chương sáu trăm bảy mươi hai phát tài chương sáu trăm bảy mươi hai phát tài trước mắt trượng sáu kim thân kim quang lấp lóe linh thần mặc dù là từ vĩnh huệ đại sư chỗ chiếm được phật môn kim thân pháp nhưng là dựa theo hắn nhất quán thích ma đổi xáo lộ hắn đương nhiên trong này thêm chút mình b ổ v ậ n trong đó đương nhiên liền có bích lan châu nổi danh nhất chiến thần pháp tướng chiến thần pháp tướng có thể lộ ra ngoài một trăm triệu pháp thân mặc dù không có linh hồn hiển hóa thủ đoạn bất quá kết hợp phật môn kim thân pháp về sau cũng có một chút có thể lợi dụng thủ đoạn cho nên linh thần lấy phật môn kim thân chi pháp làm căn cơ gia tăng một chút chiến thần tông chiến thần pháp tướng thủ đoạn dung hợp thành mình đồ vật trong đó trọng yếu nhất cả i biến chính là mình có thể khống chế pháp tướng bề ngoài n cho nên tôn này hiện lộ tại ninh thần thức hải bên trong kim thân pháp tướng cũng không phải là một tôn phương tây phật đà hình tượng mà là một vị cùng ninh thần tướng mạo cùng loại người trẻ tuổi chỉ là xem r a càng thêm uy nghiêm ba điểm lánh k h ố c ba điểm theo vị t i ê u kình không tông thiên kiêu số một linh hồn hiện hóa lao giả hối hạ tới gần ninh thần kim thân pháp tướng tây nắm ấm quyết sau đó một đạo đạo kim quan bay vụt từng đợt phạn âm hát vang phối hợp với vua âm thần lôi cùng tam thanh linh quang đem đối phương lực lượng linh hồn phi tốc tiêu vị lao giả kia trên mặt giữ tận bạt điểm từ ninh thần hiển hóa kim thân pháp tướng thời điểm hắn liền biết mình không có chu sát ninh thần cơ hội có thể tại ngưng nguyên hậu kỳ liền làm được linh hồn hiển hóa lại thêm chủ công vô âm thần lôi cùng chủ thủ tam thanh linh quang hắn tuyệt sẽ không có cơ hội đột nhập ninh thần t h ấ c hại muốn làm gì thì làm cho nên lao giả không nói hai lời quay người liền hướng bên ngoài đi muốn từ ninh thần trong đầu lao ra hắn thấy hình không tông hộ sơn trận pháp như là đã bị công phá tiến đến khẳng định không chỉ một cái tu sĩ ninh thần hắn không giải quyết được lại tìm một cái hắn có thể làm được người chính là bất quá rất đáng tiếc nếu là hắn thật có thể ra ngoài t ì một m vòng phát hiện t ỉ n h không tông sơn môn bên trong cùng một trăm n ă m trước giống nhau như lúc liền ngay cả đại trận hộ sơn đều vẫn là tròn t r ị a nghiêm mật ta không biết có thể hay không trực tiếp sụp đổ không có những người khác có thể đoạt xá phụ thần hắn lại không thể lần nữa trở lại mình nhẫn chữ vật bên trên như vậy chờ đợi hắn chỉ có hai lựa chọn hoặc là bị ninh thần giết chết hoặc là tìm một đầu không có phẩm cấp cấp g i ã thú phụ thân kéo dài h ơ i tản mặc dù biết l a o r a hỏa này đ ả o tẩu cũng vẫn là không có được sống bất quá ninh thần lại cũng không muốn giữ lại cái này hai hoạ dù sao cũng là một trăm phẩy không không không năm trước kình không tông t i ê n kiêu số một ai ngờ rằng sẽ có bài tẩy gì chuẩn bị ở sau chỉ có chết rơi đ ị c h nhân mới là tốt đ ị c h nhân cho nên nhìn thấy đối phương quay người mà chạy linh thần kim thân pháp tướng liền theo sát mà lên trực tiếp ngăn trở đường đi của đối phương đã đến liền trở đi linh thần thanh âm từ kim thân pháp tướng trong miệng truyền ra một bên thao túng vua âm thần lôi đạo đạo bổ về phía lão giả kim thân pháp tướng một bên gần sát linh hồn của ông lão ý đồ đem linh hồn của ông lão triệt để lưu lại tiểu bối ngươi dám thanh âm giả mua nghe cực kỳ phẫn nộ đợi lao phu tu tới kim đan này chính là ngươi chém đầu thời điểm tiếp sau đi linh thần nhàn nhạt nói linh hồn của ông lão s á c thực cực kỳ hùng hậu nếu là không có kim thân pháp tướng chiến đấu ngăn cản chỉ dựa vào v ô âm thần lôi thật đúng là không nhất định cản xuống tới bất quá lúc này cả hai lại là phối hợp ăn ý cản lại một công linh hồn của ông lão chỉ có thể bị t ầ n g t ầ n g suy yếu muốn đi cũng đi không được nửa ngày về sau đứng tại trong đại điện linh thần mở hai mắt ra đôi một đem đổ mồ hôi hơi có vẻ mọi bệ thợ vào một cái không hổ là kim đan hậu kỳ tu sĩ linh hồn vậy mà ngạnh sinh đánh ta hơn trăm đòn v u âm thần lôi l i n h thần có tự tin phổ thông ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ chỉ cần không có thủ hộ thất h ả i bí pháp mình xuất kỳ bất ý vô âm thần lôi một cái liền có thể khiến cho trọng thương mà vị này chỉ còn lại có linh hồn đại tu sĩ lại nạnh sinh x i n h gánh hơn trăm đòn nếu không phải là mình nội tình đầy đủ thâm hậu chỉ sợ đều chống đỡ không xuống loại này thế công c h ắ c không được người ta khinh thường chơi thủ đoạn gì bởi vì hơn trăm lần thực lực sai biệt đầy đủ người ta không nhìn hết thảy đáng tiếc gặp gỡ ninh thần q u á i thai này chưa xuất sư đã chết giải quyết kết thúc công việc vị kia đã từng thiên kiêu số một cũng chỉ bất quá là một cái không muốn chết người bình thường mà thôi tại ninh thần thức hải bên trong bị t ầ n g t ầ n g suy yếu biểu hiện của hắn so trên địa cầu b ị k i u ý l ì ả m à mà nữ cũng không mạnh hơn bao nhiêu từ nói dọa đến vạn sự dễ thương lượng đến cuối cùng bất lực cầu xin tha thứ chỉ cầu bất tử bất quá ninh thần không nhúc ních chút nào hết thể chỉ là bởi vì đối phương thực tế quá lợi hại hơi không cẩn thận phản p h ệ chính là một vị kim đan hậu kỳ đỉnh cấp cao thủ bởi vì cái gọi là kẻ chơi lửa tất tự tiêu h thiện lặng người chìm tại nước hắn không có hứng thú lưu lại cái này có thể xương to lớn thai hoàng ẩm cho nên hắn đem hết toàn lực đem linh hồn của ông lão triệt để mẫn diệt trong thất hải của mình d ơ tay lên bên trong nhẫn c h ứ a vật linh thần nhìn chung quanh một chút lúc này tinh thần của hắn không phân chấn ở vào vừa mới đ ạ i chiến một trận sau thấp nhất gốc vì phòng ngừa đối phương tại trong nhẫn chứa đồ còn để lại cái gì ám thủ cho nên linh thần không có ngay lập tức đem linh thức tham dò vào mà là đem nhẫn c h ứ a vật trước thu vào sau một khắc linh thần lại cầm lấy kia đỉnh cao quan tốt pháp khí đáng t i ế p phế linh thần lắc đầu hẳn là một trăm phẩy không không không năm qua một mực chống đỡ lấy vị lão giả kia linh hồn bất diệt cái này đỉnh đã từng là địa cấp thượng phẩm đỉnh cấp pháp khí lúc này đã rơi xuống đến huyện cấp trúng phẩm luật lực phòng ngự còn không bằng hắn đã đào thải thái ất ngụ yên la trái phải đảo mắt một chút không còn có phát hiện cái khác vật có giá trị linh thần cũng không tiếp tục đi địa phương khác thăm dò mà là ngay tại chỗ thân hình c h ầ m xuống chìm vào lòng đất sau ba ngày khôi phục tinh thần linh thần chuẩn bị kỹ càng đem linh thức thăm dò vào vị này tỉnh không tông t i ê n tiêu số một chữ vật giới chỉ đ ầ u đen d a u muống linh thần dám khẳng định lao gia hỏa này cũng sớm đã làm tốt bóc ra linh hồn bất tử chuẩn bị đoạt xá trùng sinh chuẩn bị hám nhẫn chữ vật bên trong tài nguyên l à linh thần trước đó cuối cùng thu hoạch hơn gấp mười lần trong đó nhất làm cho linh thần nóng mắt có hai loại một loại là linh thạch tản ra huyễn thải quan g mang linh thạch khí cơ ba động so linh thạch t r u n g phẩm cũng mạnh hơn gấp mấy chục lần đây chính là trong truyền thuyết thượng phẩm linh thạch linh thần trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tại lão giả nhẫn chữ vật bên trong loại này nắm đấm l ớ n nhỏ tản ra quan g mang thượng phẩm linh thạch xếp thành một toàn l ú i nhỏ phỏng đoán cẩn thận khả năng cũng có hai mươi ba mươi ngàn mai chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch đó chính là mấy trăm triệu loại thứ hai chính là toàn bộ kình không tông công pháp ngọc giản trọn vẹn hơn một trăm cái linh thần đại khái xem một chút từ có giá trị hoảng cấp công pháp đến tông môn t ầ n chốt nhất thiên cấp công pháp cái gì cần có đều có. đây là lao giả đem k i n h không tông tàng tinh các đem đến mình trong nhận chứa đồ lao gia hỏa này làm v ạ n toàn chuẩn bị liền đợi đến hậu thế có người xuất hiện hắn sẽ mang theo toàn bộ k i n h không tông tích xúc lần nữa xuất thế tại bích lan châu lấy xuống một khối đại đại địa b ả n linh thần thầm suy nghĩ nói coi như không bằng bốn đại thánh địa thế nhưng là cũng sẽ không thua cựu đại tôm môn chương sáu trăm bảy mươi ba kim đang cùng, Đan cùng nguyên anh linh thần chui vào lòng đất lần nữa đi tới k i n h không tông đại trận hộ sơn bên liên giới trước đó minh cơ tông tông chủ mấy người đã bỏ mình hiện tại cũng không có người nào khác đến đây lòng đất không gian dò xét cho nên cả tòa đại trận như cũ tại tự nhiên vận chuyển t à n mát ra h uy lực khủng bố ngăn cản lấy nguyên anh kỳ phía dưới tất cả tu sĩ ra vào vị tiêu phía sau màn hát thủ y nguyên dừng lại tại trận pháp bên ngoài tẩn nấp ở trong hư không chờ lấy vị kế tiếp con mồi rơi vào c ả bẫy n i n h thần hiện tại tự nhiên cũng là ra không được chỉ có thể dựa vào trận pháp biên giới dừng lại một bên trở lấy phía ngoài biên cố một bên đọc đến lao giả trong nhận chứa đầu ngọc giảm tin tức hắn mãi cho tới bây giờ cũng không biết vị này t ì n không tông t i ê n tiêu số một danh tự mà lao giả cũng đánh lấy đoạt xá trùng sinh bản tính không có để lại đôi câu v à i lời bất quá cái này cũng không đáng kể người chết tên gọi là gì đều được trong nhẫn chứa đồ mấy trăm miếng ngọc giản một bộ điểm ghi chép bích lan châu một trăm phẩy không không không năm trước các loại tin tức cùng tư liệu cùng tông môn tiền bối các loại kiến thức ghi chép xem như tính tổng hợp c h i thức dự trữ mà khác một bộ điểm chính là thuộc về kình không tông thu nhận sử dụng những công pháp khác biệt tịch mỗi người đều mang đặc sắc chỉ là con đường rất tạm cái gì cũng có mà lại phê bình chú giải không nhiều phần lớn là kình không tông trưởng lao cấp tu sĩ đối với mấy cái này công pháp phê bình cùng đ ư ờ đối hiển nhiên là để hậu bối đệ tử sau khi xem ở bên ngoài lịch luyện lúc nếu là gặp có thể thông do ngừng đối cuối cùng một bộ phần tinh hoa chính là kinh không tông truyền thừa công pháp linh thần tìm kiếm một lát rất nhanh liền tìm được viên kia ngọc giản kinh không ngự thiên bảo điện lại là một cái siêu cấp b á khí châu thất đến bảo tạc danh tự linh thần đem linh thức t h a m dò vào ôm học tập tâm thái bắt đầu quan sát bảo điện kinh thiên ngự không bảo điện công pháp huyền diệu khó lường vi thế đại khí bằng bạc lấy ý là cánh tay kinh thiên thống ngự hư không linh thần trong lòng đất cảng ộ công pháp toàn tâm đắm chìm trong đó đều không cảm giác được thời gian trôi qua thiên cấp công pháp đây là ninh thần cho tới nay lấy được cao thâm nhất công pháp hãn tự tin cầu công pháp điện tịch lập ý sâu xa b á t đại tinh thâm thế nhưng là dù sao bởi vì linh khí thơ tớt h cho nên thực tiễn yếu kém mặc dù giảng đến bắt t r ư ớ c tự nhiên thiên nhân hợp nhất lúc đầu lĩnh là nói thế nhưng là giảng đến kim đan bí pháp nguyên anh thổ nạp lúc nhưng đều là nói không tỉ mỉ l i n h thần cùng địa cầu rất nhiều luyện khí sĩ cũng thảo luận qua bọn hắn cũng nói đây là các l a o tổ tông đối với tu luyện chi đạo tôi diễn mặc dù con đường tất nhiên không có sai thế nhưng là thật giảng đến thực tiễn lại là ai cũng không có trải qua bây giờ hắn đã tại bích lan châu bên này làm tìm được hệ thống tu luyện tới kim đan hậu kỳ con đường thế nhưng là đợi đến kết thành một viên v ô để loạt vô cấu kim đan về sau như thế nào phá đan thành anh lại là không có nửa điểm đầu mối không có nửa điểm đầu mối sự tình linh thần cũng không dám m g ụ luyện lỡ như sơ ý một chút đem mình luyện chết làm sao bây giờ linh thần nhưng tự do xuyên qua địa cầu cùng bích lan châu tu tới kim đan cảnh giới tại thăm dò nguyên anh con đường lúc tàu hỏa nhập ma mà chết nhìn hậu nhân dám cho nên linh thần muốn cầm tới bộ này thiên cấp công pháp nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là ngấp nghẽ bộ công pháp kia bản thân phương pháp tu luyện mà là công thành. thật á p ê sự là nghĩ không ra danh xưng lục địa thần tiên một bước nhất trọng thiên kim đang cảnh giới chẳng qua là vì nguyên anh kỳ đặt nền móng Kinh thiên kim n h t đan ngự không、so、tu tu cương cương ba cảnh giới chia n g trên ệ t làm hư tới n g đan cảnh ư n g kết đan cảnh kim đan cảnh hư đan cảnh dùng hợp tự thân hết thể lĩnh ngộ công pháp chân nguyên tâm cảnh hóa thành một viên hơi có vẻ hư ảo kim đan đây chính là kim đan sơ kỳ kết đ ă n g cảnh chính là đem viên kim đan này dần dần ngưng kết quá trình đây là một cái quá trình khá dài là vì kim đan trung kỳ kim đan cảnh chính là đem một viên kim đan ngưng kết thành hình sau đó không ngừng c n g nộ không ngừng gia cố đem kim đan triệt để biến thành một viên bất hủ kim đan toàn bộ kim đan ba cái cảnh giới chính là một cái kết kim đan quá trình cho nên cũng bị người gọi là kết kim đan mà nguyên anh kỳ cũng không phải vừa lên đến liền phá đan thành anh mà là một cái thai ngén nguyên anh cuối cùng phá đan thành anh quá trình cho nên cũng bị một chút tu sĩ hình tượng gọi liệt kim đan nguyên anh ba cảnh giới chia làm vận anh cảnh nguyên thai cảnh nguyên anh cảnh vận anh cảnh lúc này tu sĩ đã đem trong cơ thể mình bất hủ kim đan tu tới c ự c hạng sau đó lấy trong kim đan đã hòa làm một thể bản nguyên trí lực lần nữa vận dưỡng ra một chính mình khác cái này mình không phải mình mà là lấy tự mình tu luyện hết thể làm cơ sở nội tình một loại quy tắc h i ể n hóa mà cái này vận dưỡng quá trình chính là nguyên anh ba cảnh giới cảnh giới thứ nhất cũng chính là thông thường trên ý nghĩa nguyên anh sơ kỳ nguyên thai cảnh nguyên anh trung kỳ giai đoạn này cùng kết đan cảnh cùng loại kết đan cảnh là tu sĩ kim đan ngưng kết kim đan quá trình mà nguyên thai cảnh chính là nguyên anh tu sĩ phá đan kết anh quá trình tại giai đoạn này kim đan dần dần vỡ tan nguyên anh dần dần hiện hiện thẳng đến cuối cùng kim đan tan dạ không còn toàn bộ hóa thành nguyên anh chất dinh dưỡng nguyên anh cảnh dĩ nhiên chính là nguyên anh hoàn toàn hiện hóa về sau giai đoạn nếu như tu sĩ nội tình đầy đủ tự nhiên có thể tiếp tục tu luyện nguyên anh để nguyên anh càng thêm l ư n g thực càng thêm cương đại về phần tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ về sau lại con đường tiếp theo làm như thế nào đi bộ này bảo điện bên trong liền không có ghi chép con đường tiếp theo khẳng định vẫn là có đạo môn cuối cùng theo đ u ổ i thiên nhân hợp nhất lấy thân hợp đạo phật môn cuối cùng theo đội cực lạc bị n g ạ ta chính là phật riêng lấy lập ý mà nói hiển nhiên đều do、so、nguyên anh kỳ càng thêm cao xa linh thần thầm suy nghĩ nói mặc dù tự tin cầu hoa quốc tiên hiền rất là lợi hại thế nhưng là hắn tin tưởng phương thế giới này đúng trọng tâm định cũng có cao nhân sẽ không dừng bước tại nguyên anh kỳ dừng bước tại nguyên anh kỳ chỉ là bích lan châu tu sĩ mà thôi nghĩ đến cái kia giấu kín tại c h ậ p la bí cảnh truyền tống trận nghĩ đến mình năm đó đốn ngộ lúc cảm nhận được phương xa đại lục linh thần đột nhiên với cái thế giới này tràn ngập thăm dò dục vọng đương nhiên tiền đề vẫn là phải có đầy đủ tu vi bản thân nếu không tính mệnh đều không nhất định giữ được còn nói gì thăm dò thế giới linh thần lấy lại tinh thần cảm thụ được tản g a khí tức khủng bố nhưng lại bình tĩnh không lay động đại trận hộ sơn lắc đầu cũng không có nóng nổi kim đan lão tổ đều là gì ngang phần lại là gì c ũ n g thưa thớt làm sao có thể tấp nập xuất hiện tại cái này bên trong bất quá hắn có lòng tin đã cái kia phía sau màn hấp thủ bày ra trận pháp này mục đích cuối cùng nhất cũng là bài trừ kình không tông đại trận hộ sơn hắn liền khẳng định sẽ kê tiếp theo dẫn tới kim đan lão tổ muốn ra ngoài luôn có cơ hội khác nhau chỉ là đến tột cùng là mấy ngày mấy tháng hay là mấy năm mà thôi cảng tạ thư hữu hai nghìn một mươi tám l ủ duyệt sáu nghìn đạo h ư u thời không dương đạo h ư u đêm lạnh đọc câu khách đạo h ư u lao thư trùng đọc sách đạo h ư u duy nhất đen trắng chiếu đạo h ư u ngọc lúc đạo h ư u t h ư h ư u 2 0 1 7 1 1 n g một bảy một đạo h ư u trong gió bay phất p h ơ 1111111 đạo h ư u dễ ấn đạo h ư u t h ư h ư u 2017-0716-2223-28-764 đạo h ư u n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương sáu b ư ớ c vào kim đan chương sáu b ư ớ c vào kim đan sau đó thời gian bên trong linh thần đã ra không được hắn cũng liền ổn bắt đầu ở kính không tông thánh địa sơn môn bên trong bắt mặc dù cái này bên trong không có cái gì linh khí nhưng là không chịu nổi linh thần linh thạch nhiều a bổ sung chân nguyên liền dùng x u ố n g phẩm linh thạch phổ thông tu luyện liền dùng linh thạch trúng phẩm gặp được khó khăn s u n g kích quan hải liền dùng tới phẩm linh thạch dùng không thiếu tiền linh thần cho tới bây giờ đều không có phong khoáng như vậy qua có k ì n h t i ê n ngự không bảo điện bộ này tiên cấp công pháp bên trong con đường tu luyện làm tham k h ả o linh thần lại có rất nhiều lĩnh vọng mới đối với tam thanh đạo kinh c ủ n g trên địa cầu các lộ điện tịch lại có càng sâu một tầng cảng mộ kể từ đó hãn yêu hao linh thạch liền càng kinh khủng linh thần tại kình không tông thánh địa sơn môn sâu dưới lòng đất tu vi đang nhanh chóng tăng lên một đạo đạo như ẩn như hiện khí tức như có như không bắt đầu ở kình không tông thánh địa sơn môn bên trong tràn ngập sơn môn bên trong sinh sôi giã thu thỉnh thoảng liền sẽ cảnh giác ngắm nhìn chung quanh bọn chúng luôn cảm giác mình sinh hoạt thế giới tựa hồ có cái kia bên trong biến không giống bất quá có đại trận hộ sơn trở ngại linh thần tu luyện khí tức không có một chút chuyển ra ngoài trận cho nên trận pháp phía ngoài vị kia phía sau màn hát thủ kỳ thật cũng không biết đã có một cái ở trong mắt hắn tiểu bất điểm thừa cơ chui vào thánh địa sơn môn cướp đi hắn cơ duyên tài ph mà chính hắn lúc này đều đã bị ninh thần coi như lần sau trợ giúp hắn mở ra hộ sơn trận pháp đại môn chìa khóa sáu tháng sau đại trận hộ sơn vẫn là không có một tia đ ộ c t í n h mà ninh thần cũng đã đem mình tất cả công pháp dung hội quản thông đ ặ t tới mình có khả năng đạt tới cực hạn mà lại ninh thần về mặt tâm cảnh cũng là thông thấu vô cùng không có cái gì lỗi tùng hoặc là nói t â ma m tự thân cũng không có chấp h nhiệm cho nên tự nhiên mà vậy liên bắt đầu đi đến chấm dứt kim đan con đường công pháp lấy tam thanh đạo kinh làm gốc lấy tự sáng tạo tam dương nhất khí kiếm quyết ngũ hành chân kinh cựu thiên tần h lôi kinh làm phụ lấy kiêm tu thất câu tàng t ầ m pháp vân thiên vô thường kinh bị dùng thân phụ nhiều bộ siêu phàm địa cấp công pháp linh thức so phổ thông ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ ta không biết rộng lớn bao nhiêu t h ứ c hại chân nguyên k i n h thường bích lan châu sở hữu phẩm chất chân nguyên tam thanh chân nguyên tâm cảnh không có tâm m a không có chấp n i ệ m trải qua địa cầu internet tin tức b i ể n t ậ y lễ t ă n g quan chính dối tinh dối mù một đời mới luyện khí sĩ nội tính chiếu vào địa cầu tu luyện lý niệm điện tịch cùng bích lan châu một chút công pháp điện tịch liền có thể tự sáng tạo đỉnh cấp công pháp tư chất cho dù có đỉnh cấp công pháp phụ trợ nhưng lại lấy tán tu chi thân tại hơn mười năm một điểm thời gian bên trong từ luyện khí tầng năm tu luyện tới ngưng nguyên hậu kỳ đỉnh p h o n g nhất l i n h thần vẫn cho là mình là đứng tại cự nhân trên bờ bay lại bởi vì nhặt được quả cầu đá được tới có thể qua lại lượng giới vận khí tốt lúc này mới làm chính mình lộ ra không giống bình thường hắn không biết kỳ thật bản thân hắn thiên tư cùng n ộ tính cũng rất kinh người nếu không cho dù có địa cầu điện tịch tương trợ cũng khẳng định không thể đạt tới cảnh giới cỡ này h u n g chi chỉ dùng chỉ là mười năm nhân vật chính quan điểm đây chính là chư thiên vạn giới thứ nhất lớn muff không phải nói đùa cho dù là không phải nhân vật chính gặp gỡ nhân vật chính cơ duyên cũng khẳng định là không cách nào đạt tới nhân vật chính loại này thành t h u chỉ cần đ ạ p tiến vào cánh cửa này từ ngưng nguyên hậu kỳ tấn cấp kim đan sơ kỳ kỳ thật cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian t ỷ như lôi kích tử ngày đó ở bên hồ thụ ninh thần một câu dẫn dắt cũng không lâu lắm liền lấy kim đan láo tổ thân phận xuất hiện tại khôi linh sơn lộ vân đài bên trên còn liên thủ với hoàng ảnh xử lý phần thiên quốc quân dương ở giữa khoảng cách thời gian kỳ thật cũng liền hơn nửa tháng đương nhiên người ta lôi kích tử tại ngưng nguyên hậu kỳ tích lũy một trăm năm tích lũy nội tỉnh đầy đ ủ thâm h bất quá linh thần linh thạch nhiều à mà lại có địa cầu tu luyện lý luận đặc cơ sở tại kiến thức bên trên so chỉ tu luyện đương thiên triệu địa ngự lôi trần kinh lôi kích tử chỉ nhiều không ít cho nên cho dù so lôi kích tử chậm một chút cũng sẽ không chậm rất nhiều cho nên một tháng sau tràn ngập tại kình không tông thánh địa sơn môn bên trong kia cỗ huyền chi lại huyền khí tức dần dần nồng đậm khi nồng đậm đến một cái cực hạng t r i để thể hiện ra một loại bao dùm u vật vận huyền diệu tự nhiên cảm giắt lúc nhưng lại bỗng nhiên tiêu tán biến mất sạch sẽ toàn bộ thánh địa sơn môn lại biến thành một cái linh khí mầm anh phổ, phổ thông thông thâm sơn r ự rậm khác biệt duy nhất là thân n Tại tự một mình mở ra phương đương nhiên ninh thần kim đan bản nguyên bên trong cũng không chỉ cái này một loại khí tức chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể đem cố này khí cơ biến thành ôn nhuận thuần dương cảm giác hoặc biến thành ngũ hành lưu chuyển cảm giác hoặc biến thành thích lịch lôi đình cảm giác không có cách ai bảo hắn tu luyện công pháp nhiều đây đúng vậy kim đan bản nguyên ninh thần rốt c u c tấn cấp kim đan nói thật ba năm này bên trong l i n h thần mặc dù một mực tại tiến bộ nhưng cũng càng ngày càng rõ ràng kim đ a n con đường khó khăn hắn lúc đầu đều đã chuẩn bị kỹ càng lại dùng mười năm thời gian tích lũy nội tình vất quá vận khí đến không ai ngăn nổi ai ngờ rằng hắn có thể gặp được một cái bị trôn sâu lòng đất một trăm p h y không không không n ă m thánh địa sơn môn đâu ai ngờ rằng hắn vừa vặn liền có thể lặng lẽ chui vào liền ngay cả kim đan láo tổ đều bị ngăn tại phía ngoài đại trận hộ sơn đâu ai ngờ rằng cái này thánh địa sơn môn bên trong còn có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện cùng công pháp điện từ đầu ai ngờ rằng vị t i a ngủ say một trăm phẩy không không không năm kình không tông thiên tiêu số một chuẩn bị lâu như vậy lại chuyên môn vì ninh thần làm áo cưới đâu một cái thánh địa sơn môn một phẩy không không không n ă m nội t ì n h có thể kình để hắn làm cái này khiến hắn không tấn cấp kim đan đều không tốt làm ý tư a nói là vật lý thế nhưng là vận may như thế này nếu để cho những người khác gặp gỡ chỉ sợ lúc này không phải chết tại bên ngoài kim đan láo tổ tay bên trong chính là biến thành vị kia t i ê n tiêu số một thể xác nơi nào sẽ có tấn cấp kim đan cơ hội cảm thụ được trong đan đ i ề n quay tròn một viên kim đan tại xoay tròn chỉ nổi linh thần trong lòng cảm giác thành tựu i cũng là tự nhiên sinh ra hư đan cảnh mặc dù gọi là hư đan cảnh danh xưng chẳng qua là một viên kim đan hư ảnh bất quá đây chỉ là tương đối sau cùng kim đan cảnh lúc kia một viên chân chính bất hủ kim đan mà nói cũng không đại biểu cái này mai hư đan liền không chân thực tồn tại tương phản hư đan là chân thật tồn tại bên trong bám vào mình đại bộ phận phần thật nguyên cùng công pháp quy tắc còn có một bộ điểm lực lượng tinh thần có thể nói là mình tự thân năng lượng bản nguyên cùng một suối chỉ bất quá cái này mai hư đan tại thuộc tính bên trên vẫn chỉ là tự thân hết thẻ dạng dung hợp cũng không hề biến thành một viên có thể thai n é n nguyên anh kim đan mà thôi đây cũng là ninh thần chu sát địa cấp sơ kỳ ma giao cùng kim đan sơ kỳ hàn thượng về sau có thể thu hoạch được bọn hắn kim đan nguyên nhân này kim đan không phải kia kim đan nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cũng không phải chân chính kim đan chẳng qua là một viên hư đan mà thôi kim đan thật sự là không dễ d à n g à đây chính là chí ít một phẩy không không không năm tuổi thọ ninh thần tự lẩm bẩm chí ít có đầy đủ thời gian trên địa cầu tìm kiếm vật liệu luyện chế đại trận chương sáu trăm bảy mươi lăm hát nha lão tổ chương sáu trăm bảy mươi lăm hát nha lão tổ mặc dù đã tân cấp kim đan nhưng là ninh thần cảm thụ một chút phát hiện mình vẫn là không có n ắ m chắc lấy địa đội thuật lừa qua đại trận hộ sơn cái này cũng liền nói rõ hắn còn phải kế tiếp theo chở ở kình không tông sơn môn bên trong chờ đợi cơ hội trên thế giới còn có so ta càng khổ cực tu sĩ kim đan sao đều tấn cấp kim đan nhưng vẫn là bị vây ở chiếc lồng bên trong l i n h thần tự lẩm bẩm l i n h thần hoàn toàn không nghĩ tới kỳ thật kình không tông những n à y tu sĩ kim đan nhóm có vẻ như đều so hắn khổ cực nhất là v ị kia thiên kiêu số một quả thực khổ cực đến bạo tạc ngủ say một trăm phẩy không không không năm kết quả còn không có một lần nữa bộ phát liền bị ninh thần cho thu vừa dứt lời ninh thần linh tức khé động liền phát hiện bên người trận pháp đột nhiên nộn nhạo lên một trận còn sóng lại có kim đan láo tổ mắc câu ninh thần ánh mắt ngưng lại lần này trận pháp lực phản kích độ rất nhỏ ninh thần cũng không có n ắ m chắc từ trong trận pháp ghé qua mà ra xem ra đây là bước vào cạm bẫy kim đan láo tổ thăm dò còn không có cùng cái kia phía sau màn hấp thủ phát sinh xung đột ninh thần thầm suy nghĩ nói từ đối với phía sau màn hấp thủ lòng tin ninh thần thu liễm toàn bộ khí cơ tiền h phục tại trận pháp bên d ư ớ i liền đợi đến đối phương bức bách về sau vị kia kim đan láo tổ tự bạo sáng tạo ra đầy đủ mình đi ra kẽ hở theo ninh thần chờ đợi trận pháp thỉnh t h o ả n g liền sẽ phát động phản kích mà lại phản kích cường độ cũng càng lúc càng lớn l i n h thần có một loại dự cảm b ị kia xâm phạm kim đan l á o tổ khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị buộc tự bạo quả nhiên tầm nửa ngày sau l i n h thần ánh mắt sáng lên bởi vì trận pháp đột nhiên bởi vì phát động phản kích mà xuất hiện một lần đại đại sơ hở ngay tại lúc này l i n h thần nháy mắt thân hòa và thổ khí tức hóa thành lòng đất đất đá phi tốc chui vào kình không tông đại trận hộ sơn tấn cấp kim đan ninh thần các môn công pháp đã phát sinh chất biến n ũ hành đ ộ thuật tự nhiên cũng là nâng cao một bước mặc dù còn không có đạt tới thân thể cùng đất đá triệt để hợp một v ô thượng cảnh giới thế nhưng là mang theo hòa vào thổ cảnh giới bên trong nhưng cũng t r ư ớ c tiến vào một bước giải so hắn chui vào trận pháp lúc tốc độ chí ít nhanh gấp mười linh thần rất nhanh liền lần nữa xuyên qua chín tầng trận pháp mà n sáng đi tới kình không tông đại trận hộ sơn bên ngoài hát nha lão tổ vậy mà là ngươi ngươi lại còn không chết linh thần vừa mới thoát ra kình không tông đại trận hộ sơn liền nghe tới một cái thanh âm tức giận hát nha lão tổ chính là cái này phía sau màn hát thủ tính danh sao linh thần thầm suy nghĩ nói nghĩ không ra lần này lại còn là không chỉ một kim đan sơ kỳ tu sĩ cái này hát nha lão tổ là thật tâm lợi hại mỗi lần đều là đánh n h i ề u hát nha lão tổ n g ư ơ i mưu phản đại h o a n g cốc không tìm cái an toàn địa phương bí ẩn bế quan trư thương còn dám tại bích lan châu nhấc lên sòng gió không sợ đại h o a n g cốc đạt được tin tức của ngươi đến đây đưa ngươi chu sát sao đại h o a n g cốc ninh thần hơi neo h mắt lại cái này hát nha lão tổ vậy mà là xuất thân bốn đại thánh địa một trong đại h o a n g cốc trách không được bích lan châu liền không có kim đan trùng kỳ tàn tu nếu như hắn không thuộc về cựu đại tông môn kia dĩ nhiên chính là xuất thân bốn đại thánh địa thật sự là nghĩ không ra như thế cái địa phương nhỏ vậy mà cũng có người có thể nhận ra lão tổ ta tới âm trầm thanh â m cười lạnh nói ngươi nói an toàn địa phương bí ẩn cái này bên trong khó nói không phải liền là cái an toàn địa phương bí ẩn sao ngừng lại một chút thanh â m trầm thấp cười nói ngươi đã biết lão tổ danh hảo của ta liền nên biết lão tổ ta phong cách hành sự còn chống cự cái gì thật sự cho rằng có thể từ lão tổ thủ hạ của ta chạy trốn sao ta còn lại cái kia kim đan lão tổ không khỏi không còn gì để nói mặc dù ninh thần có thể cảm giác được hắn còn tại tầm tầng, tầng ngăn cản cái này hắc nha lão tổ tiến công nhưng là đã lực bất vòng tâm lại là t h ụ thương kim đan trung kỳ cũng s o kim đan sơ kỳ tu sĩ lợi hại rất nhiều hát nha lão tổ ngươi lại thu pháp t h u ậ t lao phu nguyện ý giúp ngươi dẫn dụ cái khác tu sĩ kim đan tới đây tìm tòi thanh â m tức giận yên lặng một lát lại mở miệng lúc nói chuyện nội dung cũng rất là vượt quá ninh thần ngoài ý liệu hát hát ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là có ý tứ đáng tiếc lao tổ lại sớm có an bài thanh â m trầm thấp trầm d i i nói trừ phần thiên cốc cái kia lâm hành những người khác đến bao nhiêu lão tổ ta đều không thèm để ý ngươi có thể cho lão tổ mang đến bao nhiêu cao thủ có đủ hay không ngươi tự bạo đối lão tổ trợ giút lớn hh á t n láo từ ổ chớ có khinh người quá đáng, lâm Hành chân nhân ngay tại cháy rực sơn mạch, c khinh Hoành nhân không nói người tại đáng, ngay sơn quá Lâm n nào liền sẽ đi tới cái này bên trong. g lúc cái đi tới sẽ Hát hát, từ khi phần t i ê n cốc đại hỏa sơn bị một cái ngưng nguyên kỳ hậu bối cho nổ lâm hoành liền đã rời đi phần t i ê n cốc địa giới khắp thế giới tìm kiếm đối phương nếu không ngươi cho rằng lao phu phát hiện cái này bên trong hơn hai trăm năm vì cái gì gần nhất mới phát động ninh thần giới đất nghe được câu này không khỏi bước ve tẩm của mình lại nói làm sao đến đó bên trong đều có thể nghe tới mình tin tức hợp lấy ra hỏa này phát động cạm bấy tiền đề vậy mà là mình nổ nát đại hòa sơn hát nha lão tổ vì sao n ư u phản đại hoang cốc hắn không biết làm sao bị thương hắn cũng không biết nhưng là từ hát nha lão tổ lời nói bên trong linh thần rõ ràng đánh giá ra mấy cái trọng điểm hắn đã phát hiện cái này bên trong mấy trăm năm nhưng là bởi vì kiềm kỵ trên mặt còn có một cái kim đ a n trùng kỳ lâm hành một mực không dám có động tác gì chỉ có thể làm ì n h nghiên cứu trận pháp y đ ồ dựa mình lực lượng phá trợ bất quá cái này tiến trình hiển nhiên không quá thuận lợi lấy thực lực của hắn chỉ sợ đến chết đều không phá nổi kính không tông đại trận hộ sơn thế là tại phát hiện mình duy nhất kiềm kỵ người bởi vì đại hòa sơn bị nổ nát một chuyện rời đi nơi đây địa giới hắn liền bắt đầu no ngoe muốn động muốn hấp dẫn đến một chút kim đan sơ kỳ tu sĩ giúp hắn phá t r ậ ninh thần lắc đầu cái này đại trận hộ sơn uy lực mặc dù bởi vì mấy cái kim đan lao tổ tự bạo mà uy lực lớn hàng thế nhưng là dựa theo ninh thần cảm thụ muốn đem đại trận hộ sơn triệt để đánh vỡ hoặc là chỉ ít đặt tới hắn có thể đối cứng lấy trận pháp phản kích hướng tiến vào k í n h công tông ít nhất cũng được lại muốn gần chừng mười vị kim đan sơ kỳ tu sĩ đem mệnh lưu tại cái này bên trong cái này thật đáng sợ coi như tại trung vực lập tức biến mất hơn mười vị kim đan lao tổ cũng là gần như không thể tiếp nhận sự tỉnh đây là một cái đỉnh cấp t h ô n hoặc là bốn năm nhà nhị lưu tông môn toàn bộ lực lượng ninh thần suy đoán cái này hát nha lão tổ chỉ sợ tính toán sai lầm dựa theo hắn cách chơi chỉ sợ hắn còn không có phá vỡ c h ậ t pháp nơi này biến cố liền sẽ truyền đến lâm hoành lỗ thai bên trong lâm hoành mặc dù hận ninh thần hận đến sương bên trong nhưng cũng tuyệt sẽ không tùy ý một vị khắc kim đang trùng kỳ tu sĩ tại trên địa bàn của hắn tùy ý giết chóc giết chóc đến đem phần thiên cốc biến thành một cái quan can tư lệ cho nên lâm hoành nhất định sẽ tìm đến nhất định sẽ cùng vị này hát nha lão tổ sinh ra va chạm thế là tòa này thánh địa sơn môn thuộc về liền muốn xem bọn hắn va chạm kết quả cho nên kình không tông truyền thừa cuối cùng rất có thể sẽ rơi vào phần thiên cốc tay bên trong ninh thần nghĩ nghĩ đột nhiên nghĩ thông suốt lại nói ta đây thật ra là tại đoạn phần thiên cốc hồ quá tuyệt xem ra ta cùng phần thiên cốc quả nhiên là hoàn gia ngõ hai a c ả m tạ đủ duyệt 6.110 đạo hưu giật cảm thấy bạn h o a sách chống không trang đạo hưu một trăm ba m y mươi sáu n g h ì đạo hưu bốn m ư y mươi t đạo hưu ảnh ủy thần đạo hưu nguyệt phiếu ủng hộ chương 676, con hát qua chương sáu t r ư ơ con h a đúng lúc này ninh thần đột nhiên cảm nhận được một tia k h â nóng tựa như là đột nhiên bị ném tiến vào nước cấm bên trong ế t xanh đ ồ n g dạng cỗ này n h i ệ t lượng mặc dù còn xa xa không đạt được uy hiếp hắn sinh tử trình độ nhưng lại uy nguyên mang cho hắn một loại mơ hồ cảm giác nguy hiểm thụ phần thiên cốc công pháp kim đan trung kỳ tu sĩ ninh thần trong mắt thần quang lại lên là lâm hoành đến rồi quả nhiên ninh thần sau một khắc liền nghe tới hát nha lão tổ mang theo giữ tận thanh â m chậm thấp chậm g ã i nói lâm hoành hát nha lão tổ kính không tông thánh địa sơn môn xuất hiện tại ta phần thiên cốc địa giới ngươi nói đều không nói một tiếng liền dẫn dụ gần mười vị tu sĩ kim đan đến đây chịu chết là không có đem ta lâm hoành để vào mắt sao lâm hoành thanh âm trong lòng đất không gian bên trong nhiều lần chấn động tạo nên đạo đạo hồi âm ngay sau đó l ử a nóng hừng hực đột nhiên trong lòng đất không gian bên trong t h i ê u đốt để vốn đang đang suy nghĩ một ít khả năng l i n h thần một cái giật mình n g h e tới trên mặt đất hát nha lão tổ phát ra một tiếng h é t t hảm linh thần cũng không quay đầu địa đội thuật triển khai phi t ố c rời đi lại nói hắn m u ố n còn nghĩ muốn hay không lấy hạt rẻ trong lò lửa liên thủ hát nha lão tổ cùng một chỗ đem lâm hoành lưu tại nơi này bất quá vừa đến hắn vừa mới tấn cấp kim đan rất nhiều lợi hại thủ đoạn đều không thi triển ra được thứ hai cũng không biết là lâm h à n h quá mạnh hay là hát nha láo tổ quá yếu l i n h thần phát hiện cho dù là tăng thêm lúc này mình đoán chừng đều không thể giữ lâm h à n h lại đã như vậy chống g i n g bại lộ mình nhưng không có thu hoạch gì sự t ì n h l i n h thần khẳng định là sẽ không làm kia còn để lại làm gì xem n á o như sao lỡ như đem mình nhìn thấy làm sao bây giờ l i n h thần rất nhanh liền rời đi tuyệt bên sân mạch bất quá hắn nhưng không có rất nhanh rời đi phần thiên cốc địa giới hắn còn muốn biết liên quan tới kình không tông thánh địa sơn môn sau tiếp theo công việc quả nhiên cái này cùng liên quan đến thánh địa đại sự là không đạt được một khi bại lộ rất nhanh liền có tin tức truyền đ i n ra nghe nói không một trăm không không n ă m trước thánh địa kình không tông sơn môn bị phát hiện thánh địa kình không tông có người nghi ngờ hỏi nói ta làm sao ta không biết trong thánh địa còn có một cái gọi là kình không tông tông môn kia là người cô lậu quả văn phần thiên q u ố c cùng mình cơ tông đều nói là thánh địa vậy liền khẳng định là thánh địa không thể nghi ngờ sau đó thì sao như thế nào rồi dù sao cũng là dính đến thánh địa sơn môn phần thiên q u ố c đại hoàng q u ố c phản đồ tất cả đều là đỉnh cấp nhân vật hoặc là thế lực cho nên mặc dù tin tức đã chuyển tới nhưng đều tại tu vi tương đối cao địa vị tương đối cao tu sĩ vòng tròn bên trong lưu truyền người bình thường cũng là không có tư cách biết đến cho nên nghe nói tin tức này người đều cảm giác sâu sắc vinh hạnh đồng thời đem việc này làm đề tài nói chuyện giảng cho bằng hữu sau đó thu hoạch một đợt bội phục bội phục ánh mắt bất quá ninh thần ở một bên nghe người kia đối với k i n h không tông lịch sử kỳ thật cũng không hiểu rõ nói không nên lời cái nguyên cơ tới nhưng là đối với ninh thần rời đi về sau sự t ì n h lại là rõ ràng ninh thần nghĩ nghĩ rất nhanh liền nghị thông suốt việc này tất nhiên là cái kia cuối cùng sống sót kim đan lão tổ để lộ ra đến mặc dù không nhất định có bao nhiêu chi tiết nhưng đại khái tình huống là sẽ không sai nghe nói là đại hoang cốc phản đồ hát nha lão tổ vì bài trừ kình không tông đại trận hộ sơn thiết hạ cạm b ấ y về sau một hơi âm chết chừng mười vị kim đan lão tổ cuối cùng đem phần t h i ê n cốc lâm hoành lão tổ dẫn ra sau đó hai người một trận đại chiến kim đan trung kỳ lão tổ gì cùng lợi hại cuối cùng đem kình không tông đại trận hộ sơn đều cho đánh nát chơi ạ sau đó thì sao sau đó hhh <cười> sau đó hát nha lão tổ bị thương đạo tẩu Tiện nghi l â mặc hành lao tổ. T. m linh linh ộ dù hắn tin tưởng tại kình không tông bên trong khẳng định còn có một số bỏ sót nhưng là đồ tốt nhất khẳng định đều đã đến túi của hắn bên trong cho nên lâm hành đây là vì ta gánh tội sao linh thần biết nếp miệng tâm tình không hiệu thư n g sướng phần thiên cốc đây là thời lai vận chuyển mặc dù mất đi đại hòa sơn nhưng lại đạt được thiên cấp công pháp truyền thừa không sai nói không chừng vượt qua mấy ngàn năm phần thiên cốc liền sẽ trở thành chúng ta bích lan châu thứ năm thánh đ i ệ a quá lợi hại cái khác thế lực khó nói sẽ khoanh tay đứng nhìn vậy thì không phải là chúng ta loại này tiểu tu sĩ có thể biết đến sự tình bất quá có lâm hoành lao tổ toa trấn thế lực khác cũng không có gì biện pháp đi linh thần vừa uống rượu càng uống tâm tình càng thư sướng bởi vì hắn đoán chừng lâm hoành lúc này cũng đã tức hổ máu nếu là hắn thật cầm tới kình không tông tài nguyên cùng truyền thừa cũng liền thôi lấy thực lực của hắn đủ để ngăn lại tất cả mơ ước ánh mắt liền xem như cái khác tám đại tông môn cũng giống vậy mặc dù thiên cấp công pháp đích xác chân quý thế nhưng là luyện không thành cũng giống vậy mọi người tông môn lộ tuyến k ỳ thật đều đã định hình cho dù là cầm tới lợi hại hơn nữa công pháp đó cũng là loại suy hoặc là chỉnh lý quy nạn một chút tan tiến vào nhà mình công pháp bên trong tuyệt sẽ không triệt để c h u y ể n tu cho nên cái này thiên cấp công pháp nói trọng yếu cũng trọng yếu nói không trọng yếu cũng không quan trọng bao nhiêu nếu là hắn thật cầm tới công pháp cũng không để ý ghi chép đưa ra bên trong một bộ điểm tìm hai nhà quan hệ tốt đẹp tông môn đổi lấy ủng hộ của bọn hắn chống cự những nhà khác áp lực v ề phần cái khác tài nguyên liền lại càng không cần phải nói cho dù là thánh địa thì thế nào chỉ là một phẩy không không không năm tích lũy tài nguyên lại có thể có bao nhiêu bọn hắn loại này chuyển thừa mấy chục nghìn năm đỉnh cấp tông môn như thế nào lại để ý nhiều nhất chính là miệng bên trong t r e o chọc vài tiếng biểu thị một chút a out đớt thôi nhưng trọng điểm là hắn cái gì đều không có cầm tới ngẫm lại xem nếu là người khác t r e o chọc hắn phát một món tiền đỏ hắn phải nói như thế nào n g â m thưa nhận rồi thực tế là có chút a n thế nhưng là mở miệng phần bác chỉ sợ tại người khác xem ra còn có một số không có phẩm chúng ta lại không đ o ạ ngươi ngươi phản bác cái gì linh thần lắc đầu nhưng vào lúc này hắn đột nhiên phát hiện ngoài thành nơi xa hiện lên một đạo lưu quang còn có mấy người truy ở phía sau tựa hồ là ngay tại truy sát phía trước người kia a linh thần ánh mắt l ó e lên hắn nhận biết phía trước người kia chính là minh cơ tông bên trong vị kia hai mắt nhắm nghiền nam tử chứ linh thần hiển nhiên còn có những người khác cũng nhìn thấy hắn minh cơ tông s o n g đáng tiếc có người lắc đầu thở dài hết thể liền ba vị kim đan lão tổ hai vị chết tại hát nha lão tổ tay bên trong một vị khác nghe nói đã nhanh đến đại nạn động một lần tay liền gây mấy năm thọ hiện tại ngay cả minh cơ tông sơn môn cũng không dám rời đi cho nên hiện tại liền ngay cả một chút tàn tu cũng dám khi dễ minh cơ tông đệ tử bởi vì minh cơ tông đệ tử giàu có a thúng chi là đệ tử đi chuyển đoạn một đêm nói không chừng so ra mà vượt mình mấy chục năm tích lũy thế là ninh thần k h ỏ e mắt liền ngắm đến lại có mấy người lặng lẽ rời đi từ lâu hướng về ngoại thành bước nhanh tới phong thủy luân chuyển a đương đường, đường c h u y ể n thừa mấy chục nghìn năm tô môn mặc dù dựa vào quan hệ nhân mạch cùng nội tỉnh không nhất định sẽ bị g i t đi nhưng là khẳng định phải điệu thấp mấy trăm năm chương sáu trăm bảy mươi bảy lôi kích tử chấn kinh chương sáu trăm bảy mươi bảy lôi kích tử chấn kinh linh thần đương nhiên không có hứng thú đi nhìn ngưng nguyên t r ù n g kỳ thái kê lẫn nhau m ổ cũng không có hứng thú đi cứu giới cái kia cùng mình ở vào đối địch trận doanh minh cơ tông tu sĩ cho nên hắn cũng không để ý tới việc này mà là tại biết kình không tông sau tiếp theo công việc về sau liền yên tĩnh rời đi trở lại thiên lôi tông b i ệ t viện linh thần phát hiện lôi kích tử còn đang bế quan hoàng ảnh cùng yến vô tẩm cũng là hoàn toàn không thấy tăm hơi về nhà thăm người t h ầ n phương vân cũng vẫn chưa về chỉ có thạch tú châu một người thỉnh thoảng g a hoạt động một chút sư ba cùng sư minh còn chưa có trở lại linh thần hỏi không có thạch tú châu lắc đầu linh thần gật gật đầu nếu không phải bởi vì chính mình nguyên nhân chỉ sợ bọn họ còn ở vào du lịch bích lan châu trên đường đi đâu chuyện bây giờ trôi qua rất lâu phần thiên cốc truy sát mặc dù còn tại cầm tiếp theo nhưng cũng không có cỡ nào kịch liệt cho nên hoàng ảnh lúc này mới tính cực t ư động mang theo hiến vô tầm cùng đi ra luyện luyện cũng giúp hắn tìm kiếm một chút tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ cơ duyên ta cũng muốn bế quan thuận tiện luyện chế một chút pháp khí linh thần nói hắn chuẩn bị bế quan củng cố một chút mình kim đan sơ kỳ tu vi sau đó nghiên cứu một chút luyện khí chi nói đem mình trước đó để giành được gia sản toàn bộ biến thành thực sự sức chiến đấu đúng lúc này cách đó không sang một tia chấp chi ý hiện lên ngay sau đó lôi kích tử thanh âm liền chuyển tới linh tiểu hữu trở về rồi đúng lúc ngươi cựu thiên thần lôi kinh ta cũng linh hội không sai biệt lắm vừa vặn có chút ý nghĩ cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một phen lôi kích tử thân ảnh xuất hiện bất quá khi nhìn đến linh thần một nháy mắt liền sững sờ ngay tại chỗ hai con mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài tại thiên lôi tông biệt viện h ắ n đã không có dùng linh thức bao trùm cũng không có chủ động cảm ứng cho nên cũng không có phát hiện linh thần biến hóa thế nhưng là đích thân mắt thấy gặp thời điểm hắn nếu là còn không cảm giác được ninh thần đã tấn cấp kim đ a n cảnh giới lời nói vậy hắn một thân hùng hậu t u vi cũng liền u ộ t công nhìn thấy lôi kích tử sững sợ tại nguyên chỗ ninh thần không khỏi cười nói đúng lúc ta cũng đối cựu thiên thần lôi kinh có chút cảm lộ mới chúng ta vừa vặn lẫn nhau xác minh một chút lôi kích tử lúc này cái kêu bên trong còn nhớ được xác minh cái gì cựu thiên thần lôi kinh chỉ gặp hắn lóe lên một cái liền đi tới ninh thần trước người từ trên xuống dưới tà tà hữu nghiêm túc tỉ mỉ đem ninh thần từ đầu dò xét đến chân lại từ chân quan sát được đầu lôi tiền bối ngươi nhìn cái gì đấy thạch tú châu hơi kinh ngạc mà hỏi một đoạn thời gian rất dài thiên lôi tông biệt viện bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ thạch tú châu từ l i n h thần cái này bên trong học chủ nghệ thường xuyên cho lôi kích tử nấu c ơ m ă n quan hệ ngược lại là chỗ không tệ ta đang nhìn hắn có phải hay không bị cái nào lao quái vật phụ thân lôi kích tử nói a thạch tú châu giật n ả y mình đ ộ i vàng quay đầu nhìn về phía l i n h thần l i n h thần bất đắc dĩ buông bông tay lôi tiền bối đang nói đ ù a ta mới không có nói、đùa. lôi kích tử vẻ mặt thành thật nói nếu không ngươi giải thích thế nào ngươi bây giờ tu vi tu vi gì thạch tú châu nghe vậy không khỏi không hiểu ra sao khó nói thạch tú châu con ngươi đột nhiên co lại hoảng sợ nhìn về phía linh thần lúc này mới một năm không gặm ngươi liền tấn cấp kim đàn rồi lôi kích t ử chật chật nói vẫn như cũng là một bộ không dám tin thần sắc lại nói ngươi năm nay bao nhiêu tuổi có ba mươi tuổi không có không kém bao nhiêu đâu cụ thể bao lớn ta cũng không quá rõ ràng linh thần vung vung tay nói ngày đó hắn cương xuyên qua tới lúc đại khái là là mười bảy mười tám tuổi tăng thêm tại bích làn châu đợi hơn mười năm một điểm có vẻ như cũng liền chừng ba mươi tuổi cụ thể là nhiều một chút hay là ít một chút Thì thật hắn cũng không quá rõ ràng t thạch tú châu không khỏi hít vào một ngụ m khí lạnh ba mươi tuổi kim đan lão tổ điều này có ý vị gì nếu như trước t i ê nàng n còn không biết đạo lời nói mấy năm trước một tin tức thế nhưng là bị mấy người xem như để tài nói chuyện đang tán gâu lúc nói lên độ hư kiếm tông thiên kiếm công tử lấy hai mươi tám tuổi chi linh bế quan sung kích kim đan cảnh giới mặc dù ta không biết sau tiếp theo như thế nào nhưng nếu như thành công đó chính là sáng tạo bích lan châu lịch sử nếu như vị kia thiên kiếm công tử đại biểu bích lan châu thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đỉnh phong nhất lời nói trước mắt đinh sư h u n h lấy ba mươi tuổi chi linh tấn cấp kim đan hiển nhiên cũng là một vị hoàn toàn không kém hơn tiên kiếm công tử tuyệt thế thiết i ê u đừng nói thạch tú châu giật mình lôi kích tử cũng là liên tục c ư ờ i khổ mình tại ngưng nguyên hậu kỳ khổ khổ chịu hơn một trăm năm lúc này mới đưa tay tan mây thời anh trăng ninh thần ngược lại tốt tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ cũng chính là thời gian ba năm năm cái này liền trực tiếp bước vào kim đan nước chạy thành sông liền cùng chơi đ ồ n g dạng đây chính là kim đan cảnh giới a lúc nào biến đơn giản sao người làm sao làm được lôi kích tử kế tiếp theo hỏi hắn thực tế là nhịn k h n g được mấy năm gần đây ninh thần đều tại tiên lôi tông biệt viện tu luyện cụ thể tình huống như thế nào hắn cũng rõ ràng cho dù lấy linh thần tư chất cùng tu v i cũng chí ít còn phải lại tích lũy mấy năm thế nhưng là làm sao đi ra ngoài một chuyến liền tấn cấp rồi vẫn khí tốt linh thần cười nói tìm được một nhà thượng cổ tông môn di tích hắn cũng không có nói kình không tông danh tự cũng không có kỹ càng miêu tả ý tứ cũng không phải không tin được lôi kích tử cùng thạch tố châu mà là bởi vì đó cũng không phải trọng điểm bọn hắn có biết không đạo đều không có cái gì quan hệ vẫn khí tốt lôi kích tử tán thường nói có thể để ngươi trực tiếp tấn cấp kim đan tông môn cho dù tại thượng cổ cũng không phải đơn giản thế lực nói đến đây bên trong lôi kích t ử kịp phản ứng lại quan tâm bắt đầu không có di chứng về sau chứ ninh thần có chút cảm động lắc đầu nói không có di chứng nếu là có hậu di chứng ta thả rằng lại chờ mấy năm không tệ không tệ lôi kích t ử nói cảm giác rất là vui mừng hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi cũng đã gặp không ít kẹt tại ngưng nguyên hậu kỳ đỉnh phong tiên tài tu sĩ l à như thế nào thống khổ cho nên mặc dù ninh thần thiên phú là hắn cuộc đời ý thấy nội tâm của hắn bên trong cũng vẫn là có một t i u lo lắng lo lắng ninh thần bị k ẹ tại cái cuối cùng trước mắt làm sao đều không bước qua được hiện tại cái lo lắng này là triệt để không có không chỉ có không có linh thần trả lại hắn một cái to lớn kinh hỷ thậm chí đều nhanh thành kinh ngạc ba mươi tuổi tu sĩ kim đan bích lan châu trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thạch tú châu hốt hoảng nhìn xem linh thần thuần thục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ba người làm một t r ợ tiệc thẳng đến linh thần đem đĩa đưa đến trong tay lúc này mới một cái giật mình kịp phản ứng vội vàng r ỗ i ra hai tay đi đón đừng k h á c h k h í linh thần đem một bàn thịt nướng đưa đến thạch tú châu tay bên trong ta chỉ là tấn cấp kim đan lại không phải biến thành váy vật thạch tú châu xấu hổ cười một tiếng vừa ăn thịt nướng một bên nghe ninh thần cùng lôi kích tử tùy ý nói chuyện tiếng lúc này mới chậm rãi bình phục tâm tình c ơ m nước xong xuôi lôi kích tử lôi kéo ninh thần liền tiến vào mình bế quan chỗ ở bắt đầu cùng ninh thần thảo luận lên căn cứ ưng thiên triệu địa ngự lôi chân kinh cùng địa cầu công pháp ma đ ổ i mà thành cựu thiên thần lôi kinh v ừ a v ạ n ninh thần cũng đã tấn cấp kim đan hai người nếu là nói đến hào hứng đến cũng có thể thực tế dựng giúp đỡ nhìn xem hiệu quả cảng tạ thư hữu hai nghìn một trăm bảy trăm bốn trăm một mươi ba trăm một mươi ba trăm một mươi ba trăm bảy trăm ba mươi bốn nghìn hai trăm sáu mươi Xí lịch đạo hưu, duy à i q á tuấn tu tình thừa hưu, phiêu miểu tình đạo hưu, Z lý thừa mục Z đạo hưu, đạo hưu, không phải sai là lý đạo đạo đạo mục vực nhất đen trắng chiếu đạo hưu ký hiệu đã tồn tại đạo hưu đại hải vô lượng một nghìn một trăm linh một đạo hưu hạ đồng song toàn đạo hưu nguyện phiếu ủng hộ chương sáu trăm bảy mươi tám trở lại địa cầu luyện lôi châu chương sáu trăm bảy mươi tám trở lại địa cầu luyện lôi châu mở to mắt linh thần lần nữa trở lại địa cầu l trở lại địa cầu l ú c này hắn ngay tại ấn độ dương phương nam hải vực du đãng trước đó tìm một hòn đảo nhỏ tại trên đảo nhỏ trong sơn động khởi động xuyên qua từ lần trước mang v ề tướng tô n vân ninh thần đã lại xuyên v i ệ t về địa cầu ba lần bích lan châu đi qua ba năm địa cầu cũng vẹn vẹn đi qua ba tháng mà thôi cái này ba tháng bên trong ninh thần trừ ngẫu nhiên về hạ thành phố bồi bồi bạn gái chính là đang tìm kiếm tài liệu trên đường khoảng thời gian này bên trong trừ tại ma di ana danh biển lần nữa phát hiện ba đầu khoáng mạch bên ngoài những địa phương khác mặc dù không thể nói không có thu hoạch thế nhưng là thu hoạch cũng xác thực có hạn trừ vụ vặt lẻ kẻ một chút t i ê n tài địa bạo nhập phẩm ngũ hành khoáng mạch mới tìm được hai đầu một đầu hoàng cấp trúng phẩm còn có một đầu hoàng cấp hạ phẩm chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không về phần h u n g thú ninh thần biểu thị một con đều không có phát hiện cũng không biết có phải là v ậ n khí của mình đã tại ma di ana ránh biển sử dụng hết lần trước xuyên qua trước ninh thần tại nam ấn độ dương đáy biển theo một chỗ đáy biển sơn mạch từ đầu tới đôi qua một lần không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị lại thêm quả cầu đá đã h ú t đầy năng lượng lúc này mới tìm một chỗ đào nhỏ khởi động tiến về bích lan châu xuyên qua nói đến đây mai quả cầu đá ninh thần biểu thị thứ này thật lợi hại hãn tại tấn cấp kim đan về sau liền đã ngay lập tức lần nữa dùng linh thức tỉ mỉ đem quả cầu đá lại nghiên cứu một lần thế nhưng là kết quả bất luận nhìn thế nào vẫn là không có phát hiện cái gì có giá trị kết luận nhìn không ra nó là làm bằng vật liệu gì nhìn không ra nó là cái gì phẩm cấp chứ có thể hấp thu năng lượng bổ sung linh khí còn có mang theo ninh thần xuyên qua lượng giới bên ngoài giống như liền không có bất luận cái gì phản ứng ninh thần lắc đầu chỉ bằng lấy mình đối với quả cầu đá này kết quả nghiên cứu hắn liền biết mình con đường tu luyện còn xa xa không nhìn thấy điểm cuối cùng hắn đoán chừng mình coi như đến nguyên anh thì đều không nhất định có thể nhìn ra quả cầu đá này m á n h khỏe mặt khác nhắc lại một điểm quả cầu đá này nhìn không ra bất luận kẻ nào công luyện chế vết tích cho nên mặc dù nhìn không thấu quả cầu đá công năng nguyên lý linh thần nhưng cũng lần lần có chút suy đoán quả cầu đá này rất có thể là hai cái vũ trụ ở giữa bởi vì t r o n g c o i u minh liên hệ thông qua xuyên qua lượng giới năng lượng hình thành như thế một loại có thể qua lại lượng giới vật phẩm mà mình rất may mắn thành cái này siêu cấp thiên tài địa bạo tốc chủ mà muốn đem quả cầu đá này nghiên cứu c h ế t đề chí ít cũng được muốn đối không gian lý luận có phi thường thâm hậu tạo nghệ mới được linh thần hiện tại còn kém xa lắm thu hồi lần nữa có chút phát tán suy nghĩ linh thần mầm đầu liền thấy một mảnh mây đen đen nghịt từ phương tây mà đến trong mây sấm sét văng r ộ i ống phong gào thét bao tố l i n h thần nhữ nhữ may m a u hắn dĩ nhiên không phải sợ hãi bao tố chỉ là đột nhiên nhớ tới một kiện pháp khí lúc ấy mình còn tại thanh quân giáo hay là một cái luyện khí hậu kỳ tiểu lâu la nghe yến vô tầm nói qua kim hoa tông tông chủ lâm sùng từng dùng qua một loại một lần tính lôi châu loại này lôi châu là kim đan l á o tổ lấy đặc thù vật liệu l u y ệ n chế bay hướng không trùng trên trời thu thập vô số lôi đỉnh phích lịch chứa đựng tại lôi châu bên trong loại này lôi châu đối với tài liệu yêu cầu cũng k h ô cao dù sao cũng là một lần tính pháp khí, trọng điểm tại lôi đình phong ấn pháp thuật mà loại pháp thuật này kỳ thật cũng không coi là nhiều hiếm có nghe luyện chế lôi châu cũng không có không không có chút nào đơn giản người trước tiên cần phải có thể định lấy chín ngày cường phong bay đến không trung tìm kiếm lôi đình còn phải trường kỳ đợi tại k i a bên trong s i ê u tập lôi đình không ngừng s i ê u tập lôi đình phong ấn lôi đình trừ kim đan lão tổ ngưng nguyên k ỳ khẳng định là làm không được loại này công việc mà kim đan lão tổ cũng sẽ không làm tốn thời gian phi sức trừ phi sưu tập rất nhiều nếu không lực công kích coi như mạnh hơn chính mình cũng có hạn có thời gian này làm gì không được mà ninh thần thân phụ cựu thiên thần lôi kinh kỳ thật mình liền có thể chế tạo lôi trâu chế tác sao tồn đánh nhau lúc dùng hoặc là đưa cho hậu bối đều có thể chỉ là hắn m ớ i tấn cấp kim đan cũng không muốn bắt đầu cái này một gốc dạ mà thôi bây giờ trở lại địa cầu nhìn thấy như thế một mảng lớn lôi vân ninh thần lúc này mới nghĩ tới vừa bạn đem mảnh này tầng mây bên trong lôi đ ỉ n h toàn bộ thu thập bắt đầu hẳn là có thể có ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ lực công kích trên địa cầu đã rất lợi hại ninh thần hao hưng đến nghĩ đến liền làm ninh thần tự nhẫn chữ vật bên trong tìm kiếm ra một viên hoàng cấp trung phẩm k h o n thạch thế gia liệt thiên hỏa rất nhanh liền đem khoáng thạch luyện chế thành một khối lớn cơ bản tay tiểu nhân bằng đá lệnh bài cái này mai lệnh bài chính diện điêu khắc một đạo t h i ể m điện hình tượng mặt trái bị hắn khắc lên lôi đỉnh hai chữ bên trong bị l i n h thần đánh vào hơn một trăm đạo các loại phụ văn hình thành ba cái chứa được lôi đỉnh theo điểm giãn h b ị có thể chứa được ba đạo lực công kích đạt tới miền cấp hạ phẩm lôi đỉnh thúc đẩy lúc này những cái kia mây đen đã đi tới khoảng cách l i n h thần chỗ không xa l i n h thần vươn người đứng dậy hóa thành một đạo lưu quang liền từ nhỏ ở trên đảo bay đến tầng mây bên trong ngay tại hắn sắp bay vào tầng mây thời điểm l i ngay h thần h n ư ớ p h í phương nhìn h bắc cái, liếp một t ấ m ộ tại c thao n t hồ là xa xa m tác c h i thuyền đánh cá thuyền trưởng rót giờ một bên nhà dính mình thợ g á i chính một bên cha xét vệ tinh địa đồ tìm kiếm lấy rời xa báo tố tốt nhất lộ tuyến ta không nhìn lầm ta căm đoan ê v a n một bên lầm bầm một bên giơ kính viễn vọng tại lôi bạo mây bên trong tìm kiếm khắp nơi tựa hồ là muốn tìm được vừa rồi bóng người ngươi quên sao trên mạng có rất nhiều tin tức không ít người đều nhìn thấy có hình người sinh vật phi hành ở trên trời còn có tiếng người xưng mình nhìn thấy đến từ xưa lá hoa nước lôi thần đ ừ n g đua đều là chút lệ người ngu xuẩn ngươi coi ngươi là sinh hoạt tại mạn gạ thế giới bên trong sao không phải sắt thép hiệp chính là siêu nhân siêu anh hùng nhóm bay trên trời đến bay đi nói đến đây bên trong thuyền trưởng còn nói một câu câu hài hước ta cho ngươi biết ta vẫn là hải vương đâu chỉ là chán ghét đáy b i ể n á đặc biệt lan đế tư buồn tẻ sinh hoạt lúc này mới đi tới trên mặt biển sinh hoạt ha ha ha ta ta không biết chúng ta có phải hay không sinh hoạt tại mạn gạ thế giới bên trong nhưng là nói không chừng chúng ta sinh hoạt tại hoa quốc truyền thuyết cố sự bên trong đâu e van tự lẩm bẩm phải biết trên mạng mấy cái có bài bản hẳn hoi truyền thuyết đều cùng người nước hoa có quan hệ n g ư ờ i nói cái gì thuyền trưởng trong lúc nhất thời không nghe rõ e van đang nói cái gì e van lắc đầu một mặt nghiêm nghị đối thuyền trưởng nói ngươi nói địa cầu phía ngoài không gian vũ trụ bên trong có phải là đang có chín con rồng lôi kéo một cái quan tài bằng đồng xanh tiến về địa cầu chúng ta lần này trở lại c à n g về sau muốn hay không đi hoa quốc bái sư học nghệ thuyền trưởng sững sờ nhìn xem eban thận không thể cho hắn lượm bàn tay ta nhìn ngươi không phải đúng nhiều là nhìn hoa quốc tiểu thuyết nhìn yên chương 679, phát hiện mới chương 679, phát hiện mới tại tầng mây bên trong những cái kia đối với người bình thường đến nói đủ để trí mạng lôi đỉnh đối với linh thần đến nói lại hoàn toàn tương đương với gãi ngương nữa mà lại không như bình thường kim đan kỳ tu sĩ chỉ có thể một đạo một đạo thu thập lôi đỉnh hắn cựu thiên thần lôi kinh bên trong bốn là có dẫn lôi khống lôi thủ đoạn một bộ điểm bắt nguồn từ lôi kích tử ưng thiên triệu địa ngự lôi c h â n kinh một bộ điểm đến từ thiên sư phủ ngũ lôi chính pháp hoàn toàn có thể nói là thần kiêm hai nhà triều dài chỉ thấy linh thần lơ lửng tại trong lôi vân ấn quyết trong tay k í t động liên tục biến ả o một đạo đạo huyền chi lại huyền mang theo lôi đ ỉ n h chi ý khí cơ liền từ trên người hắn quyết tán lái đi rất nhanh liền tràn ngập phương viên mấy chục giảm khoảng cách này đã là chỗ hắn tại ngưng nguyên hậu kỳ lúc ảnh hưởng phạm vi gần như gấp mười theo lôi đình chi ý quyết tán toàn bộ lôi bạo trong đám mây lôi đình tựa như là tìm được càng cao hơn một cấp lôi đỉnh đầu mượn giống như bách điệu triệu phượng chăm sông đổ về một biển liên tục không ngừng hướng về ninh thần vị trí h o tới thậm chí đều mang theo toàn bộ lôi bạo đám mây u ộ n quận lên một đạo một đạo g ợ n sóng rót giờ nhìn mau nhìn ê v a n lôi kéo thuyền trưởng tay á o mau nhìn đoàn kia lôi bạo t r o n g đám mây có người hoặc là cái gì vật gì khác khẳng định có đồ vật thuyền trưởng không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn hắn ngay tại quan sát vệ tinh địa đồ đâu lực chú ý lại luôn bị cái này lái chính đánh gãy nếu không phải bọn hắn hợp tác mười mấy năm hắn đều hưu tâm trở về đổi một cái lái chính qua loa quay đầu lại thuyền trưởng liền đem l ự c chú ý lần nữa tập trung đến vệ tinh trên bản đồ bất quá võng m ạ c bên trên lưu lại hình ảnh lại làm cho hắn đại nao trong lúc nhất thời có chút c h ố m không toàn bộ thân thể đều cứng đờ một chút sau đó thuyền trưởng đại nhân chậm rãi quay đầu nhìn về phía hậu phương bầu trời chỉ thấy tràn ngập chân trời lôi bạo tầng mây tầng dưới chót dâng lên trận trận gọn sóng tựa như là sóng biển đ ồ n g dạng tầng tầng lớp lớp tựa h ồ là tại giống trung tâm phun trào mà trong mây đen thỉnh thoảng lóe lên đạo đạo lôi, lôi xả hướng về trung tâm lan tràn lấp lóe tựa như là toàn bộ lôi bạo đám mây trung ương đột nhiên xuất hiện một cái tiểu hào lỗ đen hấp dẫn lấy lôi bạo trong đám mây năng lượng hướng về trung tâm không ngừng phun trào tập kết vê đút tờ cờ đây là cái quỷ gì thuyền trưởng bạo nói tục do giờ ta dám khẳng định ta vừa rồi nhìn thấy một người evan hô nói người nào lúc này thuyền trưởng cũng không thể không tin tưởng evan phán đoán bởi vì trừ không rõ sinh vật bên ngoài hắn cũng không cách nào giải thích trước mắt dấu hiệu ta cái kia bên trong biết evan n ú n n ú n bay sau đó hưng p h n không tôi lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu ghi chép lên video vê đúc tơ cờ ta nói hệ van ngươi cũng là thật tâm lớn thuyền trưởng một bên nhà ránh một bên y nguyên cố gắng muốn đem thuyền đánh cá rời xa lôi bạo khu tin tức tốt là sau lưng lôi bạo đám mây từ khi xuất hiện loại này hướng về trung tâm phun trào dị tượng về sau liền rốt cuộc không có hướng những phương hướng khác di động cho nên thuyền trưởng rất nhanh liền rời xa vùng biển này lái rời đủ xa khoảng cách thuyền trưởng nhẹ nhàng thở ra lúc này mới đi theo hệ van cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía sau lưng mà lúc này đây hắn kinh ngạc phát hiện đoạn kia lôi bạo mây so với trước đó đã co lại tiểu trọn vẹn gấp đôi kia phiến đám mây tại co lại tiểu thuyền trưởng nói với hê v a n không sai mà lại bên trong lôi điện cũng tại giảm bớt ta dám khẳng định bên trong có đ ồ vật ngay tại hấp thu những cái k i a lôi điện hê v a n khẳng định gật gật đầu đám mây bên trong ninh thần một tay bình thân lôi điện lệnh bài liền lơ lửng tại trên lòng bàn tay của hắn phương một tức h chỗ tay kia liên tục kết động phát ấn liền gặp đầy trời s â m chấp giống như lũ yến v ề tổ một đạo một đạo bắn về phía lệnh bài sau đó hóa thành một đạo từ sắc lưu quang du nhập lệnh bài tại lệnh bài nội bộ ấn phủ cấu tạo danh vị bên trong lưu truyền theo lôi đình dần dần dung nhập lệnh bài tản mát ra như ẩn như hiện tử quang mà trong đó lưu chuyển lôi điện chi lực cũng càng ngày càng mạnh từ hoàng cấp hạ phẩm trải qua hoàng cấp trung phẩm đi tới hoàng cấp thực phẩm thẳng đến cuối cùng đạt tới huyền cấp hạ phẩm đụng chạm đến cái này mai lệnh bài cực hạn chịu được mới thôi rất nhanh theo lệnh bài bên trong ba cái danh vị bị đều lấp đầy quay chung quanh tại ninh thần chung quanh lôi bạo đám mây đã chỉ còn lại có không đủ thời kỳ toàn thị một thành bị ninh thần vì ý phất phất tay liền toàn bộ xua tan nhìn xem lệnh bài trong tay ninh thần hài lòng cười cười thứ này với hắn mà nói chỉ là tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ căn bản vô dụng. nhưng là đối với luyện khí kỳ tu sĩ đến nói chính là chính cống đại sắc khí a linh thần khỏe mắt nó nhìn liền thấy trước đó nhìn thấy kia chiếc thuyền đánh cá bọn hắn vậy mà không có lái đi đây là nhìn thấy ta rồi theo lôi bạo mây tán đi kia chiếc thuyền đánh cá bên trên thuyền trưởng cùng lái chính cũng đều nhìn thấy linh thần thân hình là người thật là người a thượng đế thật là người thuyền trưởng giơ kính viễn vọng tự l ầ m b ầ m cảm giác thế giới quan của bản thân đều sụp đổ ê v a n dơ điện thoại đem tiêu cự phóng tới lớn nhất mặc dù bên trong linh thần như cũng chỉ là một cái điểm nhỏ nhưng cũng đã có thể rõ ràng nhìn ra hình người các bằng hưu các ngươi nhìn thấy sao nhìn thấy sao ê v a n hưng phấn hô to vừa rồi lôi bạo mây tạnh đi rõ ràng là bị cái này hình người sinh vật hấp thu hắn đến tột u cùng là ai hoặc là nói cái gì sinh vật lắc đầu ninh thần cũng không để ý đến bọn hắn dù sao gần nhất đã có không ít hoa quốc luyện khí sĩ bên trên nóng lục x o á t chỉ là minh phi chân nhân ngự kiếm mà lên một cái tiểu thị tần ngay tại xã giao trên bình đài chiếm cứ một tuần lễ thứ nhất dù sao đợi đến lớn ngũ hành trở lại vốn quy nguyên trận luyện chế hoàn thành địa cầu khẳng định sẽ tiến vào một cái thời đại mới mắt thấy ninh thần hóa thành một đạo màu xanh lưu bang bay đi biến mất ở phương xa chân trời e v a n lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi điện thoại di động bọn hắn bây giờ còn tại trên đại dương ba o la nhưng không có tín hiệu điện thoại bên trong thu video chỉ có thể đợi đến thuyền đánh ca cập bờ hắn có thể phát ra đi linh thần không có lần nữa tiến vào đáy biển thăm dò mà là hướng về phương tây bay đi bởi vì hắn mới vừa từ trong nhận chứa đồ xuất ra vệ tinh điện thoại điện thoại liền văng lên điện thoại là hàm ngọc chân nhân đánh tới nghe nói quách diễn tại thêm nước rừng rậm nguyên thủy bên trong phát hiện một gốc cự một cự một phẩm cấp vượt qua hoàng cấp thực phẩm rất có thể đã đạt tới nguồn cấp hạ phẩm phẩ nhưng màn à y còn không phải trọng yếu nhất trọng yếu chính là quách diễn mặt khác có phát hiện ngay tại cự m ộ t tắm rễ dưới mặt đất còn có một mảnh tản r a thủy thuộc tính khí tức khoáng thạch ninh thần cười trêu c h ọ c nói một lần tính tìm được một thuộc tính cùng thủy thuộc tính vật liệu lệ u y n khí quách lao vận khí nịch t i ê n a mặc dù bây giờ còn không biết đạo kia phiên khoáng mạch lớn bao nhiêu nhưng là quách lao đầu móc ra mấy khối trong đó có một khối hoàng cấp thực phẩm hà ngọc n g chân nhân cười nói quách lao đầu vận khí thật là không tệ phải biết một thuộc tính vật liệu lệ khí thế nhưng là khó tìm nhất đem địa chỉ phát đến trên điện thoại di động của ta nói cho quách lão ta rất nhanh li cảm tạng hoa sách chống không trang đạo hữu duy nhất đen trắng chiếu đạo hữu dl sáu mươi b ả nghìn chín t r m tám bảy đạo hữu cơ đốc sơn bá tức đại nhân đạo hữu quang ảnh c h i ế n miên đạo hữu bách sự thông đạo hữu n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương sáu trăm tám mươi một điểm khúc nhạc dạo ngắn chương sáu trăm tám mươi một điểm khúc nhạc dạo ngắn đạp lên thêm nước lãnh thổ linh thần điện thoại lại liền lên internet rất nhanh liền thu được quách diễn vị trí định vị đồng thời còn thu được chu m ộ n giao g phát cho mình một tấm hình ảnh chụp bên trong chu mậu giao cùng lưu nhuế linh đang đứng tại một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong hai người lấy một gốc tráng kiện cây cối làm bối cảnh. cùng một chỗ khoa tay một cái chữ v chừng mắt nhìn linh thần một bên hướng về định vị địa điểm bay đi một bên bấm chu m ộ n giao g điện thoại ngươi bây giờ cũng q u é t lao cùng một chỗ đúng nha nửa tháng trước ta liền cùng nhuế linh cùng đi đến thêm nước đi theo nhuế linh tiểu cô cùng một chỗ tìm kiếm thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo nghe nói q u é t tiền bối tình h ư ớ n g bên này về sau liền cùng đi đến cái này bên trong nửa tháng trước linh thần còn tại đáy biển du đám đâu chu m ộ n giao g mắt thấy linh thần một lòng nhào vào lớn ngũ hành trở lại vốn u y nguyên trận sự tình bên trên cũng muốn cho hắn giúp đỡ chút vừa bận nghe nói lưu anh thấm cùng lưu nhuế linh chuẩn bị tiến về thêm nước tì thế là cũng liền sung phong n h ậ n việc đi theo các nàng đi ra đến dù sao nàng cũng đến luyện khí trung kỳ thêm một người liền nhiều một phần lực lượng chia ra thăm dò lúc cũng có thể phụ trách một phương khu vực nghe nói chu mộng giao là theo chân lưu anh thấm cùng một chỗ ninh thần cũng yên tâm bởi vì ngay tại một tháng trước lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo lưu anh thấm cũng tấn cấp đến luyện khí hậu kỳ siêu việt nam đô lưu ra hai vị la bối đứng tại địa cầu luyện khí sĩ đỉnh phong nhất luận đến n g h ĩ kỳ nàng hay là trên địa cầu trẻ tuổi nhất luyện khí hậu kỳ tu sĩ ninh thần cảm giác tư chất của nàng tuyệt không tại bích lan châu thâm p i thần tử hàng mấy người phía dưới nói không chừng sẽ còn cao hơn tốt ta cũng khoảng cách các ngươi rất gần ngay tại tiến đến trên đường các ngươi hơi các loại ta rất nhanh liền đến linh thần cười nói rất nhanh linh thần liền đi tới mục đích bất quá làm hắn cao mày là mục đích cái này bên trong rất hiển nhiên không chỉ quách diễn cùng chu m ộ n g giao một bằng người hắn còn chứng kiến có hai khung máy bay trực thăng ngay tại rời xa mà lại quách diễn bọn người cùng một đám đột nhiên xuất hiện người ngay tại g i ằ n g co nói là g i ằ n g co nhưng thật ra là đám người kia nơm nớp lo sợ đối mặt với quách diễn bọn người mà quách diễn bọn người mặc dù n h ữ mày lại rất hiển nhiên không có đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong ninh thần linh thức quét qua liền thấy đối phương là hơn mười cái dị quốc tu sĩ mặc dù đại bộ phận điểm là luyện khí sơ kỳ thế nhưng là dẫn đầu vậy mà là ba vị luyện khí trung kỳ tu sĩ phải biết cái này trước kia đã là một c ô rất cường đại lực lượng ngày đó anh quốc người tại vòng thật thả vòng vây h á i lúc cũng bất quá chỉ là ba vị luyện khí trung kỳ tu sĩ dẫn đội mà thôi lúc này dẫn đầu người kia đang cùng quét diễn nói gì đó quét diễn có chút n h ữ mày cũng không có phát tác đúng lúc này mọi người tại đây chỉ cảm thấy thấy hoa mắt ninh thần liền đã từ trên trời giang xuống đột nhiên xuất hiện tại chu mộng dao bên người ninh trần nhân quách diễn cùng lưu anh thấm đội vàng tới làm lễ bên kia mấy cái tu sĩ cũng là sắc mặt k ỳ biến nghĩ không ra lại tới một vị có thể ngự không phi hành siêu năng nhân sĩ linh thần v ô vỗ chu m ộ n giao g ôm mình cánh tay tay sau đó hướng về phía mọi người gật gật đầu quay đầu nhìn về phía đối diện mấy người bọn hắn đây là có chuyện gì quách diễn đầu tiên nói đây là một chút thêm nước tu sĩ muốn đến kiếm một c h é n canh ồ linh thần nhữ mày mau những tu sĩ này là gan cũng không nhỏ đối mặt với vượt xa khỏi thực lực bọn hắn tu sĩ bọn hắn cũng dám đến đây lấy giã hỏa bọn hắn đương nhiên không dám động thủ trắng trận t ấ p đoạn chỉ nói là cái gì cái này bên trong chính là bọn hắn quốc gia bảo vật này chính là thêm nước bảo vật mà lại hoa thêm hai nước luôn luôn hữu hảo bọn hắn không dám ngăn cản chúng ta thu lấy bảo vật chỉ yêu cầu điểm bọn hắn một nửa lưu anh t h ấ m nói tiếp đi nói điểm bọn hắn một nửa linh thần kém chút đều s ắ p bị khí cười bọn hắn ở đâu ra như thế mặt to nhất qua điểm chính là bọn hắn đem bạch thầy thuốc khiêng ra đến rồi chu mậu giao bất mãn nhưng lại có chút bất đắc gì nói, nói. bạch thầy thuốc linh thần m ư m mày vị này ân nhân thế nhưng là bị ghi vào sách giáo khoa nhân vật người nước hoa là cảm ơn dân tộc mà đối thủ vậy mà đem vị này gần một trăm năm trước nhân vật mang ra ngoài thật sự là đủ vô s ỉ thế nhưng là người ta mặc dù vô s ỉ yêu cầu mặc dù q u a điểm bất quá đã không có chủ động xuất thủ tư thái cũng thả đủ thấp quách diễn cùng lưu anh thấm cũng không tốt trực tiếp xuất thủ bạo lực bởi người đây không phải người nước hoa tính cách bọn hắn còn làm không ra loại chuyện này cho nên nếu không phải ninh thần xuất hiện quách diễn nguyên bản dự định chính là không để ý tới bọn hắn trực tiếp đem cái này ố c linh mục rút lên sau rời đi đến lúc đó điểm bọn hắn một điểm c h ặ n cây hoặc là sợi dễ chính là dù sao bọn hắn cũng chính là hô hô cũng không dám độc thủ ngươi ồn ào ngươi t a tự làm ta đây cũng là người nước hoa luôn luôn đến nay phong cách hành sự bất quá đã ninh thần xuất hiện chuyện này quyền quyết định tự nhiên cũng liền rơi vào ninh thần tay bên trong nhìn thấy ninh thần xuất hiện ánh mắt lạnh lùng ngắm phía bên mình một chút bên kia mấy cái tu sĩ đều là toàn thân một cái giật mình cầm đầu tu sĩ tiến lên một bước tiếng thứ nhất mở miệng liền v ộ i vã giảm xuống yêu cầu ba mươi liền tốt chúng ta chỉ cần ba mươi hoa thêm hai nước dân gian luôn luôn giao hảo hy vọng chúng ta có thể diên tiếp theo loại này hữu hảo hoa quốc chính là lễ nghi chi bang hẳn là sẽ không làm cường thủ hảo đoạn sự tình đi ninh thần khoe miệng khay nhết lắc đầu bật cười đây là quyết định nhóm người mình là giảng đạo lý người sẽ không cưỡng ép độc thủ giết người diệt khẩu a mẹ nó cũng bởi vì giảng đạo lý chúng ta đã ăn bao nhiêu thua thiệt ta các ngươi mạnh thời điểm liền không giảng đạo lý chúng ta mạnh thời điểm liền yêu cầu chúng ta giảng đạo lý đây là nơi nào đạo lý nhìn thấy ninh thần nụ cười dễ cận cầm đầu tu sĩ cũng rất b ị ệ khuất mà đổi thành một vị tu sĩ thì là tiến lên một bước đội và nói hoa quốc luyện khí sĩ bây giờ độc tôn thế giới tu luyện ở giới nếu như làm chuyện gì đều dựa vào bản thân tâm tình muốn cái gì đều cường thủ nào đoạt lại cùng hiện tại thế tục thế giới nước mỹ khác nhau ở chỗ nào nước mỹ bởi vì loại này không tuân quy củ hành vi đã phạm trúng nộ mà người nước hoa luôn luôn là tràn ngập trí tuệ dân tộc cho dù tại cổ đại cũng là lấy đức phục người bây giờ quý quốc luyện khí sĩ đã độc ba thế giới tu luyện ở giới cuối cùng sẽ không liền biến mấy ngàn năm phương thức làm được a a đủ nếu không phải nhìn xem tu sĩ này tóc vàng mắt lục da trắng nhiều bao ninh thần đều coi là nhìn thấy trong nước c n g biết khẩu khí thật mẹ nó giống a ta đều đã đại học tốt nghiệp có được hay không hơn nữa còn là chín trăm tám mươi lăm lại không phải mụ chữ cũng không có bị tẩy não nếu là còn bị ngươi mấy câu cho lửa bịp đi ba mươi linh mục ta cái này bốn năm đại học cùng mười năm công pháp liền sửa không lan linh thần chỉ nói một chữ sau đó vây tay một cái liền đem cái này hơn mười cái tu sĩ đưa tiện mấy bên trong địa nhìn đều nhìn không gặp trong nháy mắt nhóm người mình lăn thành một đoàn lần nữa ngắm nhìn một phía phát hiện nhóm người mình đã rời xa nơi vừa nãy không khỏi nhìn nhau h ã i n h i ê n một cái tu sĩ xuất giặc khiếp sợ nhìn về phía cầm đầu tu sĩ cái này bên trong khoảng cách kia bên trong chừng bốn năm km cầm đầu tu sĩ tim đập nhanh gật đầu được rồi hiện tại người nước hoa xem ra cùng trước kia không giống đi đi. nhanh lên đi. một vị k h á t tu vi tại luyện khí trung kỳ tu sĩ bất đắc di nói nói năm đó người ta độc tôn địa cầu thời điểm một mực đối cái khác quốc gia rất h ữ u hảo kết quả lạc hậu thời điểm bị quốc gia phương tây khi dễ hơn một trăm năm hiện tại tốt người ta lần nữa cường đại sau không tuân theo quy củ t r a n h a i chương sáu trăm tám mươi mốt thu lấy vật liệu chương sáu trăm tám mươi mốt thu lấy vật liệu phất tay đuổi một đám nhận biết không thanh tỉnh r a hỏa l i n h thần quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một cây đại thụ cây đại thụ này cao độ cũng không có so chung q u n h cái khác cây cối cao hơn rất nhiều chỉ là xem ra càng thêm tráng kiện một chút thân cây bên trên quấn quanh dây leo càng nhiều hơn một chút mà lại ninh thần nhìn rõ ràng những này xanh mơn mượn dây leo vậy mà cũng là hoàn g cấp thượng phẩm phẩm c h ấ t cùng lúc đó cây đại thụ này rõ ràng tản ra như ẩn như hiện sóng linh khí chỉ cần là tu sĩ liền có thể cảm nhận được nó không giống bình thường đại thụ không có hung thú thủ hộ sao l i n h thần hỏi nhớ tới đáy biển gốc kia linh thực cùng thủ hộ lấy nó đại long hà quách diễn tay giơ lên giơ lên trong tay một tiết dây leo may mắn ninh chân nhân nhắc nhở lúc ấy ta cũng lo lắng cây đại thụ này có hung thú thủ hộ cho nên đến gần thời điểm tương đối cẩn thận lúc này mới không có bị dây leo q u n lấy vậy mà là dây leo linh thần hơi kinh ngạc nói chính là mà lại uy lực một chút cũng không so hoàng cấp hậu kỳ hung thú kém quách diễn lòng còn sợ hay nói đây là ta vừa phát hiện mánh khỏe liền lập tức lui lại tình hôn dưới nếu là ta không có phát hiện dây leo gì thường lại tới gần mấy bước chỉ sợ muốn không trả giá một chút cũng không thể cái này g ố c dây leo rất thông minh sẽ không ở con mồi vừa tiến vào phạm vi công kích liền phát động mà là đợi đến con mồi hoàn toàn bước vào cà bẫy bị phá hỏng đường lui về sau mới có thể phát động may mắn quách diễn tại ở gần đại thụ thời điểm cũng tại chú ý quan sát b ố i phía lúc này mới phát hiện rõ ràng là thực vật dây leo vậy mà tại giao thoa di động thế là vội vàng lui ra phía sau an toàn rời đi còn thuận tay chặt xuống một tiết dây leo tiếp nhận dây leo nhìn một chút linh thần không khỏi g ậ t gật đầu cảm thấy rất là cao hứng nói không chừng lần này hay là mua đưa tới một một lần tới tay hai gốc có thể luyện chế ngũ hành trận cờ linh thực kiếm bột u v ư ơ nghĩ n g linh thần liền một bên hướng về đại thụ đi tới linh chân nhân cẩn thận q u á c diễn nhắc nhở nói linh thần k h o á t khoác tay cám ơn qua quét diễn quan tâm sau đó rất nhanh liền đi tới đại thụ trước mặt sau một khắc mấy trăm đầu nguyên bản không hề có động tĩnh gì dây leo đột nhiên d ơ lên mang theo siêu siêu tiếng thét hướng về linh thần của tới không nên áo ta còn chỉ vào các ngươi cho ta làm vật liệu luyện khí đâu linh thần thuận miệng cười nói sau đó toàn bộ thiên địa đều an tĩnh xuống dưới linh thần linh thức đem hắn quanh người không gian đều bao phủ xâm nhập lòng đất cái này gốc dây leo linh thực từ sợi dễ đến cảnh lá mỗi một tia chi tiết đều ánh vào hắn chỗ sâu trong ó c sau đó theo hắn chân nguyên khẽ động cách đó không xa trù mộng dao quét diễn mọi người liền thấy tất cả dây leo đều đột ngột từ mặt đất mọc lên sợi dễ đều tại tại không trung vận b ẹ o đ ô n g đ ư a phảng phất từng đầu bích rắn thanh long vất quá những n à y bích rắn thanh long lúc này phảng phất đều bị bắt lại b ả y tấp vô luận như thế nào d â y r ụ a thoát khỏi cũng không đủ sức tránh thoát lồng chim mà lại vận b ẹ o càng ngày càng bất lực mấy cái trong c h ư ớ c mắt những n à y dây leo liền dần dần co lại nhỏ cuối cùng giống như t r ă m sông đổ về một biển toàn bộ bị l i n h thần thu nhập hắn nhẫn chữ vật bên trong quách diễn kinh ngạc đến ngây người hắn biết ninh thần rất lợi hại tuyệt sẽ không bị cái này khu khu dây leo gây thương tích nhưng cũng không nghĩ tới sẽ lợi hại đến loại phải biết dựa theo phẩm cấp đ ế nói n đầu này dây leo cùng quách diễn đều ở cùng một cái cấp độ cho dù quách diễn bởi vì một thân sở học tinh thâm ả o diệu cũng so dây leo lợi hại có hạn thế nhưng là theo quách diễn ninh thần đối phó đầu này dây leo căn bản cũng không có s u ấ t lực nói như vậy chẳng phải là ninh thần đánh hắn cũng chính là một ngón tay sự tình nếu như ninh thần biết quách diễn tâm lý hoạt động hắn nhất định sẽ nói cho quách diễn suy nghĩ nhiều bởi vì đối phó một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ hắn thật khỏi phải động một đầu ngón tay vô kinh vô hiểm đi tới đại thụ trước mặt l i n h thần dùng tay vớt be đến trên cành cây chân nguyên trong cơ thể phun trào bắt đầu dò xét cây cối nội bộ nhìn xem có phải là thích hợp luyện chế trợ kỳ kết quả khiến l i n h thần phi thường hài lòng cây đại thụ này chính là cực giai vật liệu luyện khí hơn nữa còn là khó tìm nhất một thuộc tính vật liệu đây là hắn lần thứ nhất ở địa cầu nhìn thấy huyền cấp thiên tài địa b ả o l i n h thần tỉ mỉ kiểm tra đường này lúc này mới tại sau lưng mọi người rung động ánh mắt bên trong đem cả cây linh mục liên đới lấy phương viên vài trăm mét đất đá cùng một chỗ rút ra trên địa cầu có thể sinh trưởng ra một góc huyền cấp hạ phẩm linh mục thực tế là quái ta chuẩn bị đem nó trước cấy ghép đến nam hải động tiên đi ngừng lại một cái linh thần kế tiếp theo nói với mọi người nói nếu là về sau có thể tìm tới càng nhiều một thuộc tính vật liệu lượt khí liền đem cái này góc linh mục lưu lại nhiều nhất chỉ chặt chút chặt cây lượt khí đương nhiên nếu là cuối cùng tìm không thấy đầy đủ vật liệu lượt khí cũng chỉ có thể lấy nó trên đỉnh chính là chính là linh khí như thế mà manh nó còn có thể trưởng thành huyền cấp hạ phẩm thực tế là quá khó khăn chu mộng giao liên tục gật đầu quét diễn cùng lưu anh thầm mấy người cũng là gật đầu nói phải nói đến cái này góc linh mục có thể tấn cấp huyền cấp hạ phẩm cùng nó dưới nền đất khoáng mạch cũng có rất lớn quan hệ linh thần đem cây đại thụ này trước bỏ qua một bên sau đó d i ậ m chân một cái đối mọi người cười nói đón mọi người ánh mắt hiếu kỳ linh thần nói cũng không biết là vì cái gì chỗ này lòng đất hình thành một chỗ thủy thuộc tính khoáng mạch bởi vì cái gọi là thủy sinh mục cho nên linh khí bên trên r à n h để trong đó một gốc cây cối được chỗ tốt nhập phẩm gốc. nhập phẩm về sau cái này linh mục trừ c ư ớ p đoạt năng lượng t ư ớ c đoạt cái khác cây cối tấn thăng linh thực cơ hội bên ngoài lại sẽ cho dưới mặt đất phản hồi sinh cơ nhồm đất ngọn nguồn khoáng m ạ càng thêm tràn đầy kể từ đó dưới mặt đất khoáng thạch cùng trên đất linh mộ hình thành một cái theo điểm hấp thu chung quanh đất đá cùng trong không khí linh khí cùng năng lượng chậm rãi trưởng thành lúc này mới có thể để linh một tấn cấp huyền cấp ta đoán chừng dưới mặt đất v u ặ n mỏ nơi trọng yếu nhất định cũng có huyền cấp hạ phẩm khoáng thạch huyền cấp hạ phẩm khoáng thạch quách diễn cùng lưu anh thấm kinh ngạc nói đúng vậy linh thần gật đầu cười nói về phần có hay không chúng ta rất nhanh liền có thể biết lời nói vừa ra linh thần thân hình chậm xuống liền chìm vào trong đất đá quách diễn cùng lưu anh thấm còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh thần thi triển đ i ệ độ tuật không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ lưu nhuế linh ở một bên thấp giọng lầm bầm nói cũng không biết địa độn thuật là cái gì nguyên lý đem đất đá biến thành nước sao lưu anh thấm lắc đầu nào có đơn giản như vậy nghe nói là thân hòa và o thổ thế nhưng là làm sao cái tan pháp cũng là thiên đại nan đề mà lại muốn tu luyện địa độn thuật công pháp và thiên phú cả hai thiếu một thứ cũng không được bằng không mà nói ngươi cho rằng tại phong thần bảng cố sự bên trong thủ hành tôn dựa vào cái gì có thể nhiều lần lập đại công mà lại trọng điểm là cái này thuật độn thổ chỉ có hắn sẽ mà sư phụ của hắn cụ lưu tôn lại sẽ không cái này liền đủ để chứng minh tu luyện thuật độn thổ cần thiên phú cực cao Phong tất h cả lưu huế linh không nói lời nào càng tạo bên cạnh cái giảng đỡ đạo hưu phong tử bảy mươi tám đạo hưu c h ì nổi đạo hưu tên rất hay đạo hưu hoa huyễn dọn nhà đạo hưu một trăm ba mươi sáu nghìn năm trăm bảy mươi sáu nghìn sáu trăm một trăm ba mươi chín đạo hưu nhang đạo hưu an châu n g h con đạo hưu tây sơn vương đạo hưu siêu hùng h ạ n thái sơn đạo hưu zh lý thừa mục zh đạo hưu nguyện phiếu ủng hộ chương sáu trăm tám mươi hai chồng linh mục chương sáu trăm tám mươi hai chồng linh mục một giờ sau l i n h thần mặt mũi tràn đầy vui mừng xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn thấy l i n h thần sắp mặt mọi người liền biết hắn lần này khẳng định là có đại thu hoạch quách diễn b ọ n người không dám hỏi chu m ộ n giao g lại là không quan tâm vội vàng hỏi thế nào kiếm b ộ t l i n h thần cười ha ha so với chúng ta trước đó mấy lần phát hiện khoáng mạch đều lớn hơn ta phát hiện hơn một phẩy không không khối hoàn g cấp k h o á n g thạch trọng yếu nhất chính là còn có bảy khối huyền cấp hạ phẩm quán thạch thu hoạch lần này v ư ợ xa khỏi ninh thần ngoài dự liệu trước lúc này bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có tìm được qua huyền cấp vật liệu linh thần đều kém chút tắt có thể ở địa cầu tìm tới huyền cấp tài liệu tâm tư quá tốt mọi người tất cả đều đ ạ i hỉ ở đây tất cả mọi người biết lớn ngũ hành trở lại bốn quy nguyên trận sự t ì n h cũng biết huyền cấp vật liệu đối với bảy trận tầm quan trọng có cái này bảy khối thủy thuộc tính huyền cấp hạ phẩm k h o á n g thạch bảy trận con đường liền trước tiến vào một bước dài hiện tại chính là muốn đem cây to này trở về nam hải động tiên linh thần quay đầu nhìn xem chiếm diện tích vài trăm mét phương viên đại thụ vớt cằm thì thả hỏi có người muốn về nam hải động tiên sao chúng ta có thể cùng một chỗ trở về không thể trang đến trong nhẫn chứa đồ sao chu m ộ n giao g hỏi linh thần lắc đầu nhẫn c h ứ a vật bên trong chỉ có thể giả chết vật không thể tiến vào người sống hắn chỉ có thể mang theo cây đại thụ này bay trở về không được nếu như tiến vào nhẫn c h ứ a vật cái này góc linh mục liền chết quách diễn nghe h i ể u linh thần ngụ ý bất quá vẫn là nói chúng ta có thể tìm người đem cái này khỏa linh mục thông qua tàu hàng vận chuyển về đầu tiên địa cầu linh khí m ỏ n g m anh hắn lo lắng linh thần một đường bay trở về quá mức tiêu hao linh khí linh thần lắc đầu nói không cần thiết quá chậm hơn nữa còn chiếm nhân thủ linh thần nhìn về phía chu mậu giao bất quá chu m ộ n giao g lại lắc đầu ta vừa mới đến thêm nước không bao lâu còn muốn đi theo nhuế linh cùng lưu tiền bối cùng một chỗ tìm kiếm vật liệu đúng như thế cái biết đại thể bạn gái linh thần cũng chỉ có thể biểu thị vui mừng thêm ủng hộ đem chu m ộ n giao g gọi vào một bên hai người thấp giọng nói vài câu thân mật thì thầm linh thần đem chính mình mới luyện chế không đến bao lâu thiên lôi khiến giao cho chu m ộ n giao g lại cho nàng thêm nhất lớp bảo hiểm thiên lôi khiến bên trong chứa đựng có ba đạo lực công kích đạt tới h u y ề n cấp hạ phẩm thiên lôi có vật này linh thần tin tưởng trên địa cầu đã không có người có thể ở chính diện uy hiếp chu mậu an toàn nói xong lời nói ninh thần trở lại hướng về phía mọi người chắp tay một cái sau đó vây tay ngay sau đó liền gặp giữa thiên địa vô số mây mù hội tụ trong nháy mắt liền n ồ n g đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón sau đó nâng lên linh mục cùng liên quan sợi dễ đất đá cùng ninh thần cùng một chỗ càng lên càng cao cách mặt đất mà đi mấy tháng không gặp ta cảm giác ninh chân nhân thực lực so trước đó mạnh hơn mà lại mạnh rất nhiều rất nhiều lưu anh thấm trong lúc kinh ngạc mang theo tán thưởng c ũ n g không hiểu thực tế là ta không biết ninh thần đến tột cùng là thế nào tu luyện lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo lưu anh thấm đối với lực lượng cực kỳ mất cảm mặc dù cùng ninh thần k é m xa nhưng vẫn là ẩn ẩn cảm giác được tại ninh thần trên thân có vẻ như sinh ra gần như biến hóa về chết đại diễn năm mươi kỷ dụng bốn mươi chín quách diễn cảm thán nói ninh chân nhân chính là trong thiên địa này một tia dị số ngoại trừ chính hắn sẽ không có người biết bí mật của hắn nhìn chu ngọc dao một chút liền gặp chu ngọc dao cười một tiếng không thèm để ý chút nào quách diễn cười ha ha một tiếng vui mừng mà tán thưởng gật đầu mỗi người đều có bí mật của mình chỉ cần bí mật này vô hại chúng ta vì cái gì nhất định phải thăm dò đến tội cùng đâu mà lại càng quan trọng chính là Ninh chân nhân â là toàn t toàn trí trí mắt toàn n ý đ a thấy hoa quốc liền muốn khôi phục những năm qua đình phòng linh chân nhân đối với hoa quốc cống hiến cũng không thấp hơn lữ thuần dương tấm kiên hạng người đợi đến tu luyện giới toàn diện xuất thế linh chân nhân đại dành chắc chắn b ì n h viễn ghi lại sử sách chu n g ọ u giao cười hì hì nói tiếp nói vậy ta thế nhưng là được nhờ danh cự cũng có thể cùng một chỗ bị ghi chép tại trên sử sách quách diễn nuốt dâu cười to khẳng định trở lại nam hải động tiên h linh thần tại nam hải động tiên h trên đỉnh núi đào cái động đem cái này gốc linh mục gieo xuống nam hải động tiên h tụ linh trận thế nhưng là hội tụ phương biên một phẩy không không không dặm linh khí nơi này linh khí mức độ đậm đặc không d ư ớ i bích lan châu đủ để cung cấp một g ố c huyền cấp hạ phẩm linh thực sinh t r ư ở n g cần thiết cho nên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được linh mục liền quen thuộc nam hải động tiên h hoàn cảnh lúc đầu đã có chút điệu x ỉ u ba cảnh lá lập tức sáng lên chậm rãi có tinh thần khá lắm đây chính là huyền cấp hạ phẩm linh mục sao ta có thể rõ ràng cảm nhận được quanh quẩn tại chung quanh nó linh khí lưu động so ta đều mạnh a tại ninh thần bên người hàm ngọc chân nhân nói mà lại cùng bình thường linh một toàn lực tác thủ khác biệt cái này gốc linh một còn sẽ có chỗ phản hồi kỳ thật đối với trên đảo tu sĩ tu luyện vẫn còn có chút chỗ tốt l i n h thần gật đầu nói nói chính là cho nên lao đạo ngã coi như không k h á c h khí hàm ngọc chân nhân cười ha ha mắt thấy hàm ngọc chân nhân cứ như vậy trung thực không k h á c h khí trực tiếp quanh chân ngồi tại giới đại thụ ninh thần không nhịn được cười một tiếng sau đó liền hướng về biệt thự của mình đi đến đi tại giữa s ư n núi liền thấy một người mặc đạo bảo lão giả ngay tại bước nhanh lên núi hướng về trương thiên sư chỗ biệt thự đi đến lưu đạo trường, người tới chính là ngày đó tại nước cúc thấy qua thiên sư phủ lưu hoàng nghiệp ninh trân nhân lưu hoàng nghiệp trông thấy là ninh thần ở trước mặt vội vàng dừng bước lại không người thi lễ nhiều ngày không gặp rốt cuộc tấn cấp luyện khí trung kỳ chúc mừng ninh thần cười nói còn muốn đa tạ ninh trân nhân đồng ý ta lên đ ảo nếu không chỉ sợ hoàng nghiệp cả một đời vô vọng n à y c ả n h lưu hoàng nghiệp cung cung kính kính nói không cần phải k h á c h khí kia là ngư ơ i dụng công tích thật sự đổi lấy ninh thần khoác qua tay đợi đến về sau đại trận bày ra trong đó có một phần của người công lao mắt thấy lưu hoàng nghiệp lại muốn không lời cảm tạng ninh thần vội vàng đưa tay chỉ chỉ trương thiên sư biệt thự đ ừ n g tạng mau đi tìm ngươi sư phụ đi đúng lúc này hẳn là cảm nhận được ninh thần cùng lưu hoàng nghiệp khí tức trương thiên sư đã đi ra mình biệt thự đầu tiên là hướng về phía ninh thần chắp tay một cái sau đó hướng lưu hoàng nghiệp hỏi có chuyện gì không nước úc lại có phát hiện mới lưu hoàng nghiệp vội vàng nói vừa mới giao sư đệ gọi điện thoại cho ta nói tại nước úc trung bắc bộ một cái khu mỏ cạng phát hiện một cái hoàng cấp hạ phẩm k h á n mạch b ư hành thổ mà lại k h á n mạch phạm vi c ự lớn hắn ở giữa cách năm mươi dặm hai nơi còn mỏ đều phát hiện cùng một loại hoán g cấp hạ phẩm khoáng thạch cái gì t r ư ơ n g tiên sư ánh mắt sáng rõ lại có phát hiện mới rồi phải biết từ khi ba tháng trước tại nước cúc phát hiện chỗ thứ nhất khoáng mạch về sau cho tới bây giờ đều không có cái khác thu hoạch khoảng cách năm mươi dặm ninh thần cũng là lấy làm kinh hãi khoảng cách này nhưng so bích lan châu bên trong một chút cỡ trung tiểu khoáng mạch đều lớn thật giả chương sáu trăm tám mươi ba lại là đại thu hoạch chương sáu trăm tám mươi ba lại là đại thu hoạch ninh thần lần nữa đi tới nước cúc bất quá lần này trương tiên sư không cùng đến mà là cùng lưu hoàng n h i ệ p cùng một chỗ lần này lại không phải có người tìm đường chết mà là đến đây dò xét khoáng mạch thuận tiện đem tìm kiếm được khoáng thạch tất cả đều thu hồi nam hải đầu tiên mà tài giỏi loại sự tình này hiện tại cũng chỉ có ninh thần một người lại nói ta muốn hay không hào h ả o bồi dưỡng một chút lưu anh thấm nếu là nàng có thể tấn cấp ngưng nguyên liền có thể mang theo n h ẫ n chữ vật khắp thế giới chạy ta liền có thể nhẹ nhóc rồi ninh thần tự lẩm bẩm b ấ t quá nghĩ lại giống như không được trừ n h ẫ n chữ vật còn có một cái đ ị a độn vật đâu lưu anh thấm cho dù là tấn cấp đến ngưng nguyên kỳ cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem dưới mặt đất khoáng thạch toàn bộ lên ra còn phải ninh th sự tình lần này không nóng nảy ninh thần cùng lưu hoàng nghiệp cũng không hề dùng bay mà là cưới máy bay đi tới nước úc ra sân bay liền thấy lưu gia lưu hân di tiểu cô nương đang đứng tại một cỗ xe sang bên cạnh hướng hai người với gọi đại gia gia ninh t r ầ n nhân không sai bắt đầu tu luyện rồi ninh thần rõ ràng cảm nhận được lưu hân di trên thân c ó tu luyện khí t ứ c chỉ là còn không có nhập phẩm vâng lưu hân di nhu thuận lần đầu h ắ n cùng hạo nhưng đều bái tại ta giao sư đệ muôn hạ đợi đến qua hai tháng giao sư đệ về nước bọn hắn cũng sẽ cùng một chỗ đi theo trở về lưu hoàng n i ệ p giải thích nói sau đó lại nhìn về phía lưu hân di giao sư đệ đâu sư phụ còn tại mỏ bên trên đâu theo địa lý s u thế một mực tại xác định khoáng mạch phạm vi đã vài ngày đều không có nghỉ ngơi lưu hân di có chút lo lắng nói lưu hoàng nghiệp lắc đầu cái này giao sư đệ có ninh chân nhân tại còn dùng hắn xác định cái gì khoáng mạch phạm vi ninh thần mỉm cười đều là hảo tâm hắn đương nhiên không tốt đả kích người ta tính tích cực cũng c h ỉ là ngay trước người ta đổ để mặt vậy chúng ta nhanh lên một chút đi đi làm sao đi dù thế nào cũng sẽ không phải làm cái này xe sang đi linh thần nhìn về phía lưu h â n di sau l ư n g cực khổ lai tư xe này có thể lên giã ngoại sao đại gia g i a linh trân nhân các ngươi không nghỉ ngơi một chút sao lưu h â n di hỏi ta chuẩn bị cho các ngươi khách phòng muốn hay không nghỉ ngơi một ngày ngày mai lại xuất phát lưu hoàng nghiệp nhìn về phía linh thần linh thần lại là lắc đầu mặc dù lần này không n ộ i nhưng cũng không có tất yếu vô vị lãng phí thời gian chúng ta bây giờ liền đi qua được lưu h â n di lập tức gật đ ầ u vậy chúng ta cũng được về nhà trước mấy chiếc xe việt giã đều ở nhà bên trong ngừng lại đâu về lưu gia trang v ư ờ n lưu hân di chỉ huy lái xe mở ra một cỗ xe việt giã mình ngồi ở tay lái phụ bên trên cùng ninh thần hai người cùng một chỗ lái về phía q u ạ n g mỏ sở tại địa ta hối h ậ n xem ra lần sau hay là phải dùng bay ngồi xe có chút c h ậ m a xuống xe ninh thần nhìn một chút cách đó không xa một chỗ đất cắm trại lưu hạo nhiên mấy người chính ngồi vây chung một chỗ đang dùng cơm còn có một người trung niên chính cầm út tại trên địa đồ khoa tay một chân giao sư đ ệ lưu hoàng nghiệp hướng về phía người trung niên kia n ô nói l i u sư minh trung niên nhân ngầm đầu liền thấy lưu hoàng n i ệ p cùng ninh thần cùng đi tới linh trần nhân mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp q u a linh thần nhưng là giao trung hành đương nhiên cũng biết linh thần tồn tại đồng thời cũng biết linh thần bản sự muốn nhanh chóng thu lấy dưới mặt đất khoáng thạch chỉ có thể từ linh thần xuất thủ vất vả linh thần gật đầu thăm hỏi giao trung hành thần sắc có chút tiểu thụy vất quá tinh thần cũng rất là phân chấn không kịp chờ đợi giới thiệu không khổ cực ta là tại ngoài ba mươi dặm ngọn núi kia chân phát hiện khối thứ nhất khoáng thạch vốn cho rằng quặn mỏ ngay tại kia bên trong thế nhưng là về sau theo đầu này hẻm núi đi về phía nam lại tại hẻm núi một chỗ khác cũng phát hiện khoáng thạch từ địa chất bên trên nhìn cái này bên trong trước kia chưa từng có xuất hiện qua dòng sông cho nên không thể nào là theo sông đạo bị vọt tới các nơi chỉ có thể là bởi vì địa chất biến thiên đi tới địa đồng hồ b ấ t quá ta tại hẻm núi trái phải tìm kiếm hai ngày nhưng không có bất luận phát hiện gì không biết là ta không có tìm được hay là cái này bên trong dưới mặt đất cũng vô khoáng mạch phân bố mà lại trừ loại này hoàn g cấp hạ phẩm khoáng thạch ta không có phát hiện người bình thường cần thiết các loại khoáng thạch mà là đều là c á c đất nói rõ nhập phẩm khoáng thạch cũng không nhất định đi theo phổ thông khoáng thạch cùng lúc xuất hiện tà sơ bộ phán đoán là cái này bên trong cả tòa hẻm núi dưới mặt đất kéo dài mấy chục km khoáng thạch hình thành một đầu giải trạm phân bố thì ra là thế l i n h thần nghiêm túc nghe giao trung hành kể xong sau đó lại đưa tay tiếp nhận lưu hạo nhiên đưa tới hai khối khoáng thạch thổ thuộc tính khoáng thạch mặc dù đều là hoàn g cấp hạ phẩm nhưng nếu như số lượng nhiều lời nói đó cũng là phi thường khả quan thu hoạch bởi vì cái này bên trong không có phát hiện qua hữu dụng khoáng thạch mà lại thổ địa cắt chiếm nghiêm trọng cho nên chung quanh hơn mấy trăm bên trong đều là ít ai lui tới liền liên động vật đều rất ít xem như một cái khu không người lưu hạo nhiên ở một bên nói chúng ta cũng là nghĩ đến thiên tài địa b ả o đều xuất hiện tại ít ai lui tới hoàn cảnh cực đoan địa phương lúc này mới nghĩ đến cái này bên trong không nghĩ tới thật là có phát hiện linh thần gật gật đầu ta đi xuống xe một m chút nếu quả thật chính là một cái mỏ quạng lớn lời nói nói không chừng cái này một cái mỏ liền đầy đủ chúng ta bày trợ lời nói vừa ra linh thần địa đội thuật phát động thân hình c h ầ m xuống liền chìm vào lòng đất biến mất tại trước mắt mọi người dưới mặt đất linh thần thân hòa vào thổ linh thức mở rộng đến chung quanh mười mấy dặm rất dễ dàng liền phát hiện phân bố trong lòng đất vụ bặt lẻ thẻ quán thạch chính như giao trung hành suy bán đây là một đầu dọc theo trên mặt đất hẻm núi mọc ra gần một trăm dặm chiều rộng gần năm dặm một đầu hoàng cấp hạ phẩm khoáng mạch mà lại đây là một chỗ mười phần v ậ g i à u chỉ là ở vào l i n h thần linh thức phạm vi bên trong khoáng thạch liền có mấy ngàn khối mặc dù phẩm cấp không cao nhưng là đây cũng là l i n h thần ở địa cầu thấy qua lớn nhất một chỗ khoáng mạch l i n h thần trong lòng á m đạo đây có phải hay không cực thái lai sao trước đó ba tháng cơ hồ không tìm được cái gì rất nhiều rất tốt vật liệu lần này vừa mới vừa về đến tìm đến một chỗ miền cấp hạ phẩm linh một cùng thủy thuộc tính khoáng mạch hiện tại lại tìm đến một chỗ như thế lớn hoàng cấp hạ phẩm t h ổ thuộc tính khoáng mạch đây là trời cao cũng để ta nhanh bố trí lớn ngũ hành trở lại vốn quy nguyên trận tiết âu a linh thần thay đổi phương hướng từ hẻm núi một đầu bắt đầu tại trong đất đá xuyên qua tới lui đem linh thức bung ra đem tất cả khoáng thạch tất cả đều lục x o á t la tiến vào mình nhẫn chữ vật bên trong ở giữa còn tới trên mặt đất lộ một mặt nói cho bọn hắn dưới mặt đất tình huống một mực đợi đến mặt trời lặn xuống phía tây hồng hà đầy trời thời điểm linh thần lúc này mới từ dưới nền đất trôi ra lại xuất hiện ở trước mặt mọi người giải quyết kết thúc công việc linh thần đưa tay vỗ tay phát ra tiếng tâm tình cực độ vui vẻ mặc dù chỗ này khoáng thạch phẩm chất là hắn thấy qua thấp nhất nhưng dầu gì cũng là nhập phẩm có thể dùng làm vật liệu lượt khí mà lại trọng yếu nhất số lượng đầy đủ linh thần cảm giác đã đem thổ thuộc tính vật liệu kiếm đủ hơn phân nửa quá tốt mọi người cũng thật cao hứng thời gian cũng đã khuya chúng ta ngay tại cái này bên trong dàn xếp một đêm đi sáng mai lại xuất phát lưu hạo nhiên đề nghị nói lưu hoàng nghiệp nhìn về phía l i n h thần l i n h thần thì là lắc đầu các ngươi tại cái này bên trong nghỉ ngơi đi ta liền không đợi lúc trước hắn là không có việc gì không nóng này lúc này mới lảo đạo ngồi xe đến thuận tiện thưởng thức một chút đại sa mạc cô bị phong quang bây giờ đi về hắn cũng không có hứng thú lại ngủ ngoài trời một đêm sau đó ngồi xe trở về tốt a biết ninh thần đây là muốn bay trở về lưu hạo nhiên chỉ có thể gật đầu hắn cũng không dám lưu khách đúng lúc này ninh thần linh thức đột nhiên chuyển đến một trận cảnh báo c ả m tạo phật nằm tôn giả đạo hữu tiên ổn cắt là đạo hữu h ạ a bỏ s ơ đạo hữu vệ trùng đạo hữu gặp lại lý tưởng đạo hữu trương lâm đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương sáu trăm tám mươi bốn mạnh nhất vũ khí chương sáu trăm tám mươi bốn mạnh nhất vũ khí ninh thần b ỗ n h i ê n g ầ n đầu ánh mắt ngưng lại nhìn về phía đỉnh đầu của mình chân trời làm sao rồi lưu hoàng nghiệp bọn người nhìn thấy linh t h ầ n ánh mắt không đúng cũng đi theo hắn cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đã bắt đầu biến l à m đạm phương tây còn có một tia tà dương chiếu dọi bầu trời mờ nhạt mà phương đông thì đã bắt đầu dần dần ưu ám nếu không phải bởi vì tầng mây ngăn trở thậm chí đều có thể nhìn thấy đẩy trời vòng ánh tinh đấu nhưng vào lúc này mọi người đỉnh đầu một đám mây và đột nhiên bị phá ra một cái lỗ nhỏ một cái chấm đen nhỏ đằng sau mang theo không dài một điểm ánh lửa từ trên trời giang xuống hướng về mọi người vị trí rơi thẳng xuống đây là bất gì lưu hoàng nghiệp nhữ m ạ y h ỏ i lưu hạo nhiên thì là ánh mắt k ỳ biến la thất thanh nói tuần hành đạn đạo t h a n h âm đều bị hắn hô phá có thể thấy được hắn lúc này hoảng sợ tất cả mọi người là con ngươi đột nhiên co lại bọn hắn đều là người hiện đại đương nhiên biết tuần hành đạo đạn đáng sợ thứ này thế nhưng là chiến lược đại sắc khí thế nhưng là loại này đại sắc khí vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ khó nói là nước úc đang tiến hành đạn đạo thử bắn sao kết quả mục tiêu điểm đúng lúc chính là bọn hắn vị trí bởi vì cái này lý chính chỗ tốt tại khu không người cho nên liền không có phái g a quân đội thanh tràng cũng không có đối ngoại thông báo bên trong không có thuốc nổ a có tâm tư người thay đổi thật nhanh không khỏi hỏi nếu như là bởi vì bọn hắn không may vừa b ặ n đổi u kịp nước quốc đạn đạo thử bắn như vậy đầu đạn bên trong khẳng định là sẽ không để thuốc nổ bất quá l i n h thần lại sẽ không lạc quan như vậy cái này mai tuần hành đạn đạo rõ ràng là hướng về phía hắn đến thật can đảm l i n h thần lạnh dọn vùng nói đây là hoài nghi đao của ta bất lợi a đối phương hẳn là một mực tại lục x o á t tung tích của mình muốn tìm được cơ hội giết chết chính mình coi là mình tại đáy biển du đ ã thời điểm bọn hắn đương nhiên tìm không thấy mình coi là mình tại nam hải động thiên hoặc là người ở đông đúc địa phương lúc đối phương đương nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lần này vừa v ậ n mình lười biếng ngồi máy bay ngồi xe hơi đi tới như thế một chỗ khu không người thế nhưng là bị một ít người trò tìm được cơ hội vì cam đoan nhất kích tất sát đừng nói thả hay là không thả thuốc nổ linh thần có một loại dự cảm cái này mai đạo đạn đầu đạn nói không chừng chính là một viên đầu đạn hạt nhân chúng ta đi linh thần phất tay đem ở đây mọi người toàn bộ dùng chân nguyên bao lấy sau đó thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương đông cực tốc bỏ chạy nói thật linh thần bây giờ tấn cấp kim đan lực phòng ngự so với ngưng nguyên kỳ ta không biết lại mạnh bao nhiêu bối phận vũ hành lưu chuyển phía dưới chỉ cần không tại đạn hạt nhân trung tâm thứ này chính là cái đại hào bông thôi ninh thần thậm chí lưu tâm trực tiếp dùng một đạo thuần dương kiếm quan g đưa nó tại thiên không dẫn bạo bất quá lúc này lưu hoàng nghiệp bọn người còn tại bên cạnh hắn ninh thần dám cam đoan trong cơ thể mình chân nguyên lưu chuyển có thể chống cự phóng s ạ cũng không dám cam đoan mình nhất định liền có thể hộ đến bọn hắn chu toàn lỡ như bị phóng s ạ đây chính là hắn sai lầm cho nên lý do an toàn ninh thần khoảng mọi người đi vũ hành chân nguyên không ngừng lưu chuyển hóa thành một màn ánh sáng bảo vệ trên dưới trái phải mọi người bên trong chỉ có thể nhìn thấy ngũ sắc lưu vang một chút cũng không nhìn thấy bên ngoài hiện tại là cái gì tình huống đầu đạn lấy mấy lần b ậ n tốc g ơ m thành tốc độ thẳng tắp rơi xuống linh thần cũng lấy mấy lần b ậ n tốc g ơ m thành tốc độ hướng về phương đông bỏ chạy linh thần một bên phi đội một bên lấy linh thức quan sát hậu phương chỉ thấy viên k i a đạn đạo ngay tại s ắ p rơi xuống đất cách xa mặt đất còn có một hai trăm mét thời điểm ẩm bang bạo tạc hạch tránh nổ quan mang nháy mắt lấp lánh sau đó một đạo sóng xung kích liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phương tám hướng xung kích q u y t tán sau mưa khắc mặt đất bị bạo tạc kích thích bụi mù hình thành một đoá to lớn mây hình ấm phóng lên tận trời bất quá rất đáng tiếc linh thần lúc này sớm đã rời đi xa xa đạn hạt nhân bạo tạc q a n h bạo bán kính cùng khu vực trung tâm đổi tới chỉ là sóng x u n g kích căn bản cũng không đủ để đối với hắn ngũ hành vòng bảo hộ tạo thành uy hiếp mà về sau bức x ả hạt nhân bụi bặm càng là rơi không đến trên đầu của hắn đi đây là cái nào ngu xuẩn nghĩ ra được chủ ý vậy mà vận dụng đạn hạt nhân tới giết ta linh thần một bên phi độn rời đi một bên n g nói hắn mũ hành vòng bảo hộ tại sóng xung kích xung kích dưới ngay cả gợn sóng đều không có tạo nên đến điểm này lực công kích thậm chí còn không bằng một chút ngưng nguyên kỳ tu sĩ chân nguyên cự trưởng cho dù ngươi ta không biết ta không sợ đạn hạt nhân thế nhưng là ngươi dùng đạn hạt nhân đánh ta cái này cùng đại pháo đánh con m ố i khác nhau ở chỗ nào đại pháo đánh con m ố i còn có thể dựa vào lấy sóng xung kích cùng vô số mảnh đạn sát thương vật khí tốt nói không chừng thật có thể đem con m ố i giết chết nhưng ta là biết bay n h à chờ ngươi đạn đạo rơi xuống ta cũng sớm đã rời đi xa xa mục tiêu khu vực làm sao có thể giết được ta linh thần một hơi hướng về phương đông phi đội mấy trăm dặm lúc này mới dừng thân hình quay đầu nhìn lại lúc này hắn sớm đã thoát ly đạn hạt nhân uy lực pha bi không chỉ có mình lông tóc không thương còn đem đồng hành tất cả mọi người cùng một chỗ mang ra ngoài phất tay tán đi ngũ hành bóng bảo hộ mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên bao phủ mình ngũ s ắ c lưu quang liền đột nhiên biến mất mình lại trở lại thế giới hiện thực bầu trời đen như mực chỉ thấy đầy trời tinh thần trải rộng mười phẩy không không không dặm không mây tuần sát chung a n h mọi người thấy nhóm người mình đang ở tại một mảnh bình nguyên nông trường bên trong phương nam cách đó không xa có lấm ta lấm tấm ánh đèn lấp ló hẳn là một cái chấn nhỏ về phần bọn hắn vừa rồi trên đỉnh đầu đạn đạo đã triệt để không thấy bóng dáng rất hiển nhiên cứ như vậy một hồi thời gian l i n h thần mang theo bọn hắn chạy thật xa sớm đã thoát ly đạn đạo đánh trúng mục tiêu khu vực bọn hắn tại l i n h thần ngũ hành vòng bảo hộ bên trong thậm chí đều không có nghe được đạn đạo tiếng nổ chúng ta đây là ở đâu bên trong rồi lưu hạo nhiên lòng còn sợ hai mà hỏi l i n h thần lắc đầu ta chỉ là mang theo các ngươi một mực hướng đông vị trí cụ thể ta cũng không biết nói ngươi có thể nhìn xem ngươi vệ tinh đ ị n ị viên tia đạn đạo bạo tạc rồi lưu lân di nhỏ giọng hỏi bạo tạc Linh thần gật gật đầu, là đạn ầ u là đ hạt nhân Đạn hạt nhân bạo tạc lại nhân cũng không phải việc nhỏ, linh thần cũng không nghĩ bọn hắn không phải h trở t việc có việc gì lại trở về ă mọi dò, hay cho là nói b n hắn. Đạn hạt nhân. hạt m ọ người cùng nhau chấn động sắc mặt t ị c h biến b ấ t quá dưới khiếp sợ lại có chút không nghĩ ra hoài nghi nước úc thế nhưng là không có đạn hạt nhân quốc gia khác thử bắn đạn hạt nhân hẳn là cũng sẽ không đem mục tiêu điểm định tại nước úc đất liền đây là có chuyện gì lui một bước liền xem như toàn cầu buộc phát chiến tranh hạt nhân cũng sẽ không có quốc gia đem đạn hạt nhân mục đích thiết lập tại nước úc đất liền khu không người a hẳn là hướng về phía ta đến linh thần nhìn thấy mọi người một mặt mê mang luôn cuống thế là thuận miệng giải thích một câu về phần có thể hay không dẫn tới càng nhiều n g h i hoặc vậy thì không phải là chuyện của hắn mọi người quả nhiên một mặt im lặng không cách nào tưởng tượng linh thần đến t ộ n cùng có bao nhiêu lợi hại muốn giết hắn lại muốn vận dụng đạn hạt nhân nhưng đáng sợ nhất chính là vận dụng đạn hạt nhân hắn còn chưa chết không chỉ có không có chết còn đem đồng hành người cũng cùng một chỗ mang ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn liền phi hành hơn một trăm km t r i ệ để rời xa đạn hạt nhân phạm vi công kích b ự c này nhân vật đã không thể xưng là người thực tế là thật đáng sợ t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi lăm hãn bay rất nhanh t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi lăm hãn bay rất nhanh đạn hạt nhân n h a vậy chúng ta vừa rồi đợi cái chỗ kia chẳng phải là thật muốn biến thành một cái khu không người rồi lưu hân di lo lắng nói đạn hạt nhân bạo tạc cùng d o gì hạt nhân không giống không có lâu như vậy cầm tiếp theo thời gian bất quá dù sao cũng sẽ không tốt chính là lưu hạo nhiên lúc đầu muốn cho mọi m ộ i phổ cập khoa học một chút bất quá nghị nghị cũng không có gì dễ nói lưu hoàng nghiệp nhìn về phía linh thần linh chân nhân chúng ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ đương nhiên là về nhà còn có thể làm sao linh thần máy bay ta trước đem lưu gia huynh hội đưa về nhà sau đó chúng ta liền về nam hải đ ộ n g tiên a không truy tra hung thủ sao lưu hân di kinh ngạc mà hỏi ai nói không truy tra chỉ là không nóng nảy mà thôi ninh thần cười ha ha một tiếng đừng đem sự tình nghĩ rất nghiêm trọng ngươi nhìn chúng ta hiện tại trạng thái là loại kia đầy bụi đất trở về từ coi chết trạng thái sao không phải thứ này với ta mà nói đã không có uy hiếp hiện tại hẳn là lo lắng hãi hùng t h ấ p phỏng lo âu không phải là chúng ta hẳn là hung thủ mới đúng muốn giết ninh thần kết quả không giết chết t ư ợ n g tượng vòng thật thà chi chiến vây công mọi người và hiệu lệ tập đoàn hạ tràng hung thủ lúc này nhất hẳn là làm sự tình chính là tìm sợi dây đem mình treo cổ nói như vậy không chừng còn có thể chết không có thống cổ hiện tại chúng ta ở đâu linh thần tiếp nhận lưu hạo nhiên trong tay vệ tinh bản đồ điện tử xác nhận mọi người vị trí được ta biết đi thôi linh thần phất tay tụ mây mọi người chỉ cảm thấy dưới chân chậm nhẹ liền đã nhẹ nhàng bị đám mây nâng lên lảo đảo bay lên trời cao và ô、oh, hát mi gột chân đạp thanh vân ngự không tuần h gió thật sự là thần tiên thủ đoạn a không giống với mới vừa rồi bị ngũ hành chân nguyên bọc lấy cái gì đều nhìn không thấy linh thần lần này thi triển chính là vân thiên vô thường kinh bên trong thủ đoạn tựa như là ngày đó tiến về khôi linh sơn lộ vân đài lúc hoàng ảnh chỗ thi triển thủ đoạn đ ồ n g dạng mọi người chỉ cảm thấy dưới chân đám mây chính là một cái đại hào thân mềm ghế s o f a xem ra nhẹ nhàng mềm n ú n g nhưng không có loại kia hư vô mở mị cảm giác mà là biến thành một loại thực thể cái này khiến ta nhớ tới tôn ngộ t h ố n g không bổ nhỏ mây lưu hân di sờ sờ bên người đám mây quá lợi hại lưu hạo nhiên sợ h ã i thán phục nói, nói hắn cảm giác mấy tháng n à y kinh lịch đem hắn trước đó hơn hai mươi năm thành lập thế giới quan hủy sạch sẽ lưu hoàng nghiệp cùng giao trung hành thì là trong mắt tràn ngập ao ước tất cả mọi người là trong tu lợi người không ao ước lợi hại tu sĩ là không thể nào l i n h thần cưới mây trắng phiêu phiêu đẳng đắng đi tới lưu gia chỗ thành thị trực tiếp đáp xuống lưu gia trang viên ở trong bởi vì bị đám mây nâng lại là ở vào đêm tối bên trong cho nên cũng không ai phát hiện lại có người từ trên trời giang xuống cáo biệt giao trung hành cùng lưu gia mọi người l i n h thần lại dẫn lưu hoàng nghiệp phóng lên tận trời hóa thành một đạo lưu quang hướng về nam hải động thiên bay đi thời gian kéo về đến mấy giờ trước nước mỹ một chỗ trụ sở bí mật chúng đích mục tiêu làm cho gọn bạo hắn chết chắc căn cứ bên trong một cái thiếu tướng trang phục trung n h i ê n nhân khỏe miệng bôi qua một đường vòng cung hướng về phía video bên trong hai vị khắc tướng quân gật gật đầu chúng đích mục tiêu đạn đạo liền tại bọn hắn danh o địa ngay phía trên một trăm m mờ bạo tạc hiện tại nơi đó đã biến thành một cái bể i n lửa chung quanh năm km bên trong không có sinh vật có thể may mắn thoát khỏi rất tốt video bên trong một người mặc anh quốc thiếu tướng quân phục trung n h i ê n nhân rất hài lòng vậy chúng ta liền đối ngoại phát ra thông cáo đi nước úc cùng nước mỹ liên thủ thử bắn một viên kiểu mới tên lửa đạn đạo một vị khác người mặc nước quốc quân phục tướng quân nói nước mỹ thiếu tướng gật gật đầu vậy liền tuyên bố đi đúng lúc này phía sau hắn một vị thiếu úy lại đột nhiên kinh hô một tiếng không đúng chúng ta lần nữa giám sát đến bọn hắn vệ tinh tín hiệu định vị n g ư ờ i nói cái gì nước mỹ thiếu tướng đông nhiên quay đầu trừng mắt về phía đối phương là lưu hạo nhiên sử dụng hắn vệ tinh định vị hệ thống cái kia thiếu ý nói vị trí vị trí tại vụ nổ hạt nhân phương đông lệnh bắc mười 12 hai độ một trăm hai mươi km chỗ cái kia thiếu ý hãi nhiên quay đầu nhìn về phía nhà mình tướng quân tướng quân bọn hắn không chết còn tại trong thời gian ngắn di động một trăm km nước ó có có i bậy, đây không có khả năng, máy bay đều không khả không nhanh h năng, n vậy. n ư mỹ thiếu tướng t r o nghe mắt một tiêu lóe lên o à n giận dữ mắng nói.、Thế、nhưng là hắn g sợ, biết i dữ d mỏ Thế là bay. v o trong, bên anh quốc tướng quân tiếp một câu lời nói. Nước mỹ thiếu tướng nghe tiếp một thiếu quốc câu lời Mỹ vậy xứng sở bất quá y nguyên khỏe miệng giữ tờ nói chúng ta đều biết hắn biết bay chúng ta cũng có hắn cùng một vị khác tu sĩ tại nước q u ố c phi hành video nhưng chính là loại kia chậm dại giá vân vật làm sao có thể đảo thoát đạn hạt nhân đả kích phạm vi rất hiển nhiên chúng ta quá gấp tìm được như thế một cái cơ hội ngàn năm một t h ử liền không kịp chờ đợi độc thủ chúng ta cũng không có điều tra rõ ràng hắn chịu chậm dại giá vớt thuật còn có thể hay không càng nhanh phi hành anh quốc tướng quân âm trầm nói đừng nói d ỡ n loại chuyện này chúng ta làm sao điều tra chờ chúng ta điều tra rõ ràng có lẽ bọn hắn đều đã xưng ơ bá thế giới đây đúng là một cái ngàn năm một thở cơ hội tuyệt hảo bọn hắn vừa vặn giám sát đến l i n h thần hành tung l i n h thần cũng đúng lúc đi tới một chỗ nước cúp chỗ sâu khu không người quả thực chính là thượng thiên chỉ dẫn bọn hắn chỉ là muốn giết l i n h thần cũng không muốn gây nên thế chiến cho nên có lẽ bỏ lỡ lần này cơ hội liền rốt cuộc không có lần tiếp theo cơ hội cho nên bọn họ không chút do dự độc thủ nhưng là kết quả lại cũng không mỹ hảo làm sao bây giờ nước q u ố c tướng quân không khỏi hỏi nói đến ở đây trong mấy người liền lấy hắn đối ninh thần hiểu rõ ít nhất chỉ là phối hợp hai cái lao đại ca hành động mà thôi nếu không phải ninh thần xuất hiện tại nước q u ố c thổ địa bên trên việc này nói không chừng đều không có hắn tư cách tham dự nước mỹ thiếu tướng nghi nghĩ, c h ầ m ngâm một lát cuối cùng nói không muốn tuyên bố thông cáo coi như là một lần bí mật đạn đạo thí nghiệm đi anh quốc tướng quân gật gật đầu coi như sự kiện lần này không tồn tại không có chứng cứ thậm chí ngay cả hoài nghi đối tượng đều không có l i nước h Thần cũng không thể thật thế h cũng nào. Mặc dù là nói n như Mặc là dù vậy, video nhưng bên anh ư là kia quốc t n quân lên, Linh Thần thật tìm không thấy hắn n g du hay thật thấy sao. là tìm ư ớ mỹ thiếu tướng gật gật đầu cho hành động lần này tất cả nhân viên hạ đặt lệnh cấm khẩu kế hoạch hành động sách tiêu hủy tất cả kế hoạch hành động vết tích xóa đi để lần này hành động biến thành một cái u linh sự kiện l i n h thần dù sao tại mỹ nước động đậy một lần tay mà lần này đạn hạt nhân đều giết không chết sự kiện c à n g là cho nước mỹ thiếu tướng bên trên bài học cho nên vì để tránh cho l i n h thần trả đũa hắn nhất định phải đem tất cả hành động vết tích toàn bộ xóa đi dù sao quan sát ninh thần nhiều lần hành động bị động trả thù luôn luôn đều là tinh chuẩn tìm tới cựu nhân chủ động xuất thủ thì rất ít khiến người v o n g mạng hắn không tin ninh thần dám đại quy mô lung tung trả thù bởi vì dạng này sẽ hoàn toàn nhiễu loạn toàn cầu trật tự nói không chừng liền sẽ gây nên đại chiến thế giới lần thứ ba cho nên chỉ cần xóa đi vết tích chí ít liền có thể người bảo vệ mình thân an toàn nói không chừng thật đúng là có thể để cho ninh thần ăn một người cầm thua thiệt cảm t ạ n quân k tám đạo hưu đêm lạnh độc câu khách đạo hưu đêm mưa tinh không đạo hưu kiếp trước kiếp này đạo hưu đoạ lạc thiên sứ bốn đạo h b ạ n bỏ s ơ n đạo hữu thư hữu hai trăm linh hai t r ă ư h ư ơ i bốn hai một trăm l i n đạo hữu t ê sơn vương đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương 686, có manh mối chương 686, có manh mối trở lại nam hải đầu tiên ninh thần đem thu hoạch lần này trồng đến dưới hải đảo sơn động bên trong nhiều như vậy hàm ngọc chân nhân cùng trương thiên sư cùng một chỗ cùng đi qua nhìn thấy ninh thần móc ra hơn mười p không không không khối khoáng thạch không k h ỏ i đều là lấy làm kinh hãi phải biết chỉ cần là nhập phẩm khoáng thạch vật liệu chính là có thể luyện chế pháp khí mà bọn hắn trước kia chuyển thừa pháp khí pháp bảo lại bộ phận điểm chính là dùng hoàng cấp hạ phẩm vật liệu chế tạo tỷ như nói phi lưu chân nhân hội tiên quan một mạch phi kiếm chính là một thanh hoàng cấp hạ phẩm phi kiếm nói cách khác trước mắt cái này hơn 10,000 mai quán thạch phóng t ớ i trước kia chính là hơn 10,000 t i ệ n phát khí quá rung động lần này đúng là thu hoạch lớn đoán chừng lớn ngũ hành trở lại vốn quy nguyên trận thổ thuộc tính vật liệu đều nhanh góp đủ linh thần khỏe miệng mỉm cười hài lòng nói mặc dù phẩm chất không cao nhưng là thắng ở số lượng đầy đủ lại nói linh thần chuẩn bị muốn bố trí lớn ngũ hành trở lại vốn quy nguyên trận danh tự mặc dù kêu bằng dội lý luận lập ý mặc dù cao thâm nhưng chân chính bố trí cuối cùng kỳ thật cũng chỉ bất quá là một cái cấp thấp trận pháp mà thôi muốn bao phủ ảnh hưởng lớn như vậy phạm vi còn muốn bố trí cao cấp trận pháp đừng nói địa cầu cho dù là bích lan châu đều gánh không được trở về mặt đất ninh thần cho hàm ngọc chân nhân cùng trương thiên sư bàn giao vài câu đem đạn hạt nhân sự t ì n h cũng cho bọn hắn nói mặc dù ninh thần cảm giác trừ mình ra người khác hẳn là sẽ không dẫn tới loại công kích này bất quá cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn lấy mọi người luyện khí hậu kỳ thực lực coi như bên trong một viên thông thường đạn đạo cũng là chịu không được. sau khi nói xong ninh thần cũng không tiếp tục đi chỉ h o á n trực tiếp liền ngự không phi t h ầ n hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương tây bay đi h à n g ngọc chân nhân mày nhăn lại ninh chân nhân đây là chuẩn bị đi anh quốc rồi bọn hắn đều biết ninh thần cùng anh quốc thù hận là sâu nhất đã từng xử lý qua đối phương ba vị đại sư cấp tu sĩ hiện tại trực tiếp đi anh quốc c ó nói ninh thần hoài nghi lần này sự kiện chính là anh quốc chủ đạo dù sao không phải anh quốc chính là nước mỹ từng bước từng bước tìm đi qua chính là trương tiên h sư lạnh lùng nói anh quốc vòng thật hả năm đó chủ trì ngăn cản đinh thần sự tình anh quốc cảnh bộ người phụ trách lo dần sờ ngay tại phòng làm việc của mình bên trong nhàn nhã hưởng thụ trả chiều vừa mới mình cái kia tóc vàng m ắ t xanh tiểu yêu tinh để hắn hao phí không ít khí lực lúc này hắn chính thần thanh khí thoải mái một bên uống vào cà phê một bên tùy ý xem lấy thủ hạ đưa tới báo cáo không sai đều là một chút trộm bặt móc túi vụ án xem ra vòng thật thả trị an không sai lo dần sờ nhấp một miếng cà phê hy vọng có thể một mực tiếp tục giữ vững thật sao vậy phải xem ngươi có phải hay không phối h ợ ta một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt đột nhiên ở bên t a i của hắn văng lên Ai? lo dần sờ giật n ạ cả mình vội vàng bung xuống báo cáo liền thấy bàn làm việc của mình đối diện ngồi một cái tuổi trẻ hòa quốc nam tử linh thần ngày đó chính là lo dần sờ chủ trì bắt linh thần hắn đương nhiên biết do nhớ được linh thần dáng vẻ mặc dù chỉ là anh c h ủ lo dần sờ nuốt nước miếng một cái hắn không có ngu xuẩn đi theo cảnh báo cũng không có ý đồ đi lấy dấu ở dưới đáy bàn tay t h ư ờ n g mà là ngồi ngay ngắn hết sức chăm chú hỏi cần ta làm cái gì lên đường linh thần khép cười một tiếng thiện tay vỗ tay phát ra tiếng ngày đó chính là lo dần sờ nhất bạo ngược đầu góc bên trong nghĩ tất cả đều là giết chết mình thế nhưng là coi là mình chân chính hiện thân uy hiếp thời điểm cũng là g i a hỏa này đầu hàng nhất nhanh đây là một người thông minh cũng là một cái điển hình cỏ đầu tường ta tại nước ú p thời điểm bị một viên tuần hành đạn đạo t ậ p kích linh thần đưa ngón trỏ ra gõ bàn một cái nói phát ra thủng thủng vài tiếng nhẹ văng lên nhìn một chút lo dần sờ con ngươi co rụt lại bộ dáng liền biết hắn cũng không biết chuyện này là anh cũng làm lo dần sờ thử thăm dò hỏi ta không biết chuyện này cần ngươi đến nói cho ta linh thần nhàn nhạt nói đúng viên t i ê tuần hành đạn đạo bên trong chính là đầu đạn hạt nhân cái gì lo dần sờ la thất thanh đầu đạn hạt nhân nhìn xem linh thần nhàn nhạt biểu lộ lo dần sờ rất không muốn tin tưởng l i n h thần lời nói tại hắn ý nghĩ bên trong nếu như bên trong một viên đầu đạn hạt nhân bất kỳ người nào đều chết chát đây là có thể đ ồ thần vũ khí hiện tại hiện ra thực lực của ngươi cùng nhân mạnh thời điểm đến linh thần nhét miệng lên một vòng hướng lên đường cong tìm cho ta ra sự kiện lần này kẻ chủ mưu nếu như tìm không thấy ta coi như ngươi là kẻ chủ mưu lo dần sờ con ngươi co g ụ c lại hắn đương nhiên biết linh thần n ụ ý là có ý gì ngày đó hắn chính là chủ trương gắng sức thực hiện điều tra linh thần giết chết linh thần người linh thần không giết hắn chỉ là không có tất yếu không nghĩ tái dẫn chống canh một lớn phiền phức mà thôi cũng không phải là thật không dám giết hắn điểm này lo dần sợ phi thường rõ ràng cho nên hắn vô cùng rõ ràng một khi lần này không thể làm linh thần hài lòng như vậy linh thần thật sẽ giết chết mình liền cùng giết chết những cái kia siêu năng nhân sĩ đồng dạo ta cái này liền gọi điện thoại lo dần sợ vội vàng đem điện thoại trên bàn đem đến trước mặt mình mặc dù vẫn là chưa tin linh thần nói hắn bên trong một viên đạn hạt nhân đều vô sự nhưng là bên trong một viên lớn uy lực tuần hành đạn đạo khẳng định là sẽ không sai hắn không tin linh thần ngay cả đạn đạo cùng đạn hỏa t i ễ n đều không phân rõ dù vậy cũng đủ để chứng minh linh thần thực lực đến cơ nào kinh người lo dần sơ nghĩ nghĩ, trước cho mình tại quân bộ bằng hữu gọi điện thoại quên có lòng vòng hỏi thăm anh quốc tàu ngầm hạt nhân có phải là gần nhất ngay tại nước q u ố c hải vực tuần hành đạt được câu trả lời phủ định hắn lại cho một vị khác bằng hữu gọi điện thoại hỏi thăm quân bộ phải t r ă n g cùng nước mỹ hoặc là nước úc tại nước cúc có bí mật quân sự diễn tập ý gì anh nguyên đạt được câu trả lời phủ định lo dần sơ cái chán đã bước lên một tầm thật mỏng mồ hôi hắn ngắm linh thần một chút cắn răng lại cho mình cùng thời kỳ tốt nghiệp tại ngành tình báo làm việc đồng liêu gọi tới uy y ý ùyền ngươi gần nhất có hay không thu được nước cúc bên kia một chút tình báo làm sao rồi phương diện kia tình báo phương diện quân sự tình báo lo dần sờ trầm giọng nói nước cúc loại địa phương kia nơi nào có cái gì phương diện quân sự tình báo gần nhất lớn nhất một cái tình báo chính là nước cúc đem mình hai chiếc cũ kỹ quân hạm bán cho lập tức đến nước thật sao lo dần sờ nghe điện thoại trong mắt xoay xoay đột nhiên hỏi thế nhưng là ta có tình báo thêm nước tại nước ú c đất liền thử bắn một viên tuần hành đạn đạo không phải thêm nước thanh â m bên đầu điện thoại kia đột nhiên dừng lại đột nhiên gấp giọng hỏi ngươi là từ đâu bên trong đạt được tình báo này lo dần sơ tâm thần chấn động ngẩng đầu ngắm ninh thần một chút nói tiếp nói xem ra ngươi biết chút ít cái gì vàng hữu tình báo này có người mua giá tiền rất cao nếu như không phải phi thường cơ mật lời nói ngươi hiểu phi thường cơ mật thanh â m bên đầu điện thoại kia nói phía trên đã dưới lệnh cấm khẩu nhiệm vụ kế hoạch không phải phong tồn mà là toàn bộ tiêu hủy lo dần sơ ngươi biết văn kiện tiêu hủy nghiêm trọng trình độ cho nên mặc kệ hướng ngươi mua tình báo chính là nước pháp người vẫn là người trong nước Ta chết t đề nghị đều nghị ngươi không cần lẫn vào chuyện này, sẽ chết người. Chương vào sẽ 687, ì mà được chương 687, tìm được lo dần sở con đột chương ngươi con có nhiên hủy, dần văn kiện n 687, tìm tiêu lo lại, loại sở y triệt để tiêu trừ vết tại để dấu cách làm, a là là nước h lịch h Quốc đều c trong sử a ra từng tất lần, xảy mấy u úc đạn đạo sự kiện tình báo cũng bị yêu cầu tiêu hủy như vậy đã nói lên việc này anh quốc khẳng định có chiều sâu tham dự mà tiêu hủy nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là lo lắng linh thần trả ước cái này từ một khía cạnh cũng có thể nói do linh thần lực uy hiếp nghiêm trọng như vậy lo dần sờ liếc ninh thần một chút phạm p h ấ t không có nghe được bằng hưu ý kiến mà là kế tiếp theo hỏi mục tiêu là ai đối phương có bối cảnh gì nói đùa hiện tại mình cần phải làm là đem phần tình báo này chi tiết dò nghe từ kế hoạch chế định đến áp dụng đem dính đến người cùng bộ môn đều rõ ràng rõ ràng phóng tới ninh thần trước mặt lúc này mới có thể bảo trụ tính mạng của mình về phần những người k h á c mệnh không có ý tứ từ đ ạ o h ư u bất tử bần đạo các ngươi liền rút một chút bận điệu phát phát hảo tâm đi yên tâm quy cụ t á hiểu tuyệt sẽ không liên lụy đến ngươi hai mươi cái địa lo dần sơ đối điện thoại nhẹ nói nói nhưng là ta cần cặn kẽ nhất kế hoạch hành động sách cùng hành động chi tiết ghi chép đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát tính ngươi vận khí tốt tiêu bị ghi chép mệnh lệnh mặc dù đã xuống tới nhưng còn chưa có bắt đầu chấp hành ta sẽ phục chế một phần ba giờ chiều chúng ta tại thẻ tư khắp công viên gặp mặt không có vấn đề năm cái điểm thù lao sẽ ra tay trước đến ngươi tại thụy sĩ tài khoản vẫn là ban đầu cái kia à? lo dần sơ c ư ờ i hỏi hay là cái kia thụy sĩ ngân hàng đáng giá tín nhiệm điện thoại người bên kia cởi nói một giọng nói gặp lại cúc điện thoại lo dần sờ khẩn trương nhìn về phía ninh thần buổi chiều ta liền có thể cầm tới kỹ càng tư liệu ninh thần gật gật đầu rất tốt ta buổi chiều lại đến hy vọng phần tài liệu này sẽ không để cho ta thất vọng buổi chiều lo dần sờ vừa mới trở về phòng làm việc của mình liền thấy ninh thần đang ngồi ở trên vị trí của mình tiện tay liếc nhìn vốn nên là chỉ có chính mình có thể kiểm duyệt văn kiện nhìn thấy lo dần sờ vào cửa ninh thần tiện tay một c h i ề u lo dần sờ liền cảm giác tay bên trong vung lòng cặp công văn rời khỏi tay tại không trung lấp lóe một chút liền bay đến ninh thần tay bên trong mở ra cặp công văn ninh thần từ bên trong xuất ra một viên lũ fp chính là cái này chính là cái này lo dần sơ khẳng định gật gật đầu đây chính là hắn mới vừa từ bằng hữu trong tay cầm tới tư liệu ninh thần đem usb nối liền máy tính bắt đầu xem xét nội dung bên trong lo dần sơ nuốt ngụm nước miếng đi tới một bên trên ghế s a lon ngồi xuống mặc dù biết bằng vào ninh thần bản lĩnh muốn giết mình mình ngợi ở đâu bên trong đều vô dụng thế nhưng là hắn hay là tiềm thức không muốn dựa vào gần ninh thần đây là một loại bản năng sinh vật bảo vệ mình bản năng chật chật lo dần sơ ngươi thật không có tham dự vào cái này trong khi hành động sao ninh thần nhẹ dọn g cười nói kế hoạch hành động người phụ trách cùng ngươi rất có a n ý nha cái này kế hoạch hành động danh tự cũng gọi đồ thần hành động đâu lo dần sơ nghe vậy kinh hai trực tiếp liền nhảy dựng lên không có không có ta thật không có tham dự cái này hành động đây là ngành tình báo cùng quân bộ liên thủ hành động sẽ không tìm cảnh bộ tham dự lo dần sơ cảm giác mình chết oan nếu là bởi vì một cái tên bị ninh thần hoài nghi sau đó tiện tay giết chết hắn chết cũng không cam lòng ninh thần hướng về phía lo dần sơ khoát khoát tay ánh mắt lại không có từ trên máy vi tính rời đi cung cấp hành động tư liệu người rất có đạo đức nghề nghiệp anh quốc bên này biết tất cả tư liệu đều ghi lại phi thường rõ ràng đ ô thần hành động từ nước mỹ ngành tình báo thứ sáu ván khởi xướng cái này thứ sáu ván ngày thường bên trong nhất thường làm chính là ám sát hành động cho nên lần này đối phó ninh thần cũng y nguyên như thế thứ sáu ván quyền hạn rất lớn khi đối phó ninh thần kế hoạch bị thứ sáu ván cục trưởng cho phép về sau bọn hắn trực tiếp liền liên hệ quân đội đem việc này biến thành hành động bởi vì ninh thần từng tại anh quốc đọc thủ cho nên bọn hắn đem anh quốc ngành tình báo cũng kéo vào tham dự vào tình báo phân tích cùng kế hoạch chế định bắt đầu từ lúc đó bọn hắn cũng đã bắt đầu chú ý giám sát linh thần động tĩnh bất quá rất đáng tiếc linh thần động tĩnh rất khó giám sát không phải tại hạ thành phố chính là tại nam hải hoặc là chính là trực tiếp biến mất để bọn hắn kế hoạch hành động hết kéo lại kéo thàng đến lần này bọn hắn giám sát đến linh thần cưới trước phi cơ hướng nước úc mục đích là tiến về một chỗ khu không người tìm kiếm một loại tương đối kỳ dị vạn mỏ khoáng thạch sau đó bọn hắn liền biết mình cơ hội đến cơ hội ngàn năm một thở cho nên bọn hắn lập tức liên hệ nước úc ngành tình báo cùng quân bộ thu hoạch được bọn hắn cho phép cùng phối hợp sau đó ngay tại ngay lập tức bắn một viên chiến thuật vũ khí mục đích đúng là muốn trực tiếp xử lý ninh thần cho nên tại bọn hắn khái niệm bên trong hành động lần này kỳ thật so trước kia ám sát hành động còn muốn đơn giản bởi vì trước kia mục tiêu sẽ không tiến về vắng vẻ khu không người mà một viên chiến thuật vũ khí hạt nhân cũng đủ để giải quyết tất cả vấn đề thế nhưng là kết quả hết lần này tới lần khác lại là không có nhất vấn đề địa phương xảy ra vấn đề tại chiến thuật vũ khí hạt nhân công kích phía dưới mục tiêu vậy mà không có chết lần nữa chứng thực ninh thần siêu phàm thực lực nước mỹ ngành tình báo thứ sáu ván cùng quân đội quả quyết quyết định tiêu hủy hành động tư liệu đem lần này sự kiện định là ưu linh sự kiện duy nhất mục đích đúng là để ninh thần tìm không thấy trả thù đối tượng nước mỹ ngành tình báo t h ứ sáu bán anh quốc phòng tình báo nước úc cơ quan tình báo còn có quân bộ ba vị tướng quân chật t r ậ n chiến trận cũng không tiểu ninh thần nhẹ g i ọ n g cười nói đáng tiếc vì cái gì không có một nước nguyên thủ đâu lo dần sơ ở một bên run lập cập luôn cảm giác ninh thần ngự khí bên trong tràn đầy một loại tiếp nối bị nói hắn có cái gì có thể tiếp nối trừ phi hắn thật chuẩn bị thừa cơ xử lý một nước nguyên thủ lo dần sơ nuốt ngủ nước miếng hắn cảm giác thế giới này trở nên càng ngày càng lạ lẫm hắn có một loại dự cảm l i n h thần loại người này sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều thế giới này trật tự chỉ sợ cũng muốn tùy theo thay đổi một chút l i n h thần đưa tay đem usb từ trên máy vi tính đổ xuống trang tiến vào nhẫn chữ vật bên trong rất tốt biểu hiện của ngươi ta rất hài lòng lo dần sơ một cái giật mình lấy lại tinh thần đội văng nói ngài hài lòng liền tốt ngươi người bạn kia gọi là ý ý b ì n h đúng không chính là cái này chỉnh lý ta toàn bộ tư liệu cung cấp nước mỹ nghiên cứu g i a hỏa hắn bây giờ trở lại phòng tình báo sao l i n h thần cười tủm tỉm mà hỏi hẳn là hẳn là trở về đi lo dần sơ khô cằn nói chúc mừng ngươi lo dần sơ còn lại mười lăm cái điểm ngươi hẳn là khỏi phải gọi cho hắn l i n h thần nhàn nhạt nói xong lo dần sơ chỉ cảm thấy trước mắt l ó e lên trước mắt cái tiết như rất giống ma gia hỏa thân ảnh liền biến mất tại văn phòng bên trong căng cứng thân thể đột nhiên buông lỏng lo dần sơ c o q u ắ p đến trên ghế salon t h ở phao một cái giả mô hình giả thức lẩm bẩm nói ỷ ỷ ỉn ngươi gia hỏa này gây ai không tốt hết lần này tới lần khác tham dự vào loại sự tình này bên trong ta thế nhưng là cứu không được ngươi ngươi tự cầu phúc đi cảm tạ gặp lại lý tưởng đạo hữu cây vông long đạo hữu z lý thường mục z đạo hữu cao ngũ gia đạo hữu nguyễn phiếu ủ t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi tám trái tim đột nhiên ngừng t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi tám trái tim đột nhiên ngừng lo dần sờ hảo bằng hữu mới vừa từ lo dần sờ trong tay cầm tới năm cái điểm chúng giới phi ý, ý ý là một cái thân hình người trung niên gầy gò đeo một cặp mắt kính b ọ c v à n g trong mắt thỉnh thoảng lẽ ra rảo hoạt hảo quang hắn là phòng tình báo một vị người phụ trách chuyên môn thu thập ninh thần tình báo đồng thời phân tích hắn vốn có thực lực cũng là hắn trước đó lời thề son sắt nói cho người lãnh đạo trực tiếp ninh thần mặc dù lợi hại nhưng cũng tuyệt đối gánh không được đạn hạt nhân công kích nói bừa người ngoài hành tinh đều gánh không được đạn hạt nhân công tích đây là cao năng năng lượng vũ trụ đối với gốc cặt bòn vũ trụ sinh vật nghiền ép không tồn tại bất kỳ nghi ngờ nào cùng nghi vấn không có giết chết linh thần chỉ là bởi vì linh thần tốc độ đặc biệt nhanh chỉ cần chúng ta có thể lần nữa tìm tới một cái cơ hội có thể để cho đạn hạt nhân ở bên cạnh hắn bạo tạc như vậy hết thể vấn đề liền giải quyết đây là ý ý ỷ ỷ ỷ ỷ tại tổng kết trong báo cáo nguyên thoại cho nên không có lòng kính sợ ý ý ỷ ỷ mới có thể đem lên ti nghiêm lệnh tiêu hủy tư liệu cho tiết lộ ra ngoài một mặt là tiền tài động nhân tâm một mặt khác là hắn còn không có đem linh thần thật để ở trong lòng cho dù ninh thần đã hiển lộ ra cực kỳ cường đại thực lực đây chính là vũ khí hạt nhân mang cho tự tin của hắn mù quáng tự tin y y vin vừa vặn đi tiến vào phòng tình báo cao úc ở đại s ả n h bên trong quán cà phê bên trong mua một chén thêm phương đường cà phê lấy điện thoại di động ra lật ra thông tin ghi chép ngay tại suy tư ban đêm đến tột cùng hẹn cái nào tình nhân ra h ạ t đi bất quá ngay tại hắn lật xem điện thoại thông tin ghi chép thời điểm hắn lại đột nhiên cảm giác được lồng ngực của mình tê dần sau đó thì cái gì cũng không biết đạo vẹn vẹn một ngày thời gian anh quốc phòng tình báo cùng quân đội liền lật trời bởi vì mười mấy người phòng tình báo người phụ trách hoặc là quân đội quan lớn đều đột tử mà lại toàn bộ tử v ư u tâm tạm đột nhiên ngừng thoạt nhìn không có cùng một chỗ tia gì thường không có bất kỳ cái gì mưu s á t vết t í c h nhưng là trong vòng một ngày chết mười mấy người mà lại t ử t r ạ n giống g nhau như lúc mặc dù không có bất cứ gì thường nào thế nhưng là cái này mẹ nó nếu là nói tất cả đều là tự nhiên tử vong đó chính là đem toàn bộ anh quốc người khi đổ đần tìm tìm cho ta ra bọn hắn mười mấy người chân chính nguyên nhân cái chết nếu không chúng ta tùy thời đều ở trái tim đột nhiên ngừng đột tử biên giới một cái phòng tình báo quan lớn hướng về phía thủ hạ gà thét hung thủ có thể vô thanh vô tức giết chết bọn hắn liền có thể vô thanh vô tức giết chết chúng ta điều tra mỗi người bọn họ bộ môn tất cả mọi người cho ta biết rõ ràng những người này ở giữa đến tận u cùng có liên hệ gì bọn hắn gần nhất có phải là có cái gì bí mật hành động sự kiện lần này cho ta ấn tượng tựa như là tại giết người d ị c t k h u một vị khác người phụ trách gọi điện thoại bàn giao thủ hạ mặc dù kế hoạch hành động đã bị tiêu hủy phong khẩu lệnh cũng đã hạ đ ạ t hành động lần này kế hoạch cũng rất bí ẩn nhưng là cũng không đại biểu mỗi một cái tham dự hành động người đều sẽ đang hành động trong kế hoạch ký tên cho nên cá lọt lưới liền đem tự mình biết đạo bộ điểm chi tế báo phụ trách điều tra người liền đem những ngày vụn bặt lẻ thẻ chi tiết c h ắ p vá trình hợp thành đại khái sự kiện trật tướng đưa đến riêng phần mình người phụ trách trên b à n nước mỹ chủ đạo đồ thân kế hoạch nước úc khu không người chiến thuật vũ khí hạt nhân cái gì cái này cũng chưa chết mấy cái người phụ trách kinh thanh nói rót giờ ngươi nói bọn hắn chết là người ở phía trên tại giết người diệt khẩu hay là cái này l i n h thần trả thù đương nhiên là l i n h thần trả thù nếu như là người ở phía trên giết người diệt khẩu làm sao lại lưu lại như thế lớn sơ hở một người khác nói mà lại trong chuyện này người căn bản cũng không biết hoàn toàn là phòng tình báo tự tác chủ trương thật đáng sợ quá mức đáng ngu xuẩn này tại sao phải đi t r e o chọc ninh thần ngày đó hắn tại vòng thật t h à n áo lớn như vậy cũng chính là giết mười mấy người siêu năng nhân sĩ mà thôi hiện tại tốt mười mấy người phòng tình báo cùng quân bộ còn lớn tất cả đều đưa tại một lần tự cho là đúng kế hoạch hành động bên trong chúng ta làm sao bây giờ người cuối cùng lên tiếng hỏi người cứ nói đi ta nói lời ta nói đương nhiên chính là cái gì cũng không b i ế t đạo phải biết những vật này đã bị bọn hắn tiêu hủy về phần bọn hắn nguyên nhân cái chết tất cả đều là bởi vì trái tim đột nhiên ngừng mà đột tử đây là pháp y được đi ra kết luận cuối cùng nhất ta cảm thấy không có gì tốt chất vấn cho nên chúng ta không có bất kỳ cái gì manh mối có thể biết được bọn hắn tiềm ẩn liên hệ cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh bọn hắn chết bởi mưu sát người nói đúng n g ồ i tại chủ v ị người phụ trách gật gật đầu đây không phải chiến tranh bọn hắn không cần thiết đem đầu của mình trói đến dây lương quần bên trên cùng linh thần quyết tử kể từ đó linh thần như là đã làm ra trả thù đồng thời không có náo ra động tích lớn bọn hắn tự nhiên cũng không cần thiết ủng hộ ra người mà lại bọn hắn vô cùng rõ ràng ninh thần để bọn hắn tử vong tự nhiên như thế nhưng lại quỷ dị như vậy bản thân liền là trắng trận c h ấ n n h i ế p còn có không che giấu chút nào uy hiếp bọn hắn biểu thị mình đã thu được đồng thời tiếp nhận ninh thần hảo ý nếu như ninh thần biết hành vi của bọn hắn nhất định sẽ đặc biệt vui mừng bởi vì bọn hắn rốt c ụ c cũng học x o nghị khúc cầu toàn trật tự mới sắp thành lập nước mỹ ngành tình báo tư h sáu ván cục trưởng thu được một đầu tin nhắn gửi thư tín người là hắn rất sớm trước đó liền xếp vào tại anh quốc một con cờ ngày thường bên trong chưa hề vận dụng có thể để cho hắn không thông qua bí mật m u n ó i mà là trực tiếp gử nhắn tin nói do hắn muốn nói sự t ì n h phi thường khẩn cấp vô cùng nghiêm trọng Ừng. cục trường đại nhân h í ế m ắ t nhìn xem trong điện thoại di động tin tức đột nhiên chết rất nhiều người tất cả đều từ vô tâm tạm đột nhiên ngừng nhân viên liên quan đến phòng tình báo cùng quân bộ đều là trung cấp trở lên người phụ trách nghe nói bọn hắn đều có liên quan đến một cái hành động thế nhưng là kế hoạch hành động đã bị hoàn toàn tiêu hủy còn lại chi tiết không cách nào chấp vá ra sự thực chân tướng anh quốc phòng tình báo phụ trách điều tra chuyện này người phụ trách đã quyết định phong tồn điều tra kết quả từ bỏ lần này điều tra vê đ t tờ c cục trường đại nhân giận mắng một câu nếu như hắn còn không biết đạo anh quốc chết đều là lần này kế hoạch người phụ trách hắn chính là đầu g ó c heo chắc va không có chuyện thực chân tướng thật mẹ nó giả đều là một đám hèn nhát không dám trả thù ninh thần liền nói rõ còn nói cái gì chắc va không có chuyện thực chân tướng chỉ có thể nhận định đột tử kết luận cục trưởng đại nhân một tay đập tới trên mặt bàn phát ra ba một tiếng vang thật lớn b ấ t quá đập xong về sau cục trưởng đại nhân lại là lập tức đứng dậy đưa tay cầm quần áo lên liền muốn rời khỏi phòng làm việc của mình ninh thần có thể tinh chuẩn giết chết những cái tia đại tây dương mở bên kia liên bang phòng tình báo cùng người của cốt bộ đã nói lên hắn đã cầm tới cặn kẽ nhất kế hoạch hành động sách cái này cũng liền nói rõ tên của mình cũng đã bên trên hắn sổ đen cái này bên trong đã không an toàn mặc dù miệng bên trong mắng lợi hại nhưng là cục trưởng đại nhân trong lòng vẫn là cảm giác sâu sắc sợ hãi hắn chỉ là muốn giết chết linh thần cũng không muốn bị linh thần giết chết bất quá ngay tại hắn vừa mới cầm quần áo lên đi hai bước liền cảm giác buồng t i m của mình trùng điệp nhảy một cái một cố cảm giác sợ hãi nháy mắt tràn ngập toàn thân chờ chút cục trưởng đại nhân lớn tiếng hô một câu ý đồ cho mình tái tranh thủ một chút xíu thời gian cùng cơ hội bất quá sau một khắc hắn liền cảm giác mắt tối sầm lại sau đó thì cái gì cũng không biết lại là một cái trái tim đột nhiên ngừng chương 689, sự t ì n h liền rất khéo chương 689, sự t ì n h liền rất khéo khi l i n h thần trở lại nam hải đ ộ n thiên thời điểm trên thế giới này đã thêm ra gần trăm cái trái tim đột nhiên ngừng đột từ người bệnh hắn cũng không có chú ý sự kiện lần này sau tiếp theo ảnh hưởng nếu như đối phương không sợ chết đại khái có thể lần nữa làm ra nhằm vào hắn hành động hắn không ngại lại giết một số người bất quá từ hắn từ trên thân lo dần sờ đạt được kết luận nhìn những người tinh anh này đều tương đối quan tâm tính mạng của mình loại này chỉ có chỗ xấu k h ô nhiên g có c ỗ tốt, vì tôn vì n g h m có khả ă n dựng vào tính mệnh sự tình, bọn hắn bình thường g sự vào sẽ là không làm. đám Trước đó n gian ư ờ này, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ chết, nhưng khi bọn hắn dùng tính mạng chết, khi tới sẽ c ủ m ì h vì về sau ninh g ư ờ làm ra làm mẫu điểm, ra thời đ kẻ ế sau đều liền biến t à n người h thần ô không n minh. nhiên ninh g h Quả ra t sở liệu chết hơn một trăm người nhưng lại không hề có một chút tin tức nào t r u y ề n tới nước mỹ đại thống lĩnh cũng không có giống trước kia trách trách hô hô ở nơi công cộng mở phun tựa như là chưa từng xảy ra chuyện này đồng lạc mà ninh thần lại còn chưa có bắt đầu kế tiếp theo mình thăm dò biện sâu hành trình liền lại bị ngoại ý muốn đánh gãy không thể không tiến về mục đích tại minh phi chân nhân dẫn đầu dưới lại lên ra một đầu kim thuộc tính khoáng mạch c ũ n g không biết có phải là phía trước mấy tháng đều tại tích lũy nhân phẩm ninh thần lần này xuyên biệt về đến vậy mà đã ngay cả tiếp theo phát hiện ba đầu khoáng mạch mà lại phẩm chất thuộc tính đều rất không tệ kết quả chờ hắn cương đem đầu thứ ba khoáng mạch chuyển về nam hải đầu tiên ngay sau đó liền tiếp vào chu mậu giao gọi điện thoại tới các nàng tại thêm nước lại tìm đến một đầu tiểu khoáng mạch mặc dù không vào ngũ hành nhưng cũng là nhập phẩm khoáng thạch hỏi thăm ninh thần có phải hay không muốn tới lấy đi đương nhiên muốn lấy đi ninh thần đương nhiên nói coiên không vào ngũ hành nhưng nhập phẩm khoáng thạch cũng là có thể luyện chế pháp khí vật liệu chúng ta hoa quốc luyện khí sĩ tu vi là bắt đầu nhưng là pháp khí còn không cùng bên trên đâu bây giờ tấn cấp luyện khí hậu kỳ đông đảo hoa quốc tu sĩ chân chính có pháp khí trong người kỳ thật chỉ có một tiểu bộ điểm t h như hàng ngọc chân nhân cái này cùng uy tín lâu năm tu sĩ kỳ thật đều không có một kiện tiện tay tùy thân pháp khí những ngày này bên trong tìm tới ngũ hành khoáng thạch kia cũng là muốn dùng đến luyện chế lớn ngũ hành trở lại vốn quy nguyên trận bọn hắn cũng không dám tùy ý vận dụng bây giờ tìm tới một đầu không phải ngũ hành khoáng mạch vừa bận lấy ra luyện chế một chút pháp khí tỉ như minh phi chân nhân còn một mực thiếu một thanh hảo kiếm đâu bay đến chu mậu giao phát cho định vị của mình linh thần kinh ngạc phát hiện vậy mà lại có mấy cái ngoại quốc tu sĩ tại cùng chu mậu giao mấy người rằng co tình huống như thế nào linh thần là thật có chút hiếu kỳ thêm nước bất quá chỉ là một cái vắng vẻ hoang sa t ú n g ngươi tiểu quốc làm sao nhóm người mình hai lần tìm tới thiên tài địa b ả o đều có thể cùng bọn hắn bản địa tu sĩ gặp phải hoa quốc lễ nghi chi bang lần trước là bởi vì chỗ kia linh một chỗ thâm sơn cũng không phải là tại tư nhân lãnh địa bên trong các ngươi cầm cũng liền cầm thế nhưng là chỗ này sơn lĩnh chính là ta mua lại thổ địa các ngươi vậy mà cũng muốn cướp đi các ngươi còn có nói đạo lý hay không mấy cái thêm nước tu sĩ ngăn ở chu mộng giao mấy người trước mặt ngoài mạnh trong hiểu nói lưu anh thấm đứng tại phía trước nhất sắc mặt lạnh n h ạ t nói các ngươi muốn thế nào mấy cái tu sĩ、si、đối mặt vài lần ban đầu xuất r a thổ địa hợp đồng tu sĩ、si、nói chúng ta cũng không tham lam chỉ cần các ngươi khai thác ra một nửa khoáng thạch là đủ bọn hắn cũng không muốn cùng lưu anh thấm bọn người chia sẻ khó o á n mạch thế nhưng là mấy tháng trước nước quốc sự kiện đã truyền khắp tu lệ giới hoa quốc tu sĩ、si、mặc dù sẽ không trắng trận cất đoạn nhưng là nếu như ngươi không bán bọn hắn cũng là sẽ không bỏ qua mà lại ninh thần từng tại trước mặt mọi người địa đội đem chọn cả một đầu kéo dài số bên trong khoáng mạch tại thời gian ngắn bên trong khai thác sạch sẽ bọn hắn liền biết mình cũng không có cùng hoa quốc b à n điều kiện tư cách nhưng là bọn hắn lại không cam tâm vậy làm sao bây giờ đâu chỉ có thể cầm hoa quốc lấy đức phục người yêu thích h ò a bình tính cách dùng để nói sự tình cho nên mấy cái này thêm nước tu sĩ liền quyết định chủ ý các ngươi muốn có thể nhưng là thổ địa dù sao cũng là chúng ta các ngươi xuất lực khai thác nhưng là thu mạch phải có chúng ta một nửa nói thật yêu cầu này không tính q u a điểm ngươi để bọn hắn đi hoa quốc tìm tới một chỗ nhập phẩm k h o á mạch nói ta tới khai thác phân ngươi hoa quốc tu sĩ một nửa ngươi nhìn hoa quốc tu sĩ có thể hay không đồng ý có thể hay không đem bọn hắn chó đầu g ó c đánh ra tới bất quá đối với hoa quốc tu sĩ đến nói thiên hạ bảo vật người có đức chiếm l ấy mà hoa quốc tu luyện lịch sử t r u y ề n thường ngàn năm đ ứ c cao vọng trọng tự nhiên là có đức người thiên tài điệu bảo nhất đương nhiên tiếp thu người lại thêm lớn n g u hành trở lại vốn quy nguyên trận bánh nướng phía trước tất cả hoa quốc luyện khí sĩ đều thấy rõ ràng tương lai của mình sống lâu trăm tuổi ngự phong mười phẩy không không không giảm lật tay mây mưa tu đạo cầu thật cầu một trăm phẩy không không không năm con đường rõ ràng hiện ra ở trước mắt mình hoa quốc tu sĩ hận không thể đem toàn thế giới tài nguyên đều lục x o á t la tập trung lại ngươi bây giờ cùng hắn nói muốn phân một nửa lưu anh thấm hơi meo mắt lại liền chuẩn bị đậu thủ c h â m đã cầm đầu tu sĩ mồ hôi lạnh đều xuống tới lưu anh thấm thực lực hắn nhìn không thấu nhưng là có thể chính là một vị có thể ngự không phi hành đại cao thủ nàng nếu là xuất thủ chỉ sợ nhóm người mình đều không có đường sống vất quá tiền tài động nhân tâm hắn vẫn là phải tranh thủ một chút ta có một cái đề nghị các ngươi có ba người không bằng chúng ta cũng ra ba người ba ván lượng thắng như thế nào nếu như các ngươi thắng chúng ta lập tức đi ngay không còn dám cầu chỗ này khoáng mạch nhưng nếu như chúng ta thắng chúng ta cũng không cầu một nửa chỉ cần ba mươi khoáng mạch như thế nào hoa quốc lễ nghi t r i bang cường thịnh t r i quốc sẽ không ngay cả loại điều kiện này cũng không dám đáp ứng a đây là đang dùng lời chắn lưu anh thấm đâu nếu như lưu anh thấm tự mình động thủ đem bọn hắn tận diện chẳng phải là nói các nàng không dám giao đấu ngươi dám dùng lời chắn ta lưu anh thấm đạm mặt nói không dám ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngài ngài trận này ta tự động nhận thừa thế nhưng là ngài hai cái ban bối đều đã là đại sư cấp cao thủ ta hai vị bằng hữu vừa bận cũng giống như vậy ngài sẽ không cho là hoa quốc tu sĩ tại đồng cấp chiến lược bên trên không sánh bằng chúng ta a giá hỏa này thật sự là tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò lưu nhuế linh ánh mắt chừng một cái ngươi dám xem tưởng ta không dám cầm đầu tu sĩ trên mặt b ỉ cười không người nói tại lưu nhuế linh khí thế s u n g kích dưới lù lù bất động hắn hiển lộ tu vi vậy mà là một vị luyện khí tầng năm tu sĩ không tại năm đó phi lưu đạo nhân phía dưới lưu anh thấm nắm g lưu nhuế linh một chút lại nhìn về phía chu m ộ u giao chu m ộ u giao ánh mắt ngưng lại nặng nề gật đầu được lưu anh thấm quay đầu lại hướng về phía cầm đầu tu sĩ gật gật đầu ngươi rất có lòng tin ta liền thành t o à n ngươi chúng ta làm qua một trận ngươi ta trận này coi như ta thắng chỉ cần ngươi kia hai cái bằng h ư u có thể thắng qua hai người bọn họ chỗ này q u ạ t m ỏ phân ngươi nhóm một nửa Tốt. một lời đã định cầm đầu tu sĩ ánh mắt sáng lên lớn tiếng nói c ả tạ ta là ba ba tống đạo hữu đậu tương mục nát đạo hữu p ạ m p ỏ sân đạo hữu ngọc lúc đạo hữ cả đời chỉ đạo đạo hữu chương sáu trăm chín mươi chu ngọc giao đấu pháp chương sáu trăm chín mươi chu ngọc giao đấu pháp nhìn thấy chu ngọc giao cùng lưu nhuế linh chuẩn bị cùng đối diện đấu pháp linh thần liền không có lập tức hiện thân mà là biến mất thân hình treo tại t h i ê n không nhìn xem chu mậu giao tại không có mình ở đây tình huống dưới đấu pháp là dạng gì trạng thái dưới trận lưu anh thấm khí định t ầ n nhàn không có chút nào lo lắng nàng có n ắ m chắc là bởi vì nàng biết linh thần cho chu mậu giao đòn sát thủ dưới tình huống bình thường tuyệt sẽ không bại cho nên cho dù lưu nhuế linh không địch lại một vị khác tu sĩ các nàng bên này cũng sẽ lấy ba ván lượng thắng chiến thắng lui một bước nói cho dù nếu như đối phương xảy ra điều gì ăn chiêu dẫn đến chu mậu giao lặp bại lưu anh thấm tự tin cũng có thể bảo chứng chu mậu giao an toàn dưới cái nhìn của nàng nếu như có thể sử dụng nơi này một nửa khoáng mạch đổi lấy chu Ngọc giao nhận biết tu luyện giới một trận đấu pháp kinh nghiệm thực chiến cũng là phi thường có l ờ i một bút mua bán linh thần sẽ chỉ cao hứng tuyệt sẽ không trách cứ chính mình một bên khác thờ răng cũng rất có lòng tin hắn hai cái bằng hữu đều là uy tín lâu năm đại sư cấp tu sĩ tu luyện đấu pháp đều rất lành nghề chiến thắng hai cái vừa mới tấn cấp hoa quốc luyện khí sĩ tuyệt đối không có vấn đề đều là đồng cấp tu sĩ chúng ta đã tại cảnh giới này đợi gần mười mấy hai mươi năm chẳng lẽ còn thắng không nổi hai cái hoa quốc thái、điểu. nói thật bọn hắn rất ao ước những ngày hoa quốc tu sĩ nếu không phải nam hải tòa kia linh khí tràn đầy hòn đảo trước mắt hai cái này hoa quốc nữ tu sĩ làm sao có thể tại còn trẻ như vậy tình huống dưới tu luyện tới cùng mình cùng một cảnh giới đúng vậy không chỉ có chu mộc giao tại sự giúp đỡ của ninh thần tấn cấp đến luyện khí trung kỳ lưu nhuế linh cũng tấn cấp tấn cấp đến nàng trước kia chỉ dám tưởng tượng cảnh giới đối diện một cái giữ lại dâu quay nón tu sĩ dẫn đầu đi ra ta gọi Cát Lốt, các l ố t các ngươi ai tới trước ta đến lưu n ế linh quát lạnh một tiếng n h ệ bước đôi chân dài liền đi ra ngoài nhìn xem lưu n ế linh c á t l ố t trong mắt đấu kỵ lóe lên một cái rồi biến mất hắn đem mình hất lên trường bảo đột nhiên hất ra lộ ra một thân t h i ế p thân g i ắ p ra còn có một thanh mọc ra một em m năm đại kiếm ta là sợ lộ mini đại khu mini nhà thờ kỵ sĩ trưởng c á t l o s miết miệng cười một tiếng tự hào nói chưa từng nghe qua bất quá xảo vô cùng lưu ra chúng ta cũng là dùng võ nhập đạo gia tộc lưu nhuế linh hừ một tiếng dưới chân giấm một cái thân hình bay vút liền hướng về đối phương vào tới đại kiếm sẽ qua vạch ra một đạo lăng liệt kế quang tại lưu h u ế linh trước mặt bày ra một đạo trắng xóa kiếm võng cùng lúc đó Carlos cũng là thân hình bỏ tới trước muốn đem lưu nhuế linh vây ở v o n g kiếm của mình ở trong lưu nhuế linh ánh mắt lóe lên không lùi không tránh ấ n quyết trong tay biến hóa chân khí hội tụ ngưng kết thành quyền vậy mà ngạnh sinh sinh phá vỡ kiếm võng sau đó hóa quyền bị trị toát ra nửa thước hảo quang điểm hướng cắt lốt ngược đại huyệt tới tốt lắm cắt lốt rút kiếm ngăn tại trước mặt mình cùng lưu nhuế linh đổi một chiêu linh thần ở trên trời nhìn một lát cảm giác lưu nhuế linh cùng cắt lốt xem như khi luận võ thêm một chút xíu pháp thuật cảm giác xem ra cùng nó nói là tu chân chẳng bằng nói là cao võ đây là bởi vì địa cầu linh khí yếu kém lịch sử nguyên nhân tạo thành theo l i n h thần bày ra lớn ngũ hành trở lại vốn quy nguyên trận địa cầu linh khí trở về l i n h thần suy đoán trên địa cầu hẳn là có rất lớn một bộ điểm người sẽ đi con đường này bởi vì con đường này phi thường thích hợp bọn hắn cũng là bọn hắn quen thuộc con đường nói không chừng sẽ đi ra một đầu riêng có địa cầu đặc sắc con đường tu luyện tu chân cùng cao võ cùng tồn tại chật chật viết tiểu thuyết sao linh thần trong lòng c ư ờ i thầm trên mặt đất lưu n huế linh cùng cắt lốt bình bình bành bịch đánh thành một đoàn một cái là phương tây thế giới vũ lực đại biểu một vị là đông phương thế gia đích mạch truyền nhân lưu huế linh mặc dù niên kỷ còn nhẹ nhưng kỳ thật từ nhỏ đã là cái giả t i ệ u động thủ kinh nghiệm phong phú vô cùng cũng không phải là cắt lốt trong tưởng tượng thái đ i ể u kém duy nhất đoan chừng chính là hòa luyện khí tầng bốn đại sư cấp tu sĩ động thủ kinh nghiệm lưu anh thấm ở một bên âm thầm gật đầu lưu nhuế linh so với nàng nghĩ còn mạnh hơn một chút lưu ra đời sau cũng có gánh đỉnh người chỉ là vừa nghĩ tới lưu ra hai đời chủ cột đều là nữ nhân lưu anh thấm cũng không nhịn được một cười n g ắ m lại lưu nhuế linh nét mặt của phụ thân liền muốn cười dù sao tại thực lực tuyệt đối bên trên hay là kém một chút c u t l ố t cũng không có phạm bất kỳ sai lầm nào cho nên qua hơn một trăm chiều lưu n huế linh đã từ hơi chỗ hạ phong biến thành tuyệt đối yếu thế thân hình bị kiếm v o n g bao quanh vây khốn d a quyền d a chân đều nhận cực lớn ảnh hưởng lặp bại chỉ là vấn đề thời gian tuất ván này chúng ta thua lưu anh tấm h nhàn n h ạ t nói vung tay lên một cái liền đem c u t l ố t cả người lẫn kiếm vây lui mười mấy mét ngăn cản hai người đ l u pháp hoặc là nói là lợi bó c u t l ố t s ắ c mặt đột biến thờ răng con ngươi đột nhiên co lại lưu anh tấm p h t tay chi lực liền đã vượt qua bọn hắn toàn lực xuất thủ loại thực lực này tranh l ệ n h đã vượt xa bọn hắn trước đó dự đoán phải biết bọn hắn còn tưởng rằng mình ba người liên thủ có thể tại lưu anh thấm thủ hạ đi cái mấy chục chiêu đâu không gì hơn cái này vừa đến lại càng tăng thêm bọn hắn muốn đem nơi đây khoáng thạch lưu lại dự định đã về mặt tu luyện lạc hậu một bước tài nguyên lại bị cướp đi về sau còn thế nào người ấy siêu v t nhà ừ ngươi gọi cắt lốt đúng không chờ thêm hai năm ta sẽ lại tới tìm ngươi lưu h ế linh hầm hừ đối với cắt lốt nói sau đó liền lui về lưu anh thấm bên người thua chính là thua lưu h ế linh cũng sẽ không công nhận sẽ không chết dây dưa bất quá về sau tất nhiên là muốn tìm về c h à n g tử chính là cắt lốt biến sắc hắn có một loại dự cảm hai năm về sau mình nhất định đánh không lại cái này hoa quốc hậu bối tu sĩ bất quá lúc này dù sao vẫn là mình chiếm thượng phóng khí thế là không thể mất cho nên đem đại kiếm sử đến trên mặt đất ta chờ lúc này một vị khắc luyện khí t ầ n bốn tu sĩ tiến lên một bước cười hì hì nhìn về phía chu ngọc dao anh tuấn x o á y khí khắp khuôn mặt là thưởng thức ngươi tốt bị lệ nữ sĩ nên chúng ta tiếp tụ lấy đến từ lưu nhuế linh cùng lưu anh thầm ánh mắt khích lệ chu ngọc dao gật, gật đầu đi tiến vào giữa sân đối diện tu sĩ ý cười lầy mặt t r o n g mắt lộ ra một tia tham lam qua mang ta gọi jones là mỉm n h i ệ p nhà thờ chủ giáo xin hỏi mỹ lệ nữ sĩ ngài xưng hô như n thế nào chu m ộ n giao g chu m ộ n giao g như n h ữ mày nhà n n h ạ t nói rất mấy người đều là uy tín lâu năm tu sĩ ánh mắt đều rất tốt rõ ràng nhìn ra được chu m ộ n giao g kinh nghiệm không đủ có chút khẩn trương cho nên jones cười đến càng vui vẻ hơn trong tay xuất ra một viên kim loại chế tạo thập tự giá ẩn ẩn tản mát ra màu trắng qua mang cho người ta một loại ôn nhuận cảm giác an toàn hai tử ngươi rất khẩn trương yên tâm ta sẽ không tổn thương ngươi dốt kích phát ở trong tay thập tự giá một vòng bạch quang liền hướng về chu n g ọ u giao bao phủ tới phá chu n g ọ u giao k h é p đeo một tiếng ấn quyết trong tay kết động một đạo bích quang liền từ trong tay nàng bắn ra giống như một đầu xiến g xích tại nàng phía trước vùng qua v ù n g lại đem những cái k i a bạch quang đánh tan chương 691, t h i ê n lôi khiến phát huy chương 691, t h i ê n lôi khiến phát huy từ khi chu n g ọ u giao tu luyện nhập phẩm về sau ninh thần cũng đã bắt đầu dạy nàng tu luyện mình tăng những cư ngũ hành n a o động tự sáng tạo ngũ hành chân kinh bởi vì sắp ở địa cầu bố trí lớn ngũ hành trở lại vốn quy nguyên trận nguyên nhân đến lúc đó trên địa cầu trừ linh khí bên ngoài chính là ngũ hành năng lượng đồng nặng nhất tu luyện phần thuộc ngũ hành công pháp hoàn toàn có thể làm được làm ít công to hiệu quả chớ nói chi là nhất phù hợp ngũ hành c h â n kinh cho dù không có ẩn chứa đạo vận thiên địa dị bảo gia trì, cũng có thể tu luyện tới cảnh giới rất cao chu mộng giao dưới sự chỉ điểm của ninh thần cũng tu luyện gần một năm mà lại phi thường cố gắng cho nên mặc dù nội tỉnh không đủ đốt chắc nhưng cũng không tính hoàn toàn không có căn cơ cho nên nàng mới có lá gan tham dự đấu pháp vừa ra tay chính là ngũ hành ở trong ất mộc thật quang phá vỡ j o n s t h á n h quang j o n s t r á n h mắt l ó e lên nữ từ trước mắt tu vi mặc dù không có vừa rồi xuất thủ vị k i a n ữ tu sĩ cao nhưng là tu luyện công pháp lại rõ ràng cao hơn một bậc mà lại từ nàng đấu pháp kinh nghiệm không đủ tình huống đến xem chẳng lẽ hoa quốc cái nào tu luyện thế gia thiên kim đại tiểu thư thật là lợi hại pháp thuật j o n s cười một tiếng dưới chân liên tục thay đổi phương vị nhẹ nhõm tránh đi chu mộng giao ớt m ộ t thần quang sau đó trong miệng n i ệ m n i ệ m không dứt thập tự giá phát ra mịt mở bạch quang một đạo lại một đạo giống như, như sóng biển tuân hướng chu mộng i a o trong bạch quang có một loại khiến người cảm giác vị dị cảm giác an toàn sẽ để cho người để không nổi tinh thần đến toàn thân mềm mại bất lực tài chiến chu mậu giao toàn lực cường đối ất m ộ t thần quang khắp nơi huy sái bất quá bởi vì kinh nghiệm không đủ rất nhiều đều bị lãng phí đến không c h u n g rốt từng bước ép sát ngón tay tại trên thập tự giá sẽ qua trong miệng nói lẩm bẩm bạch quang lại là càng ngày càng thịnh dần dần đem ất m ộ t thần quang ép trở về không chỉ có ép trở về rốt nhìn như tiện tay cơ thập tự giá một tia bạch quang còn xuyên thấu qua chu mậu giao phòng ngự một tia một sợi bất chi bất giác ý đổ ảnh hưởng chu n g giao lưu anh thấm cùng ẩn nấp ở trên trời ninh thần đều nhìn thấy màn này thế nhưng là chu n g ọ u giao người trong cuộc cũng không có bất luận cái gì phát giác nàng chỉ là cảm giác tinh thần của mình càng phát ra l ờ i biếng mà lại có một cái tiềm thức nói cho nàng nàng đánh không lại trước mắt vị này tu vi cao thâm anh tuấn tu sĩ a kỳ quái ta vì sao lại cảm giác hắn có chút anh tuấn chu n g ọ u giao l ờ i biếng tinh thần đ ỗ n g nhiên chấn động sau đó một cỗ thật sâu chán ghét cảm giác tự nhiên sinh ra chân nguyên khai động nàng rất nhanh liền phát hiện dị thường của mình mình vậy mà đã trong lúc vô tình bị bạch quang ảnh hưởng mà lại trước mắt cái này buồn nôn ra hỏa vậy mà tại có ý đồ với mình đây quả thực là đang tìm cái chết không sai j o s ẽ làm lớn chết hắn vậy mà muốn tại tiềm thức bên trong ảnh hưởng chu mộng g i a o tù binh chu mộng g i a o ngay trước mặt lưu anh thấm ngay trước mặt ninh thần lưu anh thấm trong mắt hung q u a n g đại thịnh ninh thần khuôn mặt nghiêm một chút s á t cơ bao tác đừng nói bọn hắn liền ngay cả phía sau hắn thở răng cùng cắt lốt đều là một trận hái hùng kết n g h ĩ huynh đệ chúng ta thắng thế là được đối diện tại thực lực tuyệt đối bên trên nhưng so chúng ta lợi hại à ngươi cũng đừng ở không đi gây sự tự mình tìm đường chết t bất quá còn không cùng đứng ở một bên lưu anh thấm cùng ẩ n nấp ở trên trời ninh thần đ ộ n thủ cũng không có đợi đến tờ răng cùng cắt lốt lên tiếng ngăn cản trước hết nhất kịp phản ứng lại là chính chu mộng i a o người vô s ỉ chỉ thấy chu mộng i a o đầy mặt giận dữ tức giận vô cùng sau một khắc liền từ miệng túi bên trong xuất ra thiên lôi lệnh chân nguyên thúc giục ngón tay một h n dẫn cái này liền kích hoạt thiên lôi lệnh khóa chẳng giuns g t chỉ cảm thấy trong lòng mắt lạnh có một loại bị hồng hoang c ử thú để mắt tới ảo giác mà loại cảm giác này nơi phát ra chính là chu mộng dao trong tay viên kia lệnh bài thanh ký giút con người co g ụ c lại thần s mình nhìn như đại chiếm t h ư ợ phong nhưng thì thật cũng chính là chiếm kinh nghiệm phong phú tiện nghi mà thôi luận đến tu vi thật sự mình coi như so chu n g ọ u giao mạnh hơn nhưng là mạnh cũng có hạn thế nhưng là khi chu n g ọ u giao có một kiện thanh khí thời điểm hai người thắng lợi thiên bình liền đã bị rõ ràng ép lệnh đặc biệt là chu n g ọ u giao rõ ràng bị hành vi của mình cho trọc giận thời cùng giúp kinh thanh nói bất quá hắn mới vừa v ặ t đem hai chữ này nói ra miệng một đạo lớn bằng bắp đ u ổ i từ sắc lôi điện liền từ thiên lôi khiến bên trong chui a trong chốc mắt liền bổ tới hắn trước mặt giang giấc một đạo phích lịch nổ vang r ố t vị trí nháy mắt tuân ra một đoàn hào quang màu t ử kim sau đó quang mang trợ h i ệ n trợ ẩn lôi điện năng lượng nháy mắt tiêu hao hầu như không còn một đạo đả kích c ư ờ n g liệt sóng hướng bốn phía quyết tán đem đứng tại cách đó không xa mấy người đều xông thân hình một trận bất ổn ngay sau đó lôi điện quang mang thu liễm một đạo khói xanh từ đó nhẹ nhàng phiêu tán mà phích lịch nổ v a n g trung tâm đã không có vật gì một vị luyện khí trung kỳ tu sĩ lại bị lôi điện đánh cho hải cốt không còn tờ răng cùng cát lốt đều kinh ngạc đến gây người bọn hắn nhìn ra chu mộng giao thân phận không đơn giản có lẽ lưu anh thấm còn đảm nhiệm bảo tiêu nhân vật thế nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới chu mậu giao tay bên trong lại còn sẽ có đáng sợ như vậy thanh khí một k í c h phía dưới cùng thực lực mình không sai biệt nhiều dôn vậy mà không có lực phản kháng chút nào mà lại là hài cốt không còn kiểu chết thật đáng sợ bọn hắn lúc đầu coi là chu mậu giao là mềm nhất quả hồng thật không nghĩ đến vậy mà là một vị so cái kia luyện khí hậu kỳ nữ tu sĩ nhân vật càng đáng sợ lưu anh thấm ở một bên cũng là một cái giật mình bởi vì nàng có thể cảm giác được mình cho dù có thể đón lấy cái này một tia chớp đoán chừng cũng miễn không được bản thân bị trọng tướng lại vô sức đánh một trận linh trần nhân thật đáng sợ đúng lúc này mọi người chỉ cảm thấy một đạo lưu quang hiện lên sau đó một người mặc ngắn tay người trẻ tuổi liền xuất hiện tại chu n g ọ g i a o bên người khuôn mặt mặc dù bình thản nhưng là cảm giác tựa hồ không quá cao hứng lao công chu n g ọ g i a o kinh hô một tiếng sau đó một cái yến non về rừng liền đầu nhập vào ninh thần ôm ấp thế nào biết tu sĩ đấu pháp hung hiểm trôi đi l i n h thần vỗ vỗ chu n g ọ g i a o phía sau lưng nhẹ nói nói ngươi đều nhìn thấy rồi ninh thần gật gật đầu tán dưng nói bất quá ngươi biểu hiện rất tốt rất nhanh liền kịp phản ứng cái đó là chu ngọc dao cũng không nhịn được đắc ý nhìn t ấ u giang kế đấu pháp chiến thắng chu ngọc giao đương nhiên là có đắc ý lý do lưu anh thấm cùng lưu nhuế linh cùng tiến lên trước không mình hành lễ lưu anh thấm có chút xấu hổ nói thật xin lỗi linh chân nhân ta linh thần khoác bắt tay không có việc gì ta tin tưởng ngươi có thể bảo vệ tốt ngọc giao lần này là nàng phản ứng nhanh nếu là nàng trúng chiêu ta tin tưởng ngươi cũng có thể kịp thời đem nàng cứu ra lưu anh thấm nhẹ nhàng thở ra gật đầu ra hiệu sau đó linh thần vẫn lạnh lùng nhìn về phía đứng tại cách đó không xa phờ răng cùng cắt lốt chúng ta thua chúng ta lúc này đi phờ răng đầu đầy mồ hôi gọi gàng mà linh hoạt nói một câu sau đó lôi kéo c ắ t lốt quay đầu bước đi nói v ừ a vừa mới vẫn còn đang đánh chu n g m ộ n giao g chủ ý sau đó người ta bạn trai liền xuất hiện mặc dù chủ yếu hung thủ đã để tội thế nhưng l à i ai ngờ rằng người ta khí ẩn hiện ra nhìn xem người ta ra sân phương thức nhìn xem lưu anh thấm đối với người ta thái độ liền biết người ta muốn giết chết mình có lẽ chỉ cần nhấc nhấc tay mà thôi cảm tạ lý trung nghĩa đạo hưu nguyện kết thúc chim đạo hưu cơ đốc sơn bá tức đại nhân đạo hưu nhạc đan long đạo hưu g ợ lạ đạo tì ô đạo hưu mời cho một cái lãng mạn cơ hội đạo hưu vui vẻ hoa quả đạo hưu mậu diệt diễm đạo hưu mối thô khót đ giật cảm thấy bạn rẽ tám nghìn tám trăm hai mươi hai đạo hữu n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương sáu trăm chín mươi hai nhờ bộ lui binh chương sáu trăm chín mươi hai nhờ bộ lui binh lúc này đi sao linh thần nhàn nhạt nói phờ răng cùng c ắ t lốt thân thể cứng đ ờ linh thần lên tiếng bọn hắn thật đúng là cũng không dám động cứng đ ờ xoay người lại phờ răng miễn cưỡng gạt ra vẻ t ư ơ i cười linh chân nhân chính j o n tìm đ ư ờ n g chết chết tại ngài bạn gái trên tay cũng là đáng lời nhưng chúng ta thật không có đắc tội ngài bạn gái a a các người nhận biết ta linh thần nhữ may mao hiếu kỳ mà hỏi đại danh đình đình như sấm bên hai các lốt liên tục gật đầu diễn đi hữu i lệ tập đoàn càn quét anh quốc tu sĩ chúng ta người tu luyện theo không kịp tờ h răng lập tức đuổi theo kịp linh thần ở địa cầu làm không ít chuyện dễ không ít người nhưng chân chính lưu chuyển tới kỳ thật cũng không nhiều n ổ i danh nhất chính là tại vòng thật thả c ấ p sạch đại anh nhà bảo tàng sau đó bên đường chu sát hơn hai mươi vị anh quốc tu sĩ thả ra kim long c h ấ n n h i ệ t thế giới còn có bị hữu i lệ tập đoàn ám sát sau đó dưới cơn nóng giận đem nó tập đoàn thủ lĩnh toàn bộ xử lý mà hữu lệ tập đoàn siêu năng bộ nhân sĩ thì không có người nào dám ra tay hai chuyện này linh thần khoe miệm một vòng đạm mặt nói nếu không phải các ngươi một mực ra vẻ đáng thương đúng chỗ ta vừa mới liền đã giết chết các ngươi thờ răng cùng cắt lốt đầu cũng không dám ngẩng lên một chút liên tục gật đầu xưng là tu vi của ngươi không sai tại thêm nước cũng hẳn là số một tu sĩ linh thần nói với thờ răng vẫn được vẫn được thờ răng không khỏi gượng cười nói kỳ thật hắn là thêm nước đệ nhất cao thủ liền ngay cả mị nịp n nhà thờ hai vị cao thủ đều vì hắn như thiên lôi sai đ â u đánh đó phải biết mị nịp n nhà thờ chính là thêm nước đạo thiên chúa tổng giáo đường rút cùng cắt lốt cũng là thêm nước cao thủ số một số hai tu sĩ nếu không ngươi khi thêm nước luyện khí trung kỳ tu sĩ rất nhiều sao hay là luyện khí tầng năm tu sĩ vậy là tốt rồi linh thần g ậ t gật đầu mọi thứ nhưng một nhưng hai không thể liên tục lại bốn ta đi tới thêm nước hai lần và bảo đều gặp phải thêm nước tu sĩ ta không hy vọng ta lần thứ ba đến thời điểm còn gặp được các ngươi nếu như gặp phải ta liền đưa các ngươi đi gặp thượng đế thờ răng trên mặt c ó lại lời này chính là rõ ràng nói cho bọn hắn về sau tại thêm nước t h ổ địa bên trên lưu anh thấm bọn người chỗ đến thêm nước tu sĩ nhuộn bộ lui binh xì n h ụ đây là trần chủ n ụ nhã mà bọn hắn cũng không có chút nào phản kháng chỗ trống nếu như phản kháng đó chính là chết thờ răng mặt ngoài cười hì hì tâm lý điên cùng nhà ránh mẹ nó chuyện n ă m đó cũng không có thêm nước tham dự trong đó à ngươi làm sao không đi tìm chính chủ nhân phiên phước kỳ thật hắn không biết linh thần vừa mới tìm trong đó mấy cái chính chủ phiên phước có ý kiến gì không linh thần khoe miệng một vòng nghiêng đầu cười cười nhẹ giọng hỏi nói không có thờ răng quyết định thật nhanh ta trở về sẽ lập tức thông chi thêm nước tu sĩ sẽ không lại quáy giày quý quốc tu sĩ tại thêm nước du lịch cắt lốt ngắm thờ răng một chút suy nghĩ một chút vẫn là không nói gì linh thần trong mắt lanh ý thoáng tiêu tán cái này thờ răng rất thức thời không cần thiết giết chết các ngươi đi thôi ninh thần phất phất tay liền đem hai cái thêm nước tu sĩ đuổi đi không đ ể cập tới ninh thần lần nữa xung làm thợ mỏ xuống đất khai thác h o á n thạch thờ răng cùng c ắ t lốt hai người tại được ninh thần cho phép về sau quả nhiên là cấp tốc phi đột xa xa thoát đi mặc dù ninh thần đáp ứng không giết bọn hắn nhưng là bản năng hay là khu xử bọn hắn rời đi xa xa nơi này thằng đến ngoài mấy chục dặm liền ngay cả chính bọn hắn cũng không biết đạo mình đi tới địa phương nào hai người lúc này mới dừng bước lại nhẹ nhàng thở ra quá mức quá mức các lốt t h hồng n g c nói Zedzons, còn muốn cầu chúng ta nhìn thấy bọn hắn liền né tránh thực tế là quá mức l i ế t qua chỉ dám ở sau lưng nổi g i ậ n c ắ t lốt thờ g i a n g lắc đầu bây giờ đại thế tại hắn ra nam hải thánh địa vượt khởi chi thế không thể ngăn cản bây giờ bọn hắn tựa như mấy trăm năm trước đại anh đế quốc cùng vài thập niên trước nước mỹ đồng đạo có thể quét ngang thế giới cho nên chúng ta cũng chỉ có thể chịu được vậy ngươi muốn thế nào c ó nói tụ tập một đám tu sĩ cùng bọn hắn làm qua một trận thờ g i a n g nhàn nhạt hỏi ngươi chưa nghe nói qua nam hải một trận chiến tình k h ô n sao so sánh d ớ i c á t l ố t là nhà thờ kỵ sĩ trưởng tín ngưỡng thành kính một chút cho nên lòng tự trọng cũng muốn so với bình thường người mạnh lên rất nhiều bất quá bị phờ răng nhàn nhạt sau khi hỏi mấy câu c á t l ố t cũng không lên tiếng hắn chỉ là có được tín ngưỡng lại không phải cùng tín đồ ai mạnh ai yếu hay là phân rõ nếu không cũng sẽ không chỉ dám ở sau lưng nổi giận hai người xuất r a vệ tinh địa đồ phân biệt chính mình sở tại vị trí cùng phương hướng rất nhanh liền rời đi mảnh này dừng dẫm nguyên thủy đi tới có được người ở thôn xóm rất nhanh một trận thông điện thoại tại thêm nước từng cái tu luyện nhân sĩ ở giữa chuyên bá thông báo ninh thần đối với thêm nước tu luyện giới yêu cầu một số người vừa nghe xong nộ khí trung tiên h cái gì nói b ù a bọn hắn làm sao dám phát ra yêu cầu như vậy đây không phải yêu cầu cái này căn bản là nhục nhã trần trụi nhục nhã không có khả năng t h ư g ự bọn hắn đến đúng hay không ta muốn đi tìm bọn hắn đến trên địa bàn của chúng ta thăm dò tài nguyên vậy mà để chúng ta lẫn mất xa xa để bọn hắn đi chết trước hết để cho chúng ta tránh lui quả thực là si tâm học tưởng ta còn liền không tin chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực bọn hắn còn có thể đánh thắng được tất cả chúng ta sao một số người khác vội và ngăn cản an ủi không nên vọng những n à y đạp lên thêm quốc gia địa các tu sĩ chí ít đều sẽ có một vị đại sư cấp tu sĩ dẫn đội còn có một số đội ngũ thủ lĩnh tăng mạnh đã có thể ngự không phi hành đừng quên nam hải sự kiện những cái kia kinh khủng có thể ngự không phi hành tu sĩ ngươi cho rằng bọn hắn không dám ở thêm nước xuất thủ xử lý ngươi sao nghe nói lần trước rộ ỉ mấy người bị một vị trẻ tuổi hoa quốc tu sĩ một tay áo vung ra bên ngoài mấy cây số ngươi có thể tưởng tượng thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu sao đ ú n g chính là mìn nghiệp nhà thờ đại chủ giáo hắn chết rồi bị người dùng thanh khí giết chết hải cốt không còn ngay cả cho cốt đều không hề lưu lại người muốn đi liền đi đi đừng kéo lên ta ta còn muốn sống thêm mấy năm những cái kiêm nộ khí trùng thiên người kỳ thật đại bộ phận điểm thực lực đều chẳng ra sao cả đừng nói linh thần hoặc là lưu anh thấm liền xem như luyện khí t r ù n g kỳ lưu nhuế linh đều có thể nhẹ nhóm xử lý bọn hắn mà tu luyện có thành tựu tu sĩ đều là siêu năng giới một viên sinh hoạt so với người bình thường kiên là muốn tốt nhiều lắm tại thực lực tuyệt đối trên l u ệ n giới bọn hắn cũng không có chịu chết dự định phải biết tin tức này là từ thêm nước đệ nhất cao thủ miệ bên trong chuyện tới nếu không phải thật sợ hãi cũng không nghĩ thêm nước tu luyện giới thực lực bị hao tổn hắn về phần làm loại này mất mặt sự t ì n h sao cho nên tại việc này về sau lưu anh thấm bọn người ở tại thêm nước trên mặt đất thăm dò tài nguyên cũng rất ít gặp lại cũng không có việc gì nghĩ đến kiếm một chén canh thêm nước tu sĩ chương 693, n a ă m kiện địa cấp pháp khí chương 693, n a ă m kiện địa cấp pháp khí thời gian còn lại bên trong ninh thần lại là một m lần công nhân b ú t bác sau đó ngay tại nam hải động tiên trung hòa lưu thủ h à n g ngọc trân nhân cùng trương tiên sư luận nói thẳng đến hắn lần nữa xuyên qua bích lan châu đều không tiếp tục phát hiện một chỗ khoáng mạch đương nhiên trừ khoáng mạch bên ngoài một chút vụn mặt lẽ phần thuộc ngũ hành thiên tài địa bảo đều tại liên tục không ngừng đưa đến nam hải đầu tiên dùng làm luyện chế lớn ngũ hành trở lại vốn quy nguyên trận vật liệu hai mắt nhắm lại vừa mở linh thần lại lần nữa trở về bích lan châu lần trước xuyên qua trước hắn trở về thiên lôi tông biệt viện cùng vừa xuất quan lôi kích tử giao lưu một phen cựu thiên thần lôi kinh đều có đ o ạ t được lần này trở về hắn liền chuẩn bị hào hào bế quan một phen một cái là củng cố kim đan của mình kỳ tu vi một cái khác chính là muốn khai hỏa lợi khí đem mình những năm này góp nhặt vật liệu đều biến thành pháp bảo lợi hại nói đến tình không tông như thế lớn thánh địa t ô n g môn l i n h thần cũng là tìm được mấy thứ địa cấp pháp khí bất quá có lẽ là bởi vì tình không tông xây tông bất quá một phẩy không không không năm cho nên những pháp khí này đều chỉ có địa cấp hạ phẩm mà lại phẩm chất đều rất bình thường khẳng định là không bằng chính hắn luyện chế phù hợp tự thân công pháp pháp khí thế là l i n h thần cho lôi kích t ử cùng thạch tú châu nói một tiếng liền bắt đầu bế quan mấy tháng về sau l i n h thần củng cố ngư đan cảnh tu vi sau đó bắt đầu luyện khí hắn từng cái từng cái sửa sang lấy mình cất giữ đồng thời suy nghĩ nên xử lý như thế nào những này đình cấp vật liệu loại thứ nhất rượu linh kim năm đó từ tư đ ổ vô cương trong tay đổi lại địa cấp vật liệu rượu linh kim linh khí thông thấu kim quan g lóa mắt nhuệ khí trung tiên chính là chế tạo tam dương một m ạ c h kiếm tài liệu tốt bất quá ninh thần lúc này đã sớm tam dương hợp v ớ i hóa thành thuần dương cùng nó lại chế tạo ba thanh kiếm còn không bằng tập trung toàn lực chế tạo một thanh thuần dương kiếm bởi như vậy uy lực càng lớn mà lại đối với thuần dương chân ý ra chỉ cũng chỉ sẽ càng mạnh loại thứ hai chín loại thiên địa dị hỏa cùng mười mấy miếng đất cấp hạ phẩm thậm chí là trung phẩm vật liệu đây là ninh thần năm đó nổ nát đại hỏa sơn lúc ngoài định mức thu hoạch năm đó ở địa cầu lúc hắn liền luyện chế một kiện thấp phối bản chính long thần h ỏ a cháo bây giờ tại bích lan châu tấn cấp kim đan lại có nhiều như vậy đỉnh cấp vật liệu là thời điểm để cái này địa cầu trong truyền thuyết lợi hại pháp bảo lại hiện ra dưới ánh mặt trời loại thứ ba phiên thiên ấn nặng sát còn có một phiếu đủ loại địa cấp huyền cấp q u à n g thạch con dấu loại pháp khí đặc biệt hay là loại này lấy gian đệ người con dấu loại pháp khí vốn chính là nhất là tiêu hao vật liệu mà ninh thần vì mình cái này mai phiên thiên ấn càng là không quan tâm hướng bên trong thêm vật liệu để nó tại h u y ề n cấp thượng phẩm lúc liền cơ hồ có được địa cấp bí lực có thể nói là nhất lực phá vạn pháp điển hình một đường này đi tới đấu pháp thắng thẩm phi chu sát phi hoàn lộc cùng hàn thượng phiên thiên ấn đều lập công lớn luận đến thuần phí bí lực có thể nói là ninh thần rất nhiều pháp bảo đứng đầu bây giờ hắn tại hải vực lại đạt được một khối n ặ n g sắt a n cướp bất phạm sơn v ơ vét kình công tông lục x o á t la lượng lớn vật liệu phiên thiên ấn phẩm chất đương nhiên cũng muốn đi theo hắn tu vi lại lên một tầng nữa loại thứ tư ma giao long gân k h ổ n tiên thẳng k h ổ n tiên thẳng là cái thứ tốt chỉ cần phẩm chất đến cho dù là tu vi không khác mình là mấy tu sĩ đều là một bóng một cái chuẩn quả thực là ám sát tú binh tốt nhất công cụ lúc đầu ninh thần coi là pháp khí này mình cũng liền dùng đến ngưng nguyên hậu kỳ ai ngờ rằng tại hải vực đánh bậy đánh bạ lại giết một đầu ma dao thu được một đầu dao long gân rồng lần này k h ổ n tiên thẳng lại có thể tấn cấp bất quá bởi vì thất câu tàng tâm pháp không phải mình chủ tu công pháp dao long gân rồng phẩm chất cũng chỉ có thể nói cho nên mới k h ổ n tiên thẳng mặc dù có thể tấn cấp địa cấp hạ phẩm thế nhưng là muốn trong nháy mắt chế trụ một vị kim đan láo tổ kia là không có khả năng nhiều nhất chính là kiểm chế lại một đoạn thời gian loại thứ năm lôi kích một đây là ninh thần mới nhất cầm tới một loại địa cấp vật liệu xem như nhặt một cái tiềm nghi lôi kích một bên trong gồm cả một lôi hai loại lực lượng lôi là cựu thiên thần lôi một là mười p h không không không năm một tâm đều là tự mang đạo vận phần quyền sở hữu cấp lực lượng ninh thần lấy lôi kích một làm căn bản tăng thêm một chút cái khác vật liệu hoàn toàn có thể luyện chế ra một kiện địa cấp lôi thuộc tính pháp khí vừa v ẫ n phù hợp tự mình tu luyện cựu thiên thần lôi kinh chỉ là hắn còn chưa nghĩ ra muốn đem kiện pháp khí này luyện chế thành bộ dán gì luyện chế một thanh kiếm gỗ cảm giác có chút cấp thấp a ta lại không bắt ủy l u y ệ n chế một viên lệnh b à i hoặc là một viên lôi trâu cảm giác không có cái gì đặc sắc hoặc là làm một cái lôi thần chi truy khi lôi thần tắc ngươi có vẻ như có một chút không hài hòa linh thần nghĩ nửa ngày quyết định hay là bệnh hình thức một điểm dựa theo hoa hạ truyền thuyết lôi công điện mẫu pháp khí t i ể u dáng đem lôi kích m ộ t một phân thành hai lấy lôi kích m ộ t làm hạch tâm tăng thêm một bộ đ i ể m t ừ kỉnh không tông vơ vét đến điệu cấp vật liệu l u y ệ n chế thành một bộ hai t i ệ n pháp khí lôi công truy cùng điện mẫu k h a n cả hai riêng phần mình đều có thể làm đơn độc pháp khí sử dụng điện mẫu k h a n lấy thuần làm chủ có thể phóng thích cựu thiên thần lôi lôi công truy lấy bác làm chủ. bên trong khắc dấu vô số trận pháp có thể phóng thích thuần dương thần lôi vũ h ì n h thần lôi vô âm thần lôi cả hai hợp hai là một giao kích sử dụng thì có thể phóng thích các loại lôi pháp hơn nữa còn đối lôi pháp vi lực có càng nhiều hơn hơn cẩm nghĩ kỹ cuối cùng một loại lôi điện loại pháp khí l u y ệ n chế linh thần đ ế m đây chính là năm kiện địa cấp pháp khí mà lại tất cả đều là k h ố n người giết hình người pháp khí không có một t i ệ n phòng ngự hình pháp khí ta đi ta không có phát hiện nguyên lai mình bạo lực như vậy linh thần tự lẩm bẩm sau đó một đoạn thời gian bên trong thạch tú châu liền thỉnh thoảng có thể cảm nhận được ninh thần bế quan động phủ bên trong một hồi chuyển r a ấm áp lăng lệ khí cơ một hồi chuyển r a cực nóng trói trang nhiệt độ một hồi lại chuyển r a nặng nề uy áp cảm giác một hồi lại biến thành lôi đỉnh tứ ngược cảm giác khá lắm tiểu tử này là vơ vét bao nhiêu vật liệu à, tất cả đều là địa cấp pháp khí cảm giác cái này nếu là chờ hắn xuất quan ta cùng tiểu hoàng liên thủ đánh thắng được hay không hắn lôi kích tử cảm thụ được từng kiện địa cấp pháp khí vì thế trong lòng cũng có chút cho ạ n g có một loại không độ hai trăm năm ảo giác địa cấp pháp khí so ninh thần trước đó tưởng tượng muốn khó luy thống chi lúc trước hắn cho tới bây giờ không có luyện chế qua địa cấp pháp khí cho nên tại học tập cùng quen thuộc giai đoạn cũng tốn hao đại lượng thời gian thẳng đến non nửa năm về sau hắn mới đưa năm kiện pháp khí đều luyện chế hoàn tất phá quan mà ra lúc này phần thiên c ố c lâm hành cũng không tiếp tục là đỉnh đầu hắn một t o à núi lớn ninh thần lấy tam thanh đạo kinh làm tu luyện căn cơ bản nguyên thâm hậu vốn là có vượt cấp mà chiến tư cách bây giờ lại nhiều năm kiện trên mặt đất cấp hạ phẩm pháp khí bên trong cũng coi như tiểu cực phẩm pháp khí đủ để triệt tiêu lâm hành có thể sẽ có pháp khí cho dù thương lượng trực tiếp cùng hắn đối đầu ninh thần cũng có tự tin chiến thắng nói cách khác lúc này linh thần trừ bốn đại thánh địa bên ngoài đã có thể tại bích lan châu đi ngang mà đối mặt có được đ ị a độn thuật linh thần cho dù là bốn đại thánh địa cũng sẽ không dễ dàng trêu t r ọ c bây giờ linh thần rốt cuộc có được tại bích lan châu không nhìn bất luận kẻ nào s ắ p mặt tiền vốn cảm tạ hoàng hốt kiểu minh đạo hữu truy phong đạo hữu thưa hữu hai trăm không hai không không một hai sáu không bảy hai hai hai hai bảy năm không bốn một năm đạo hữu hiệu hỏa đạo hữu thưa hữu một thiên s ứ 093 Đạo h b u 0 0 n g công c ô n h a u t h ư lưu hai công hai công công n ă h ô u hai hai hai bốn hai một k h ô h a u tư lưu hai công một tang h i n h t hai hai n ă 1 k 0 ô 1 g 1 á u năm 6 h ô n g đã hiu, tư ư hai công một bay không bốn một ba h a u t h ư hai c u 2 0 không m ộ 1 m 0 t không k h ô h a u tư sư phó đ ạ o hiu, d ộ t hai t một k h ô u 13728106763 Đạo hiu, tư ư u hai công một bay một không hai chinh công chinh hai ba ba u h i u thiên c h i lăng k h ô n g đ ạ o hiu, t h ư hữu 2019-06-14-23-45-5-3-9-7-9 ơ n g sáu trăm h ư hữu 2 -1 2 -1 0 0 1 9 1 h í n mươi bốn h r ù n g đạo h u n g u y ệ a p h i ế u y ệ n chương 694, hoàng ả sáu t r a c h u y ệ n m ư ơ g 694, hoàng ảnh xảy ra chuyện khi ninh thần đi ra bế quan động phủ thời điểm lôi kích tử cùng thạch tú châu đang ngồi ở trong sân thưởng thức trà nghỉ ngơi khi trong động phủ các loại khí cơ dần dần suy yếu thời điểm lôi kích tử liền biết ninh thần sắp xuất q u a n cho nên liền gọi tới thạch tú châu ngâm một bình linh trà sau đó ngay tại viện tử bên trong chờ lấy ninh thần đứng tại kia bên trong cho lôi kích t ử hai người cảm giác liền giống như người bình thường bất quá thân là kim đan láo tổ lôi kích t ử đương nhiên có thể cảm nhận được ninh thần trên thân phát ra cái chủng loại kia như có như không khí cơ đó là một loại không linh sáng long lanh bắt t r ư ớ c tự nhiên hòa hợp cảm giác hắn cảm giác mình khả năng thật đánh không lại ninh thần ninh thần không chỉ tu luyện cựu thiên thần lôi kinh mà lại hắn bản nguyên công pháp rõ ràng so cựu thiên thần lôi kinh cao hơn một bậc thậm chí đều không phải môn những kia có thể sử dụng địa đội thuật công pháp lắc đầu cảm thán một tiếng lôi kích tử cũng lười để ý chính mình tâm lý một k i a cảm giác mất mát bởi vì trong lòng của hắn vui vẻ càng sâu cười ha ha lấy đem linh thần kéo đến quán vỉa hè bên cạnh lôi kích tử trong mắt thần quang lấp lóe k h i ế u kỳ hỏi tiểu tử ngươi đến cùng thu thập bao nhiêu đồ tốt luyện chế nhiều như vậy địa cấp pháp khí nhanh lấy ra để lao đầu t ử mở mắt một chút linh thần nhét miệng cười một tiếng cũng không k h á c h khí càng không có nhiều ý tứ đem hắn luyện chế năm bộ sáu cái pháp khí đều đem ra một thanh quan mang nội liễm nhưng lại ôn nhuận ấm áp phi kiếm màu cá nóng một ngụ mặt ngoài mài ruôi chín đầu hỏa lòng trung hình p h á c k ý mỗi đầu hỏa lòng trong miệng đều ngậm lấy một lùn ngọn lửa nhỏ mỗi b ù i ngọn lửa nhỏ đều tản ra riêng phần mình khác biệt đạo vận vậy mà là chín loại khác biệt thiên địa dị hỏa một phương to bằng cái bát tô tiểu nhân màu xanh đen đại ấn nhìn qua bình thường thường thường không có gì lạ một cây kim đen giao nhau dây thừng mặt ngoài thỉnh thoảng hiện lên mấy đạo chất thải lưu quang ngẫu nhiên còn có đầu con dao l o n g hư ảnh hiện lên im ắng gào thét về sau lập tức biến mất cuối cùng là một thanh đầu vông truy còn có một cây chất gỗ cái rùi phía trên tản ra mãnh liệt lôi thuộc tính khí cơ ngẫu nhiên còn có một đạo đạo điện quan g xa qua cho thấy bọn chúng địa cấp pháp khí thân phận theo ninh thần nhất nhất giới thiệu đừng nói thạch tú châu cho dù là lôi kích tử đều là liên tiếp tắt lưới khá lắm mỗi một kiện cũng có thể là một nhà tông môn chấn sơn chi bảo tồn tại đem những pháp khí này giới thiệu xong ninh thần lại lấy ra một viên tử điện vờn quanh hạt châu ta kiếm tiện nghi mua được kia đoạn lôi kích một dùng để luyện chế lôi công truy cùng điện mẫu khoan bên ngoài còn có một số còn hơn ta tăng thêm một chút địa cấp vật liệu về sau lại luyện chế một viên lôi châu bên trong khắc dấu rất nhiều hóa hình p h ụ văn có thể đem lôi đỉnh hóa thành các loại binh khí hình thái mà lại có pháp khí gia t r ỉ lôi điện chi lực uy lực đại tăng ninh thần còn chưa nói xong lôi kích tử lắc đầu bật cười liền biết cái này mai lôi châu là ninh thần chuẩn bị cho hắn pháp khí lôi kích tử tu luyện hai trăm năm ưng tiên h triệu địa ngự lôi trần kinh môn công pháp này chính là lấy thiên lôi chi lực hóa thành các loại hình thái công kích ngày đó hắn cùng hoàng ảnh cùng một chỗ vây công quân dương chính là tiện tay bắt lấy lôi đỉnh hóa thành lôi đỉnh chi mẫu công kích c ộ n tới cả bộ ưng thiên triệu địa ngự lôi trần kinh ninh thần đương nhiên biết môn công pháp này đặc điểm cũng biết mình cho dù c h u y ể n tu cựu thiên thần lôi kinh cũng sẽ lưu lại rất nhiều trước tiệc công pháp thói quen cho nên đặc biệt vì mình luyện chế như vậy một kiện pháp khí quả nhiên là hữu tâm lôi kích tử đưa tay tiếp nhận linh thần đưa tới lôi châu cũng không có k h á c h khí mà là lấy chân nguyên g i xét một phen hiểu rõ lôi châu đại thể tác dụng liền thu hồi mình nhẫn chữ vật bên trong đúng lúc này thiên lôi tông biệt viện trận pháp đột nhiên một trận lấp lóe tiến vô t ầ m xuất hiện tại trong sân lôi tiền bối sư phụ ta bị liền ô tông hai vị kim đan láo tổ gây công còn xin tiền bối nhanh chóng cứu mạng tình huống như thế nào linh thần ba người bỗng nhiên quay đầu đồng loạt để mắt tới yến vô t ẩ m vừa đi vừa nói ninh thần phất tay chính là một đạo vân khí c u ố n lên thạch tú châu cùng yến vô t ẩ m mấy cái lấp lóe liền đi ra thiên lôi tông biệt viện ẩn nạp trận pháp bay đến biệt viện trên không phương hướng nào yến vô t ẩ m cũng nghiêm túc chỉ hướng hướng tây bắc bên kia lúc này lôi kích tử cũng tới đến ninh thần mấy người bên cạnh cùng ninh thần bọn người cùng một chỗ hướng về hướng tây bắc phi tốc độ t đi một bên phi đội ninh thần một bên nhìn về phía yến vô tầm hỏi chuyện gì xảy ra lúc này yến vô tầm nơi nào còn có ngày thường bên trong bại hỏi giá vẻ mà l à một mặt nghiêm túc cùng sầu lo không chỉ có như thế từ hắn tiến vào thiên lôi tông biệt viện một khắc này linh thần liền phát hiện hắn đã tấn cấp đến ngưng nguyên hậu kỳ một năm này nhiều cũng không phải bổ phí tiến vô tầm trầm giọng nói ta cùng sư phụ ở bên ngoài du lịch lịch luyện nghe nói phần thiên cốc bắt đến phương bân bởi vì chuyện này có vẻ như còn gây nên phần thiên cốc cùng tịch diện tông tranh chấp tựa hồ là tịch diện tông muốn bảo trụ phương bân bất quá phương bân lúc ấy đã rơi vào phần thiên cốc tay bên trong mà lại tịch diện tông nội bộ tựa hồ cũng có khác biệt ý kiến cho nên cuối cùng tịch diện tông vẫn là không có đem người muốn ra phương b â n biết thiên lôi tông biệt viện vị trí cho nên vô luận là nghĩ biện pháp cứu ra phương b â n hay là thông chi các ngươi mau mau rời đi chúng ta đều chuẩn bị tốc độ trở về cái này bên trong bất quá thật vừa đúng lúc chúng ta ở trên đường trở về vừa v n gặp gỡ huyền ô tôn g mạnh tử nhằm cùng tăng lan chân quân nhìn thấy sư phụ ta một người cho nên bọn hắn không nói hai lời liền cùng một chỗ độc thủ sư phụ lấy một đ i n h hai toàn lực đem ta đưa ra đến để ta nhanh trở về mật báo huyền ô tôn g phần thiên cốc linh thần ánh mắt lãnh tịt g i ọ n c ă n h ậ n nói linh thần nghĩ, nghĩ đại khái cũng biết cho phần thiên cốc mật báo chính là ai đoán chừng là cái kia gọi là ngọc liên lang tu sĩ cùng sư phụ hắn một mạch làm bởi vì khi ngọc liên lang biết mình nắm giữ tư đồ vô cương lệnh bài lúc còn dám trắng trận chất vấn mình đã nói lên sư phụ hắn cùng tư đồ vô cương không hợp nhau mà mình về sau đem bành ra cùng linh khiếu tông chế ngoan ngoãn đoán chừng cũng làm cho bọn hắn tại hai nhà trước mặt ném mặt mũi cho nên tự nhiên cũng liền mang theo hận lên chính mình mình về sau không còn có xuất hiện tại tịch diệt tông địa bàn bọn hắn trả thù đều trả thù không được bất quá phương bân cha mẹ người thân lại là tại tịch diệt tông địa giới kiếm cơm bọn hắn đương nhiên sẽ không, không có phẩm là một m thu làm môn hạ đệ tử đã có được thay thầy gánh chịu ân đoán tư cách cho nên khi biết phương bân xuất hiện tại minh ngọc thành lúc không tiện tự mình động thủ bọn hắn liền đem lúc này thông chi phần thiên cốc ninh thần cùng phần thiên cốc có sinh tử đại thủ nếu như biết ninh thần đệ tử tin tức đương nhiên sẽ ngay lập tức đem hắn bắt lại sau đó đem ninh thần tin tức móc ra ninh thần đoán t r ư ờ n g vị kia cùng tư đồ vô cương không hợp nhau kim đan l á o tổ sẽ không n h ư thế không có phẩm cho nên hướng phần thiên cốc tiết lộ phương bân tin tức hẳn là ngọc liên lang tự tác chủ trương ninh thần cắn răng lúc đầu xem ở tư đồ tiền bối trên mặt mũi không、so đo với chúng mày. bất quá đã các ngươi mình muốn chết vậy cũng đừng trách ta không nể mặt tịch diệt ô n g chương sáu trăm chín mươi lăm kịp thời đổi tới chương sáu trăm chín mươi lăm kịp thời đổi tới phương vân sự t ì n h về sau lại nói trước mắt khẩn cấp chính là hoàng ảnh sự t ì n h linh thần đương nhiên tin tưởng hoàng ảnh thực lực bất quá huyền ô tôn g kim đan lão tổ cũng không phải dễ dàng hơn nữa còn là lấy một địch h a i hoàng ảnh đánh khẳng định là đánh không lại chỉ nhìn có thể chống đỡ bao lâu có thể hay không giữ cho không bị bại tiểu hoàng hô đồ người so địa phương trọng yếu thiên lôi tông biệt viện bại lộ liền bại lộ lớn không được đổi chỗ khác chính là lôi cách tử không khỏi nữ mày nói tiến vô tầm không nói chuyện kia bên trong dù sao cũng là lôi kích t ử chỗ ninh thần đối lôi kích t ử có ân phương vân lại chỉ có ngưng nguyên sơ kỳ tu v i gần như không có khả năng ngăn cản phần thiên q u ố c thủ đoạn cho nên thiên lôi tông biệt viện bại lộ thế tất không cách nào tránh khỏi bất quá chuyện này lại không thể từ hắn hoàng anh tới làm không sao mạnh tử nham thủ đoạn chúng ta ngày đó gặp qua thực lực không cao cho dù tăng thêm tăng lan c h â n quân trong thời gian ngắn cũng thắng không được sư bá chúng ta mau chóng tiến đến chính là ninh thần nói cho đến lúc này tiến vô tầm mới đột nhiên kịp phản ứng mình đây là cùng thạch tú châu cùng một chỗ bị ninh thần mang theo bay mà lại linh thần cùng lôi kích tử cùng một chỗ toàn lực đi đường cũng không có bị rơi xuống nửa điểm điều này có ý vị gì linh thần n g ư ơ i n g ư ơ i tiếng vô tầm hai mắt trở lên n g ư ơ i tấn cấp kim đan rồi linh thần liếc tiếng vô tầm một chút n g ư ơ i mới phát hiện sao ta tiếng vô tầm im lặng ta mẹ nó có thể nghĩ đến n g ư ơ i tấn cấp kim đan nói hình như tấn cấp kim đan cùng ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng như cho dù là ăn cơm uống nước n g ư ơ i ăn không ăn ta cũng nhìn không ra đến a bất quá linh thần tấn cấp kim đan t i ế n vô tầm cũng là lòng dạ đại trấn huyện ô tông là hai vị kim đan lão tổ lúc đầu cho dù đem lôi kích tử t i ê u lên bọn hắn cũng là hai vị kim đan nhiều nhất chiếm chút ưu thế hoặc là đem mạnh tử nham hai người đánh lui hoặc là bọn hắn an toàn thoát thân lỡ như miền ô tông một vị khắc kim đan láo tổ ra sân bọn hắn nói không chừng còn sẽ có điểm nguy hiểm b ấ t quá ninh thần tấn cấp kim đan tình huống như vậy liền an toàn rất nhiều lấy yến vô tầm đối ninh thần hiểu rõ ninh thần một khi tấn cấp kim đan vậy liền tất nhiên là kim đan sơ kỳ người nổi bật nếu không phải hoàng ảnh có thanh vân châu mang theo thật đúng là không nhất định có thể thắng được ninh thần yến vô tầm có chút đánh giá cao h o à n ảnh kỳ thật khi hoàng ảnh liền đã không phải là đối thủ của hắn tiến vô tầm yên tâm mọi người một đường không nói chuyện tu sĩ kim đan tốc độ gì cùng kinh người rất nhanh liền nhìn thấy chân trời tràn ngập màu xanh đoá đoá đám mây không ngừng lưu chuyển biến ảo khó lường đám mây bên trong một con chân nguyên màu đen cự t r ư ờ n g trái phải đập trên lòng bàn tay bám vào lấy ngọn lửa màu đen đem đoá đoá thanh vân tiêu đốt tiêu tán còn có lít nha lít nhít vô số đạo phi kiếm màu đen tung hoành tới lui phi kiếm những nơi đi qua đem mây trôi quay tán nhu cầu đánh gỡ a y đám mây lưu chuyển chính là hoàng ảnh lấy một đích hai chính diện kịch chiến mạnh tử mặc dù liên tiếp bị ngọn lửa màu đen cùng phi kiếm làm hao mòn bất quá vân thiên vô thường kinh bị hoàng ảnh thi chuyển đến cực hạ không ngừng lưu chuyển biến đổi thất thường hư thực giao nhau lại lấy thanh vân châu ra chỉ, vậy mà duy trì một cái không thắng không bại cục diện lợi hại lôi kích tử gật đầu tán thưởng ninh thần cũng là lộ ra vẻ mỉm cười hoàng ảnh so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn đối mặt với hai cái có không có liên tục bại lui lại còn đánh có qua có lại đã như vậy chuyện còn lại liền xem bọn hắn có lôi kích tử cùng ninh thần gia nhập nguyễn ô tô mạnh tử nham cùng tăng lan chân quân chỉ sợ ngay cả đi đều đi không được ngay tại đoá đoá thanh vân bên trong cùng hoàng ảnh giao thủ mạnh tử nham cùng tăng lan chân quân trong lòng thờ mắng đối diện chẳng qua là một vị tấn cấp mấy năm hư đan cảnh tu sĩ làm sao lại có thực lực thế này thanh vân giáo đời trước giáo chủ cổ phi lĩnh bọn hắn đều là nhận biết thế hệ này giáo chủ võ trưởng phong bọn hắn cũng đã gặp thanh vân đại pháp mặc dù bất p h à m nhưng cũng vẹn vẹn bất p h à m mà thôi biến hóa làm sao lại nhiều như vậy như thế tự nhiên mà quỷ dị bọn hắn lấy hai đánh một vốn còn nghĩ có thể nhẹ nhõm chiến thắng nhưng là bây giờ cũng không thể không toàn lực xuất thủ phá mạnh tử nham thế ở trên đỉnh đầu hạt châu màu đen thiêu đốt lên hừng hực hắc diễm chân nguyên cự trưởng biến hóa thành một mảnh có được thực chất biển lửa sóng lớn phô thiên cái địa hướng về tứ phương dũng mánh lao tới đem đoá đoa thanh vân hủy diệt thiên địa tứ phương thanh vân trong chớp mắt tựa hồ bị tùy tiện hủy diệt nhưng là sóng biển thoáng qua một cái một kia một sợi khói xanh liền như ẩn như hiện q u a n co khúc hiệu lần nữa ngưng tụ biến thành đoá đoa thanh vân xuất hiện tại biển lửa sóng lớn trên t h ớ i phiêu phiêu đam đẳng chỉ là xem ở mạnh tử nham mắt bên trong lại là trói mắt vô cùng không cần để ý những này thanh vân v sau đó thu hồi phi kiếm của mình lấy kiếm quang hộ thân trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời phá vỡ thanh vân ngăn cản bay thẳng mà ra、Tốt. mạnh tử nham gật gật đầu đạp ở màu đen biển lửa phía trên biển lửa một đường hướng ngoại hướng về nơi xà quần quận mà đi hoàng ảnh trốn ở thanh vân bên trong bọn hắn trước đó muốn giết chết hoàng ảnh cho nên nhất định phải ma diệt thanh vân kết quả lại chính giữa hoàng ảnh ý muốn vân t i ê n vô thường t i n h thi triển ra đ o á đ o á thanh vân theo khúc liền dối、với. ra đi vô thưởng để bọn hắn không nghĩ ra cũng thắng không được chính mình vất quá bọn hắn thắng không được hoàng ảnh hoàng ảnh đương nhiên cũng khốn không được bọn hắn cho nên tăng lan t r â n quân cùng mạnh tử nham lấy địa cấp pháp khí hộ thân rất nhanh liền xông ra thanh vân phạm vi bao phủ dù sao đều là uy tín lâu năm kim đan lão tổ hoàng ảnh lấy thanh vân châu đối tăng lan t r â n quân đánh lén một chút kết quả cũng chỉ là làm đối phương thân hình c h ấ n chấn động cũng không có ngăn trở đường đi của đối phương bất quá khi mạnh tử nham cùng tăng lan t r â n quân xông ra thanh vân phạm vi bao phủ thời điểm lại nhìn thấy phương xa hiện lên mấy đạo đội quang bay tới hai đạo huyền chi lại huyền khí tức đột nhiên tới gần vậy mà lại là hai vị kim đan lão tổ hiện thân giữa mắt xem xét mạnh tử nham giật này cả mình lôi kích tử hắn là g ặ p qua mà đổi thành một vị tản gia kim đan uy thế tu sĩ vậy mà là ninh thần ngày đó cái kia còn chỉ có ngưng nguyên trung kỳ tiểu tu sĩ sư minh đi mau người đến đều là hoàng ảnh bằng hữu mạnh tử nham gấp giọng nói cái gì tăng lan chân quân lấy làm kinh hãi làm sao đối phương cũng có như thế lớn thế lực sao ba vị kim đan lão tổ đây đã là rất lợi hại một thế lực đi sao kim đan lão tổ tốc độ gì c ũ n g mau lẹ chờ bọn hắn cảm nhận được mấy người khí cơ lúc bọn hắn đã dựa vào gần vừa đủ mà hư đ a n cảnh tu sĩ phạm vi công kích c h ừ một tháng hai năm một không、giảm. trước hết nhất động t h ủ là lôi kích tử lôi châu tế lên đỉnh đầu một kia chấp chi mâu liền từ lôi châu bên trong hóa hình mà ra toàn thân giống như từ sắc thủy tinh lộ ra h à o quang màu tử kim những ánh sáng này thuần túy mà nội liễm tản ra một đạo đạo lôi đỉnh chi lực chỉ là cái này một cây trường m âu uy lực liền thắng qua ngày đó lộ vân đài thời điểm lôi kích tử dùng ra mười cái t h i ể m điện trường m âu cái gì địa cấp pháp khí ngươi cũng có địa cấp pháp khí mạnh tử nham là thất thanh c à n tạ loa tám nghìn một hai hai lục đạo hưu thư hữu hai n h ì n một tám n h ì n ba t r ă năm ă m một bảy m ộ t bảy hai tám m ộ t chín năm đạo hư phật nằm tôn giả đạo hư rộng rãi một trăm hai mươi ba đạo hưu tăng thập lục kế t ẩ u vi thượng đạo hưu cung chính tám mươi mốt đạo hưu vĩnh hằng kỷ nguyên một trăm hai mươi ba đạo hưu t h ư hữu hai không một bảy một không hai bảy một bốn ba tám một không năm bốn không đạo hưu đèn vô ẩn đạo hưu đậu mua số một đạo hưu t h ư hữu một sáu không sáu ba không không không một tám ba một bảy một đạo hưu tứ hải cá đạo hưu t h ư hữu hai không một bảy không bảy một sáu hai hai ba hai tám bảy sáu bốn đạo hưu t h ư hữu hai không một bảy không sáu ba không một một không không hai không bảy bốn bảy đạo hưu t h ư hữu hai không một bảy không bốn không bảy hai không bốn hai bốn hai m ộ t đạo hưu hoàng tính không đạo hưu thưa hữu hai không một chín không ba hai chín một không không sáu không ba chín tám lục đạo hữu hạ o đồng song toàn đạo hữu z lý thừa mục z đạo hữu thưa hữu hai không hai không không năm không sáu hai hai hai bốn hai một không hai năm đạo hữu sáng sớm không mưa đạo hữu ta là đường triệu nhân đạo bạn vê bà s b a s đạo hữu thành c ắ t nghĩ mồ hôi a đạo hữu mậu đạo hữu n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương sáu trăm chín mươi sáu vây khốn mạnh tử nham chương sáu trăm chín mươi sáu vây khốn mạnh tử nham mạnh tử nham dưới chân biển lửa của quận cuốn thành một đạo ngọn lửa màu đen vòi rồng nỗ lực chống đỡ lôi kích tử lôi đỉnh trường âu mà ninh thần thì là hướng về phía tăng lan chân quân mị kiếm trong tay chỉ một điểm một đạo kim sắc kiếm quang liền từ hắn trong nhận chứa đồ bay tán loạn mà ra kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời phương v i ê n một trăm dặm nháy mắt nổi lên kim quang ô nhuận n mà lăng lệ thuần dương kiếm khí tràn ngập chân trời hùng h ồ n nặng nề giả dích không rước kiếm quang ảnh lưu niệm mười mấy dặm vạch ra một đạo kim sắc kiếm ảnh trong chấp mắt liền đi tới tăng lan chân quân đỉnh đầu thuần dương kiếm ý trùng trùng điệp điệp thế không thể đỡ hướng về tăng lan chân quân vào đầu chém xuống ngươi cũng dùng kiếm không bằng chúng ta tới so so kiếm pháp như thế nào ninh thần thanh tiếng cười tại tăng lan chân qu tăng lan t r â n quân nghe vậy con ngươi đột nhiên co lại vừa kinh vừa sợ bọn chuột nhát muốn chết đối mặt với thuần dương kiếm hắn cũng không dám lấy kiếm quan g hộ thân mạnh kháng nếu không lấy thuần dương kiếm quyết n h thế hắn không phải bị l i n h thần một kiếm này đánh rất hư không không thể không lo được để ý tới theo sau lưng giả d í c h dáng mây tăng lan t r â n quân kiếm trong tay chỉ m ở t hướng dẫn phi kiếm màu đen xuất hiện tại trước người hắn đột nhiên ô quang đại thịnh hóa thành một đạo thông tin ê triệt đ ị a kiếm ảnh hướng về l i n h thần thuần dương kiếm liền nên đón tiếp lấy tới tốt lắm song kiếm giao kích n i n h thần lù lù bất động thuần dương kiếm quang mặc dù bị ngăn cản một ngăn thế nhưng là y nguyên ngưng tụ không tan trùng trùng đ h ư ợ điểm tăng lan chân quân lại là thân hình trì trệ kêu lên một tiếng đau đớn kiếm trong tay chỉ biến nào ô quang phi kiếm thay đổi kiếm quang đâm nghiêng bên trong v ờ a đi hướng về thuần dương kiếm khía cạnh chém tới hai người vừa mới mặt đối mặt trao đổi một chiều đối với riêng phần mình thực lực liền đã nắm chắc bất quá linh thần là thật nắm chắc mà tăng lan chân quân lại chỉ là nhìn thấy linh thần muốn để hắn nhìn thấy mà thôi linh thần hơi nhau mắt lại bởi vì phương vân sự tình hắn lập tức liền muốn cùng phần thiên cốc đối mặt bây giờ có t ă n g lan chân quân loại này uy tín lâu năm lại không phải lợi hại nhất kim đan lão tổ xuất hiện vừa v ậ n cho hắn uy uy chiếu để hắn làm quen một chút kim đan lão tổ phương thức chiến đấu cho nên linh thần cũng không có thi triển toàn lực mà là chỉ dùng da thuần dương kiếm quyết cùng t ă n g lan chân quân tại không trung bắt đầu xò kiếm chỉ vông tròn một trăm dặm chân trời đều là kiếm khí tràn ngập kim sắc kiếm quang ôn nhuận hùng hậu màu đen kiếm quang âm lánh lăng lệ lựa kiếm vạch ra tầng tầng lớp lớp một đạo, đạo kiếm ảnh trải rộng một trăm dặm hư không mà phi kiếm bả tán đi đ ầ y trời thanh vân hoàng ảnh ngạc nhiên nhìn xem mới vừa rồi còn đè ép mình đánh hai cái huyền ô tô n g tu sĩ hiện tại đã bị ninh thần cùng lôi kích tử đệ lên đánh lôi kích tử công pháp của n á n h dữ dằn đè ép mạnh tử nham đánh rất bình thường thế nhưng là ninh thần là tình huống như thế nào hoàng ảnh có chút mắt t r ợ n tròn ninh thần cái này liền tấn cấp kim đan rồi mặc dù nhìn thấy yến vô tầm cùng thạch tú châu ngay tại phương xa q u a n chiến bất quá hoàng ảnh lúc này cũng không có công phu đi hỏi thăm thượng tình lúc này trước đem mạnh tử nham cùng tăng lan chân quân sử lý mới là trọng yếu nhất n n i hoàng thần tay lên một cái, 33 cán trận h vung lên cán liền đến cái, kỳ ảnh tay b ê níu trong, trước tiền giết Tăng Trân Lan giúp sư bá đi trước giúp lôi tiền bối đi địch, lôi níu mày mau bản ý của hắn nhưng thật ra là liên thủ với ninh thần chu sát tăng lan t r â n quân rất hiển nhiên tăng lan t r â n quân đã từng giết thanh vân giáo đời t r ư ớ c giáo chủ cổ phi lĩnh nếu như có thể lựa chọn một người giết hoàng ảnh đương nhiên là giết tăng lan t r â n quân hơn nữa còn không nhất định g i ế t đến mặc dù bọn hắn có ba người nhưng là kim đan lão tổ gì cùng có giết thật muốn đào tẩu bọn hắn khẳng định là khốn không được cũng chính là có thiên tinh trận nơi tay hoàng ảnh mới có lòng tin chu sát một người c h ọ n thương một người bất quá nếu là đào tẩu mạnh tử nham kịp thời gọi tới huyền ô tô n g một vị khắc kim đan lão tổ chỉ sợ liền ngay cả tăng lan chân quân bọn hắn đều giết không được nhưng điều hoàng ảnh ngoại ý muốn chính là linh thần cũng không có như hắn chi ý trực tiếp tế lên thiên tinh trận vây c ố n tăng lan chân quân mà là đem trận kỳ giao cho hắn để hắn đi cùng lôi kích tử cùng một chỗ chu sát mạnh tử nham hơn nữa còn bông l ờ i nói tăng lan chân quân chạy không được hoàng ảnh nhất thời có chút ngạc nhiên đây là tấn cấp kim đan phiêu rồi bất quá lúc này không phải tranh luận thời điểm lại nói mạnh tử nham cùng tăng lan chân quân đều không phải đ ồ tốt có thể giết một cái là một cái tăng lan chân quân lần này giết không được liền lần sau tốt thế là hoàng ảnh tiếp nhận thiên tinh trận quay người liền đem trận kỳ vung hướng mạnh tử nham mạnh tử nham thần sắc kịch biến con người đột nhiên có lại năm đó lộ vân đài kim đan pháp hội hắn là kinh nghiệm bản thân người cũng tận mắt thấy hoàng ảnh cùng lôi kích tử lấy thiên tinh trận vây khốn phần thiên cốc quân dương mặc dù hắn bởi vì sợ sớm rời đi thế nhưng nghe nói sau tiếp theo sự tỉnh quân dương đến chết đều không có phá vỡ trợ pháp cuối cùng tại trong trận pháp tự bạo kim đan thân tử đạo tiêu bây giờ đối mặt mình là đồng dạng trợ pháp đồng dạng đối thủ lôi kích tử còn nhiều một kiện địa cấp pháp khí mà mình đâu mạnh tử nham rất rõ ràng mình kỳ thật so ra k é m phần thiên cốc quân dương cứ kéo dài tình huống như thế dùng chân để trần ngẫm lại đ ề u biết nếu như không có ngoại nhân tới cứu mình liền chết chắc mạnh tử nham toàn thân chân nguyên b ộ c phát hạt châu màu đen cuốn lên biển lửa vô biên ấ n quyết trong tay liên tục k ế t động mạnh sinh xinh bằng nhanh nhất tốc độ đem hai cây lôi đỉnh trường màu nghiền nát che chở mình quay người liền muốn đào tẩu bất quá ngay tại hắn vừa lúc xoay người một viên hạt châu màu xanh đột nhiên xuất hiện đập xuống giữa đầu đánh hắn một trở tay không kịp thanh vân châu mạnh tử nham không khỏi thân hình trì trệ chỉ là như thế cản trở một chút mạnh tử nham liền hoảng sợ phát hiện mình đã bị ba mươi ba cản trận kỳ bao vây trận kỳ b a y ra cùng nhau n h ó á n g một cái sau đó đồng loạt biến mất hư không không gian chấn động n đứng kết hóa thành một đoàn tối như mực lóe ngân sắc tinh quang vô n g ầ n không gian đem mạnh tử nham vây ở trận bên trong sư minh cứu ta chỉ là lưu lại một tiếng la lên mạnh tử nham liền bị hoàng ảnh vây ở thiên tinh trận bên trong tăng lan chân quân vừa rồi tại ninh thần xuất ra trận kỳ thời điểm liền thay đổi kiệp q n g muốn đem trận kỳ chém nát bất quá linh thần lại thế nào khả năng như h ắ n nguyện thuần dương kiếm kiếm quang liền chút mấy cái chuyển hướng liền phá vỡ ô quang phi kiếm kiếm khí đem thiên tinh trận cờ đưa đến hoàng anh tay bên trong sau đó chỉ là trong nháy mắt mạnh tử nham liền bị nhốt tiến vào trận pháp bên trong chỉ để lại một câu sư minh t ự u ta nôn ngự phiêu tán tại gió bên trong ngôn ra trận pháp t ă n g lan chân quân nổi giận phừng phừng thân hình vừa lui liền muốn thay đổi kiếm quang đi đánh trận pháp đừng nóng đội đối thủ của ngươi là ta linh thần khép lời một tiếng thuần dương kiếm quang đội theo dễ dàng ngăn lại tang lan chân quân phi kiếm một điểm kiếm khi đều không có rơi xuống trên trận pháp. muốn t hoàng ảnh không t không không không h còn chưa kịp trả lời ninh thần trước hết lời có thể à đây là ngươi nói chở ta đưa ngươi chém giết về sau bước kế tiếp chính là đi các ngươi huyện ô tô sơn mua nhà tăng lan chân quân con ngươi co giúp lại h u y ề n ô tô n g hết thệ cũng chỉ có ba vị tu sĩ kim đan nếu là mình cũng chết tại cái này bên trong đối phương ba người cùng nhau lên núi sư minh của mình tất nhiên ngăn cản không nổi hiện tại đã tự mình một người bất lực đột phá linh thần ngăn cản cứu ra mạnh tử nham vậy cũng chỉ có thể cực tốc chạy về sân môn mời ra sư minh cùng một chỗ nghĩ đến cái này bên trong tăng lan chân quân đem kiếm quang thu bảo cái này liền chuẩn bị rời đi hoàng ảnh toàn lực k h ô n g chế thiên tinh trận phối hợp lôi kích tử cùng một chỗ vây công mạnh tử nham đều thoát không ra tay đến về phần linh thần hắn mới không tin linh thần vừa rồi nói hắn chạy không được lời nói nhìn thấy tăng lan t r â n quân chuẩn bị rời đi linh thần khoe miệng bôi qua một tia khinh thường ý cười sau đó linh thức k h ẽ động chỉ thấy một cây kim đen giao nhau dây thừng liền xuất hiện tại k h ô n g t r ú n g sau đó hố néo nhất chuyển liền hướng về tăng lan t r â n quân c u ố n đi cái gì tăng lan t r â n quân chỉ cảm thấy trong thức hải của chính mình xuất hiện một con h ắ c dao đ ư ơ n g theo lấy t r ă m đầu dao l o n g phong thích long uy nhất thời ép mình linh thức ra không được thức hải chỉ có thể cùng những này dao l o n g ràng co cùng lúc đó hết thẻ bảy loại sát khí lại đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể mình điên cuồng ý đổ phá hư thân thể của mình mà trong cơ thể hắn chân nguyên cũng tự động phản ứng cùng những cái kia sát khí hỗn loạn rào sắt cùng một chỗ kể từ đó mặc dù hắn trong lúc nhất thời khắc chế loại này d ị động thế nhưng làm u ố n lập tức ngự kiếm bỏ chạy lại là không có khả năng tình huống như thế nào tăng lan chân quân sắc mặt đ ổ i biến hắn rốt cục biết linh thần nói có thể lưu hắn lại ý tứ có đầu này dây thừng kiềm chế hắn thật đúng là rất khó thoát thân ít nhất phải tốn hao không ít thời gian cùng tinh lực linh thần sẽ cho hắn thời gian này sao tuất kiếm pháp của ngươi ta cũng kiến thức đa tạ chỉ giáo l i n h thần cười gật gật đầu thu hồi tuần dương kiếm lại từ trong nhận chứa đ ổ xuất ra một phương to bằng cái bát tô tiểu nhân con dấu cái này mai con dấu bên cạnh dài tới m ộ t thước không phải l i n h thần không muốn đem nó luyện chế càng nhỏ một chút mà là bên trong vật liệu thực tế quá nhiều đã co lại không thể co lại mới phiên tiên ấn ngươi nếu là có thể ở đây ấn phía dưới sống sót ta liền thả ngươi rời đi l i n h thần cười ha ha một tiếng đem đ ạ i ấn ném bầu trời tăng lan chân quân lúc này bị khổng tiên thắng n g ă n chặn chỉ có thể trơ mắt nhìn ninh thần đem viên kia đại ấn quân lên ở trên bầu trời bỗng nhiên viên lớn hướng về mình đập xuống giữa đầu phiên thiên ấn thượng tiên tiên ấn hô hấp ở giữa liền lớn lên đến phương viên năm dặm bên trên hợp thiên địa lạ vận dưới hợp đại địa đất đá đem đại ấn dưới thiên địa x u ố n g lại bắt đầu hình thành một cái không lớn không nhỏ thiên địa l ồ n giam g đem tăng lan chân quân giam ở trong đó vô biên đại đ ị a nặng nề g h chi lực từ bốn phương tám hướng hướng về mình đẻ xuống vốn là bị khổn tiên thẳng kiềm chế lại tăng lan chân quân chỉ cảm thấy cái này mai đại ấn mang cho áp lực của mình vô cùng vô tận mình vô để l o ạ i kim thân đều muốn bị đẻ ép địa cấp pháp khí lại là địa cấp pháp khí ngươi đến tột cùng có bao nhiêu địa cấp pháp khí tăng lan chân quân đều nhanh sụp đổ thuấn dưng kiếm thiên tinh trận khổn tiên thằng phiên tiên ấn bây giờ l i n h thần đã xuất ra bốn kiện đ ị a cấp pháp khí hoặc là trận pháp bốn đại thánh đ ị a kim đan lão tổ đều không có hắn có tiền như vậy à chờ ngươi tiếp ta cái này một ấn ta liền nói cho ngươi biết linh thần nhàn nhạt nói vậy ngươi rút lui trước sợi dây này tang lan chân quân giống to nói mình bị khổn tiên thằng t i ề m chế lấy làm sao ngăn cản phiên tiên ấn linh thần cười nhạo một tiếng tang lan chân quân thật đúng là hợp lý mình cùng hắn tại công bằng đánh nhau sao hắn còn làm thật rồi đừng nói dỡn mình là đang trêu chọc hắn có được hay không nhìn thấy ninh thần k i n h bị thiếu dung tang lan t r â n quân mới biết đạo mình bị ninh thần cho đ ổn đ ị c h đây càng để tang lan t r â n quân giận không kèm được lại toàn thân rét run bởi vì có thể làm hắn thất thố như vậy nguyên nhân cũng là bởi vì dưới tình huống bình thường hắn ngăn cản không được ninh thần phiên tiên ấn a tang lan t r â n quân hét lớn một tiếng toàn thân chân nguyên bừng bừng phân chấn không thể không điều động một tia kim đan bản nguyên lực lượng dẫn tới thể nội một tia nổ v a n g cố gắng tránh thoát khổn tiên thằng trói buộc bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu khổn tiên thằng n u i ra phiên tiên ấn đuổi theo thiên địa lồng giam dẫn động đại địa n h thế khiến đại ấn bao phủ xuống không khí triệt để biến thành xê dịch một bước đều rất khó khăn cho dù là lấy tăng lan chân quân hư đang cảnh cao thâm tu vi cũng cảm giác tựa hồ toàn thân đều bị bao khỏa lấy một tầm thật dày bùng não mà mình thì thân ở vũng b ù n chỗ sâu trước kia có thể một cái chớp mắt số bên trong tốc độ hiện tại toàn lực bộ phát nhưng cũng m ẹ n m ẹ n chỉ là xê dịch hơn mười triệu muốn thoát ly phiên tiên ấn bao phủ xuống thiên địa lao tù còn không biết đạo phải bao lâu thế nhưng là trên trời phiên tiên ấn đã nện vào đỉnh đầu của mình chạm tăng lan chân quân nổi giận gầm lên một tiếng ô quang phi kiếm bộ phát ra nhất tính mình hát sắc và mang phản phất như là thâm viên giáng lâm thế gian đen tấu triệt đen t h â m t r ầ m một kiếm bủ về phía phiên tiên ấn muốn đem phiên tiên ấn đánh bay đây là một vị uy tín lâu năm kim đan láo tổ một kích toàn lực luận đến uy lực sau ngày đó hàn thượng một chiêu ngân diệu nguyện còn muốn lợi hại hơn nếu là l i n h thần còn tại ngưng nguyên hậu kỳ phiên tiên ấn còn tại h u y ề n cấp thực phẩm đoán chừng thật sẽ bị hắn một kiếm đánh bay chính l i n h thần cũng sẽ thụ tổn thương bất quá bây giờ nha c h ấ n chỉ thấy l i n h thần hư nhẹ một tiếng một cái nhẹ nhàng chấn chữ lối ra ấn quyết trong tay căn bản cũng không có biến hóa mà phiên tiên ấn lại tựa hộ như là cảm ứng được ố quang phi kiếm công kích tản mát ra đạo, đạo huyền quang. đây là nó tự mang hộ thể bảo quang cái này hộ thể bảo quang cũng không phải là ninh thần cố ý l u y ệ n chế mà là phiên thiên ấn vô số vật liệu tụ hợp tự phát dẫn động hình thành hộ thể bảo quang bị ninh thần thêm chút dẫn đạo tế luyện mà thành loại này từ vô số thiên tài địa bảo tụ hợp dẫn động hộ thể bảo quang mạnh bao nhiêu đâu chỉ kiến giải cấp hạ phẩm ố quang phi kiếm ngưng kết thành một đạo chỉ có chỉ là hơn mười triệu kiếm khí tản mát da đen nhánh giống như thâm viên kiếm quang b ộ t phát da hư đang cảnh tu sĩ một kích toàn lực khí cơ hung hăng chém về phía phiên thiên ấn chính là hung manh như vậy tàn nhẫn một kiếm vẹn, vẹn xâm nhập bảo quang ba thước liền rốt cuộc bất lực tấc mà phiên thiên ấn vô số vật liệu tự động kích phát hộ thể b ả o quan g lại là trường bá trượng đây chính là phiên thiên ấn lực lượng đây chính là ninh thần hao phí vô số vật liệu mang cho phiên thiên ấn biến hóa về chất bởi vì cái gọi là l ư ợ n g biến gây nên chất biến cổ nhân nói không sai cái gì tăng lan chân quân cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình hắn làm sao cảm giác lúc này phiên thiên ấn là địa cấp trung phẩm pháp b ả o đ ầ u hắn toàn lực buộc phát một kiếm cho dù là cái khác hư đang cảnh lão tổ gặp được đều phải chú ý cẩn thận toàn lực ứng đối vậy mà không có phá vỡ một kiện pháp khí hộ thể bà quan mặc dù phiên thiên ấn tản mát ra khí cơ rõ ràng chỉ có địa cấp hạ phẩm nhưng cho dù có người nói cho hắn đây là địa cấp pháp bảo thực phẩm hắn đều tin nhà nào địa cấp hạ phẩm pháp khí mạnh như vậy cảng tạ thư hữu hai trăm linh hai nghìn sáu hai n h ì n một năm hai ba m ộ t tám một m ộ t bảy đạo hữu khen thưởng ủng hộ cảng tạ z lý t h ừ a mục z đạo hữu đủ duyệt sáu nghìn một trăm mười đạo hữu khoa n g u y ễ n dọn nhà đạo hữu mậu ộ ảo diệt diễm đạo hữu thư hữu một nghìn một trăm tám hai năm một n ă m một m h a n g h a i n g h tám bốn tám đạo hữu ta là ba ba ba b tống ạ o hữu vui vẻ hoa quả đạo hữu thư hữu hai trăm một đạo hữu t h ư hữu hai không một nghìn bảy trăm ba m ư ơ n g n ă m m ộ t ba năm sáu một n h ì n ba bảy hai đạo hữu d tám nghìn tám trăm hai mươi hai đạo hữu thích xem sách nhân đạo bạn trần cam đạo hữu lệ đắn đ ạ o hữu một trăm đạo hữu b i ể n làm thuyền đạo hữu thêm phỉ mèo sáu nghìn tám trăm bảy mươi tám đạo hữu t h ư hữu hai không một nghìn chín t ba hai chín một nghìn sáu trăm ba chín tám lục đạo hữu sinh hoạt giống nước đạo hữu n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương sáu trăm chín mươi tám xử lý hai vị kim đan đừng nói tăng lan chân quân một bên khác hoàng ảnh cùng lôi k í c h tử cũng là một bên vây công lấy mạnh tử nham một bên chú ý đến ninh thần động tĩnh bên này nếu như ninh thần lưu không dưới tăng lan chân quân bọn hắn liền phải tăng thêm sức khí ninh thần cũng được gia nhập vào tranh thủ có thể bằng nhanh nhất tốc độ chu sát mạnh tử nham khi ninh thần xuất ra khổn tiên t h ẳ n g kiềm chế lại tăng lan chân quân thời điểm bọn hắn liền đã thở dài một hơi mà khi ninh thần tế ra phiên tiên ấn thời điểm bọn hắn liền đã từ thở dài một hơi biến thành không h i ể u kinh ngạc hoang ảnh là không nghĩ tới ninh thần lại có nhiều như vậy địa cấp pháp khí lỗi kích tử là không nghĩ tới ninh thần có thể đồng thời thao tác nhiều như vậy địa cấp pháp khí thế nhưng là cuối cùng khi tăng lan chân quân toàn lực một kiếm chỉ là đem phiên thiên ấn hộ thể bảo q u a n g phá vỡ ba thức thời điểm bọn hắn liền đã từ kinh ngạc biến thành t r ậ n kinh cho dù là nghe ninh thần nói qua phiên thiên ấn lôi kết tử cũng không nghĩ tới cái này mãi xem ra bình thường nhất đại ấn vậy mà mạnh như vậy ngày đó nhìn b ê ngoài n khổ tiên thẳng thế nhưng là so phiên thiên ấn xinh đẹp có khí thế nhiều đang khiếp sợ đồng thời bọn hắn cũng có một chút điểm xấu hổ lại nói bọn hắn đều là ninh thần t r ư n g bối không chỉ có dùng đến ninh thần t r ậ c kỳ còn tại lấy hai đánh vây lại công một cái thực lực không bằng tăng lan chân quân mạnh tử nham kết quả dù vậy có vẻ như cuối cùng chu sát mạnh tử nham tốc độ khả năng còn không bằng linh thần chu sát tăng lan chân quân nhanh lôi k í c h tử hơi meo mắt lại chân nguyên trong cơ thể phun trào lôi châu tế lên đỉnh đầu một đạo đạo giống như tử tinh lôi đỉnh trường mâu trào lên mà ra hướng tiến vào thiên tinh trận bên trong phóng tới mạnh tử nham chỗ hoàng ảnh thao túng thiên tinh trận ấn quyết cũng là càng đ ổ i càng nhanh thanh vân châu lóe lên một cái rồi biến mất chui vào thiên tinh trận bên trong tản mát ra đoá đoa thanh vân chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén trận pháp bên trong mạnh tử nham áp lực đ ố n g nhiên lên cao một cái cấp bậc để hắn trong lúc nhất thời suýt nữa chống đỡ không nổi không gì hơn cái này vừa đến ngược lại để mạnh tử nham lòng dạ đại trấn tại hắn nghĩ đến tất nhiên là sư h i n h tăng làn chân quân thoát thân mà đi về huyền ô tôn g đi tìm cứu binh hoàng ảnh bọn hắn vì để tránh cho lại đến người nội ứng ngoại hợp đánh vỡ trật pháp tất nhiên toàn lực ứng phó muốn đánh nhanh thắng nhanh giải quyết chính mình kể từ đó mạnh tử nham hắn ngược lại không đội đem bình pháp khí tế lên đỉnh đầu thường ngực hắp diễm hóa thành biển lửa bao phủ tự thân đem tự thân bao quanh bảo vệ chỉ thủ không công hạ quyết tâm muôn g ư ợ kéo tới tăng lan chân quân cùng nhà mình lưu thủ tại tông môn đại sư minh h à n h nhất chân nhân đến rút một vị uy tín lâu năm kim đan láo tổ đặt chân tự thân chỉ thủ không công liền liên pha trận mà ra ý nghĩ đều không có hoàng ảnh cùng lôi kích tử trong lúc nhất thời thật đúng là bắt hắn không có cách nào chỉ có thể lần nữa tăng lực c u ầ n bạo t i ế n công làm hao mòn đối phương chân nguyên một bên khác tăng lan chân quân một kiếm vô công tâm thần dung mạnh sau đó một giây sau chính là vừa kinh vừa sợ đống nhiên b ộ c phát hô hấp ở giữa chính là vô số kiếm quang chém về phía đỉnh đầu p i ê n thiên ấn thậm chí cùng tránh thoát khổn tiên thẳng đồng dạng điều động kim đan của mình bản nguyên chi lực. phải biết kim đan bản nguyên cũng không phải tùy ý liền có thể điều động mỗi điều động một kia khả năng đều phải tốn không biết bao nhiêu năm đi để ngủ nếu là điều động nhiều nói không chừng hư đ a n quy tắc bản nguyên bị hao tổn không chỉ có thực lực giảm xuống liền ngay cả tuổi thọ đều sẽ chịu ảnh hưởng không tới thời khắc mấu chốt kim đan lão tổ là tuyệt sẽ không vận dụng kim đan bản nguyên đây chính là một cái chậm c h ạ m tự bạo kim đan quá trình chỉ là không có trực tiếp tự bạo như vậy giữ dằn m à thôi dù vậy vô số đạo k i ế m quang xuống dưới phiên thiên ấn hộ thể bảo quang cũng chính là lần nữa bị ăn mòn vài t h ư m ạ thôi thậm chí đều không có đạt tới một trượng cái này khiến tăng lan t r â n quân triệt để tuyệt vọng bởi vì lúc này phiên thiên ấn đã đến hắn đỉnh đầu ba trượng ngay tại tăng lan t r â n quân còn không có nghĩ k ỵ muốn hay không tự bạo kim đan thời điểm ninh thần liền đã thay hắn làm quyết định phiên thiên ấn trên dưới v â y kín thiên địa lồng giam b ỗ n g nhiên co lại nhỏ đại điệu chi lực đột nhiên t ă n g bọn nhiên áp chi lực đột nhiên một phát tăng lan chân quân ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hoảng sợ cái ánh mắt này chính là tăng lan t r â n quân ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hoảng sợ cái ánh mắt này c h í n là t n g lan c h n quân q u â h mắt bên o n g lộ ra m ộ cái cuối cùng tin tức sau đó m t khắc h s ư ơ n g cốt thậm chí kim đan đều bị đại địa chi lực n g h i ề n nát triệt để hóa thành một làn khói xanh cho bụi biến mất tại bích lan châu giữa thiên địa v ừ a mới tấn cấp hư l ă n g cảnh phiên tiên ấn cũng là mới vừa vạn tấn cấp địa cấp đối thủ lại là một vị uy tín lâu năm kim đan lão tổ linh thần không dám lưu thủ chi tiết lực đạo cũng không chế không đúng chỗ cho nên phiên tiên ấn một k í c h phía dưới không chỉ có tăng lan chân quân triệt để hôi phi ê n liệt liền ngay cả hắn nhẫn chữ vật cũng không có bị lưu lại cùng hắn cùng một chỗ bị ép thành mảnh vụ đáng tiếc đây chính là một cái kim đan lão tổ g a sản a linh thần vỗ vô, vô đùi đáng tiếc nói ninh thần ở một bên đáng tiếc hoàng ảnh cùng lôi kích tử lại là một trận ngốc trệ cái này liền chết rồi một vị đường đường kim đan lão tổ bích lan châu đỉnh phong lực lượng cứ như vậy bị ninh thần thuần thục cho xử lý rồi thậm chí cảm giác ninh thần đều không có s u ấ t toàn lực bởi vì hắn một điểm tổn thương đều không có thụ thậm chí đều không có hư được cảm giác phải biết ngày đó hoàng ảnh cùng lôi kích tử lấy thiên tinh trận vây công quân dương đều tại quân dương tự b ả o phía dưới nhận một chút xíu phản vệ xa xa h ế n vô tầm cùng thạch tú châu cũng kinh h ã n ngốc bọn hắn mặc dù cũng trải qua hoàng ảnh liên thủ với lôi kích tử chu sát quân dương sự t ì n h thế nhưng không có nhìn tận mắt một vị kim đan láo tổ tại trước mắt của mình bị nghiền thành cặn ba a ông trời của ta đây là ninh thần tiến vô tầm lúng ta lung túng tự nói đột nhiên nhớ tới có vẻ như ninh thần còn nói chờ mình tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ về sau hai người luận bàn một chút luận b à n cái q u ỷ a l u ậ n bàn thu hồi phiên tiên ấn ninh thần trong lòng cũng có chút đắc ý đây chính là kim đan láo tổ a bách lan châu đỉnh phong lực lượng giết thanh vân giáo đời chức giáo chủ tồn tại cứ như vậy bị mình xử lý hướng về phía hoàng ảnh cùng lôi kích tử đắc ý những nhữ mày mau hai vị tiền bối xin hỏi có cần giúp một tay hay không đừng hoàng ảnh cùng lôi kích tử hai người đồng thanh nói bọn hắn không muốn mặt mũi sao lời nói vừa ra thủ hạ hai người lần nữa tăng lực lôi kích tử ấn quyết trong tay kích động lần nữa phóng xuất ra vô số lôi đ ỉ n h hóa thành một đạo đạo t h i ể m điện trường mẫu hướng về thiên tinh trận bên trong mạnh tử nham liên cuồng đánh tới ta ngược lại muốn xem xem gia hỏa này có thể kháng bao lâu hoàng ảnh m ặ t không đ ổ i sắc nhìn như trầm ổn bất quá tay bên trong cũng là dần dần tăng thêm đ ư c nói trực tiếp biểu hiện chính là thanh vân châu xuất hiện đánh tới hướng mạnh tử nham tần xuất càng lúc càng nhanh mạnh tử nham ánh mắt xuống huyết cảm thụ được hoàng ảnh cùng lôi kích t ử điên cuồng công kích còn có thiên tinh trận tinh lực đối với mình càng ngày càng mạnh làm hao mòn cũng là chống cự càng ngày càng phí sức hắn biết quân dương hạ tràng cũng biết mình muốn một mình phá trận chỉ là si tâm bọc tưởng cho nên chỉ có thể toàn lực phòng ngự chờ đợi lấy hai vị sư minh đến đây cứu mạng sau một hồi lâu sư minh bọn hắn làm sao còn chưa tới cái k i a ninh thần khó nói có thể lấy một đứt h a i ngăn chở bọn hắn sao hai vị sư minh ta đã sắp gánh không được các ngươi lại không đến ta cũng chỉ có tự bạo kim đan một con đường có thể đi hai vị sư minh các ngươi ở đâu bên trong a mạnh tử nham từ đầu đến cuối ôm một tuyến chờ mong cho nên từ đầu đến cuối không bỏ được tự bạo kim đan cho nên hắn thẳng đến cuối cùng bị tinh lực đột phá phòng ngự bị lôi kích từ một đạo thiểm điện trường màu chém nát thân thể đều không có tự bạo kim đan chương sáu trăm chín mươi chín tiến về phần thiên cốc chương sáu trăm chín mươi chín tiến về phần thiên cốc chu sát mạnh tử nham mọi người nhao nhao hạ xuống thân hình tìm một chỗ đất chống rơi xuống hoàng ảnh nhìn về phía ninh thần lắc đầu thở dài hỏi lợi hại ngươi là lúc nào tấn cấp kim đan hơn nửa năm đi ninh thần về nói còn có nhiều như vậy địa cấp pháp khí hoàng ảnh nói xong ngắm lôi kích tử một chút hắn cảm giác lôi kích tử viên kia lôi châu có vẻ như cũng cùng ninh thần có quan hệ lôi kích tử mặt mò đỏ ửng nhìn cái gì vậy có cái gì nhìn cái này mai lôi châu là ninh tiểu hữu hiếu kính ta không được à hoàng ảnh liên tục gật đầu được được, được. đương ợ c đ ư nhiên đi đều là ta trước kia cất giữ lần này tấn cấp kim đan liền cùng một chỗ đem bọn nó luyện thành pháp khí tăng thực lực lên để mà ngăn địch ninh thần nhàn nhạt nói thì như lần này thì như phần t i ê n cốc nâng lên phần t i ê n cốc hoàng ảnh không khỏi lấy lại tinh thần lập tức hỏi ninh thần nói phương b â n sự tỉnh vô tìm nói với ngươi sao nói n i n h thần gật đầu một cái nói nói ngươi muốn làm sao xử lý hoàng ả n h hỏi mặc dù ngươi đã tấn cấp kim đan bất quá phần thiên cốc thế nhưng là có hơn mười vị tu sĩ kim đan còn có một vị kết đan cảnh lâm hành hư đan cảnh cùng kết đan cảnh trinh lệ không thể tính bằng lẽ thưởng nếu không bích lan châu liền sẽ không vẹn vẹn chỉ có chín đại đ ỉ n h cấp t ô n g môn bất quá n i n h thần bây giờ cũng không hư phần thiên cốc cho dù là kim đan trung kỳ lâm hành n i n h thần cũng hư tâm cùng hắn ba bảo không động vào đụng một cái ai ngờ rằng ai mạnh ai yếu không động vào đụng một cái c đã như g ả i vậy liền va vào đi nhìn xem đến tột cùng là phần thiên cốc lần nữa là uy chu truy sát linh thần hay là ninh thần viện điệu lịch tập hủy diệt phần thiên cốc bất quá đi cùng phần thiên cốc va vào kia phải là l i n h thần chủ động đi mà không thể là bị phương vân sự tình ép cái này nhân quả quan hệ nhưng phải làm rõ ràng cái này đối với song phương khí thế cùng vây xem xì dầu đảng giác quan cũng là không giống cho nên tại cùng phần thiên cốc va và vào trước đó l i n h thần còn có mấy món chuyện trọng yếu phải làm chuyện thứ nhất đương nhiên chính là đem phương vân từ phần thiên cốc tay bên trong cứu ra sư ba yên tâm luận cứu người bây giờ toàn bộ bích lan châu đều không có sò、so、ta am hiểu hơn l i n h thần nhẹ g i ọ n g cười một tiếng đem mình tại bình sơn quốc nghị cách cứu viện lầm tang nhi sự tỉnh nói cho mọi người khá lắm có thể địa độn biết chất pháp có thể ngăn chở ngươi cầm chế đ o á n chừng thật đã không nhiều hoàng ảnh nghe xong tấm tắc lấy làm kỳ lạ có hứng thú hay không đi bốn đại thánh địa thăm dò sâu cạn hoàng ảnh đương nhiên là đang nói bừa bốn đại thánh địa đại trận hộ sơn đều là năm đó còn có nguyên anh kỳ tu sĩ lúc sở thiết tất cả đều là thiên cấp trận pháp so với t ì n h không tông đại trận hộ sơn chỉ mạnh không yếu còn có liên tục không ngừng linh khí bổ sung cùng thao tác trận pháp tu sĩ thường trú linh thần cho dù là lại có tự tin cũng không có lòng tin có thể đột phá bốn đại thánh địa đại trận hộ sơn n a m đó địa nguyên tông thế nhưng là có sẽ địa đ ộ n thuật nguyên anh tu sĩ cũng không nghe nói có thể tùy ý xuất nhập những nhà khác thánh địa mặc dù trong đó cũng có có thể hay không hoặc là có thể hay không khả năng bất quá ninh thần rất xác định mình là không thể chỉ là một cái k ì n h không tông đại trận hộ sơn liền có thể phản s á t hư đan cảnh mình hắn cũng không cho rằng bốn đại thánh địa trận p hộ á quá thánh p ngược lại không hắn. bốn giết được lại đại h Bất địa、hộ、sơn trận pháp đương nhiên uy lực vô song phần thiên cốc lại hoàn toàn là một chuyện khác phần thiên cốc tại chín đại đỉnh cấp tông môn bên trong bốn là thuộc về hậu học kết thúc t ế bảo toàn bộ nhờ đại hòa sơn làm nội tỉnh kim đan trung kỳ lâm hoành làm trụ cột nếu là không có hai điểm này bọn hắn trừ so đại bộ phận điểm tông môn thêm ra một chút hư đan cảnh tu sĩ bên ngoài kỳ thật cũng không có đặc biệt lớn như thế mà bây giờ đại hỏa sơn bị hủy phần thiên q u ố c bị ép rời tông cháy rực sân mạch nghe nói đuổi đi không ít tông môn chiếm cứ một chỗ tụ linh chi điện kể từ đó không có thời gian tích lũy không nắm chắc ẩn trẹo trống bọn hắn đại trận hộ sơn đương nhiên cũng sẽ không có mạnh cỡ nào cho dù tìm đến khuyết n g u y ệ t tông tu sĩ hỗ trợ có thể bố trí một cái đ i ệ cấp trúng phẩm đại trận hộ sơn liền đến đỉnh bất quá phần thiên cốc biết ngươi sẽ địa đột h u ậ t bọn hắn nhất định sẽ chuyên môn chú ý phòng hoàng anh nhắc nhở nói bất quá ngược lại lại cười bất quá bọn hắn lại không biết đạo n g ư ờ i đã tấn cấp kim đan có thể phòng ngự được ngưng nguyên kỳ tu sĩ địa đồ thuật không đại biểu có thể phòng ngự được kim đan kỳ vậy ngươi đi phần thiên cốc cứu người chúng ta đi trước huyền ô tôn g địa giới đi dạo một chút nhìn xem vị kia còn lại hay nhất chân nhân có thể hay không rời đi huyền ô tôn g sân môn hoàng anh nói thiên lôi tông biệt viện bọn hắn khẳng định là không thể trở về cũng không phải không tin được phương vân chỉ là cái này cùng tín nhiệm không quan hệ tu vi chênh lệch quá lớn phần thiên cốc có một trăm loại phương pháp có thể từ phương vân não hải bên trong đạt được mình muốn tin tức chỉ hy vọng bởi vì tịch diệt tông ngăn cản còn có ninh thần y nguyên không chết nguyên nhân bọn hắn sẽ không đem phương bân trực tiếp giết chết v ề phần cứu người ninh thần một người liền đủ rồi bọn hắn đi cũng vô dụng mà bọn hắn vừa mới vừa bắn giết huyền ô tô n g hai vị tu sĩ kim đan nếu là có thể tại huyền ô tô ngoại n g sơn môn lại giết chết một vị khác lời nói như vậy huyền ô tô hơn mười phẩy không không không năm tích xúc chính là bọn hắn người tôi giết ta vậy cũng đừng trách ta diệt ngươi sơn môn có qua có lại lúc này mới ra dám nha được linh thần gật g ậ đầu nếu là huyền ô tô còn lại vị tia kim đan láo tổ dựa vào đại trận hộ sơn hoàng ảnh hai người khẳng định là công không g i ớ i huyền ô tôn g hơn nữa còn sẽ náo ra động tĩnh rất lớn dẫn tới những tông môn khác thậm chí là thanh nhai tông cùng phần thiên cốc chú ý nhưng nếu như bọn hắn trốn ở trong tối vị t i ê u hay nhất chân nhân tại không biết mình hai vị sư đệ đã xảy ra chuyện tình huống dưới nếu như trái cùng phải cùng đợi không được hai người trở về đích thật là có khả năng rời đi sơn môn thẩm tra một chút lúc kia chính là hoàng ảnh cùng lôi kích tử biểu diễn thời điểm chính vì vậy hoàng ảnh cũng không có đem thiên tinh trận trả lại ninh h ầ n bởi vì hắn cùng lôi kích tử muốn chu sát hay nhất chân nhân hay là không phải sử dụng thiên tinh trận không thể mọi người như vậy phân biệt nói định tụ hợp địa điểm về sau hoàng ảnh cùng lôi kích tử mang theo hiến vô tầm hai người hướng huyền ô tông phương hướng mà đi l i n h thần thì hướng về phần thiên cốc phương hướng bay đi cháy rừng sân mạch bởi vì lòng đất mấy đầu hỏa mạch tới gần địa l ồ n g hồ trong dãy núi thỉnh thoảng có địa hỏa thoát ra mà gọi tên mặc dù cái này mấy đầu hỏa mạch đều không quá mạnh thế nhưng là thắng ở thuận tiện số lượng nhiều cho nên trong dãy núi tụ tập mấy nhà giỏi về luyện đan luyện khí hoặc là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tông môn bất quá theo phần thiên cốc rời tông đến cháy rừng sân mạch những tông môn khác đều đã bị đuổi đi lúc này trong dãy núi cũng chỉ còn lại có phần thiên q u ố c một nhà vì phù hợp nhà mình tông môn danh sưng phần thiên q u ố c tại giữa núi non ngạnh xinh xinh lấy đại pháp lực mở ra một cái s â n cốc dẫn dắt địa m ạ n h bố trí đại trợ đem cái này bên trong chế tạo thành một cái linh khí hội tụ chi địa làm phần thiên q u ố c mới sân môn cảm tạo biển làm t u y ể n đạo h ư u đủ duyệt sáu nghìn một trăm mười đạo h ư u thiên địa huyết ma đạo h ư u trần cam đạo h ư u một thế này phồn hoa đạo h ư u ta thích xem tiểu thuyết mỏ dây đạo h ư u gió ly đạo hữu zh lý thừa mục zh đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương bảy trăm cộng c ổ n g xảo nộ ninh thần đến địa phương đương nhiên chính là cái này mới phần thiên cốc bất quá lúc này phần thiên cốc lại không chỉ chỉ có bắt được phương b â n chờ đợi ninh thần chuyện như vậy bởi vì khi hắn đi tới phần thiên cốc thời điểm vậy mà nhìn thấy hai đạo thuộc về kim đan láo tổ khí tức tại điên cuồng chạy trốn mà phía sau còn có bốn đạo hỏa màu đỏ lưu quang chính là bốn vị phần thiên cốc tu sĩ tại từ sau truy sát tình huống như thế nào ninh thần có chút mắt trợt t r ò n chỉ là hai cái hư đan cảnh tu sĩ cũng dám đến phần thiên cốc cái này bên trong đến đòi g i hỏa phần thiên cốc các ngươi làm việc thực tế là quá mức bá đạo chúng ta chẳng qua là đến cầu lấy tổ tiên tu luyện điện tịch nhìn qua mà thôi thậm chí nguyện ý lập t h ể cùng phần t i ê n cốc cùng t i ê n thối các ngươi lại như c ũ không nguyện ý còn ra tay đánh nhau đây là đạo lý nào nói nhảm chúng ta căn bản cũng không có cầm tới kình không tông công pháp điện tịch đã cùng các ngươi nói vô số lần các ngươi không chỉ có không tin lần này lại còn dám len lén l ẹ n vào phần t i ê n cốc thật làm chúng ta cầm hư đan cảnh tu sĩ không thể làm gì sao nghe tới cái này bên trong ninh thần hận không thể cười to vài tiếng mới đ ã n g h i ề n nghĩ không ra vậy mà là lâm hoành g ú t mình có hoang ức thật dẫn tới những người khác mơ ước ánh mắt hơn nữa còn là năm đó thánh địa kính không tông truyền nhân hơn nữa còn là hai vị kim đan lão tổ nói vậy cuối cùng tại kính không tông sơn môn một trận chiến chỉ có lâm hoành cùng hát nha hát nha lúc ấy bản thân bị trọng t h ư ơ n g không có lấy gì đến cuối cùng có thể siêu tập kính không tông tất cả tài nguyên trừ lâm hoành còn có thể là ai trong đó một vị chính đang chạy trốn kim đan lão tổ nói chúng ta nói không có là không có ta c á i k i a bên trong biết vì cái gì không có phần thiên cốc bên trong một vị tu sĩ giận nói thì thật bọn hắn cũng rất biết k u ấ t cho dù ai quăng c ó n hát qua lại không chỗ tốt khẳng định đều là không quá cao hứng h ừ cái gì hhh cái gì phần thiên cốc bị người nổ đại hỏa sơn cũng không tìm tới cựu nhân báo t h ủ cầm đồ tốt cũng không dám thừa nhận ta nhìn cũng bất quá chỉ là một đám nhát như chuột tu sĩ mà thôi nhiều năm như vậy b à n ó i chẳng qua là vì che giấu các ngươi suy yếu trong mắt của ta các ngươi cả phái hủy d i ệ n cũng liền tại gần nhất vũ nhục phần thiên cốc chết đi cho ta phần thiên cốc ra tu sĩ bên trong một tiếng nói thô lô vang lên sau đó một đốm lửa trật hiện tiếp theo trong nháy mắt liền lấp lóe đến phía trước một cái tu sĩ sau lưng bất quá đối phương nhìn cũng không nhìn sau lưng chỉ là xoay tay lại đầu ngón tay một điểm một đạo bá khí không ảnh đẻ xuống liền cùng điểm kêu hỏa tình cùng một chỗ hủy diệt ở giữa không trung đều là hư đan cảnh tu vi tu luyện công pháp cũng đều là đ ỉ n h cấp công pháp hai người bọn họ mặc dù đánh không lại phần thiên cốc bốn người thế nhưng là chạy trốn hay là làm được mà lại một đôi một đấu pháp cũng sẽ không yếu thế phần thiên cốc công pháp không gì hơn cái này thứ nếu không phải thừa dịp h à n h trưởng lão còn có mấy vị trưởng l ã o khác không tại chỉ bằng các ngươi chút tu vi ấy còn dám ám sông phần tiên cốc ninh thần từ khi phát hiện bọn hắn về sau vẫn tại dưới nền đất địa đội đi theo đám bọn hắn muốn nhìn một chút có thể nghe được hay không một chút tin tức kết quả nghe được câu này về sau lập tức liền đánh giá ra lâm hoành cùng một chút phần thiên cốc tu sĩ kim đan là tiến về thiên lôi tông biệt viện muốn vây giết hoàng ảnh cùng nhóm người mình mặc dù thật muốn động thủ một cái lâm hoành liền đầy đủ bất quá vì lấy bảo đảm và toàn phần thiên cốc khả năng lại đi mấy vị kim đan sơ kỳ sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực kể từ đó lại có bốn cái kim đan lão tổ truy sát kình không tông môn nhân ra chẳng phải là nói phần thiên cốc lại ở vào trống dâu tình m ô dưới muốn hay không lại nổ một lần tính một cái cứu người quan trọng hy vọng bọn họ tiến về thiên lôi tông lúc không muốn mang theo phương b ầ n ninh thần không tiếp tục để ý tới cái này sáu vị kim đan lão tổ truy sát sự t ì n h dù sao nhìn tình huống này phần thiên cốc bốn vị tu sĩ cũng giết không được hai vị t i ê u kim đan lão tổ nhiều nhất đuổi đi xong việc cho nên ninh thần thay đổi phương hướng tức tốc hướng phần thiên cốc tiến đến chờ hắn đổi u tới phần thiên cốc lúc này phần thiên cốc đại trận hộ sơn đã toàn bộ triển khai h i ệ n nhiên là bởi vì vừa rồi kim đan lão tổ xâm lấn dưới cớ mặc dù đã đem đối phương đổi đi hơn nữa còn có bốn vị hư đ a n cảnh trưởng lão đuổi theo bất quá vì bảo đảm và toàn còn lại mấy vị tu sĩ kim đan hay là mở ra đại trận hộ sơn thế là ninh thần liền có chút xấu hổ t o à này triệt để kích hoạt mở ra đại trận hộ sơn phi thường linh mẫn mà lại có chủ trì trận pháp tu sĩ đang tùy thời điều tra một điểm gió thổi có l â y đều sẽ gây nên sự chú ý của đối phương cho nên ninh thần vậy mà vào không được ninh thần trước kia lấy địa đ ộ n thuật chui vào các tông môn trận pháp bao hàm tòa kia kình không tông địa cấp thượng phẩm trận pháp đều là tại trận pháp thông thường tự động vận chuyển tình môn dưới chui vào không có tu sĩ tại lúc nào cũng chủ trì cho nên hắn mới có thể lừa qua trận pháp chui vào trong đó mà bị triệt để mở ra trận pháp lại không giống tiêu hao linh thạch là ngày thường gấp trăm lần độ nhạy cũng là ngày thường gấp trăm lần phần thiên cốc đại trận hộ sơn dù sao cũng là địa cấp hạ phẩm trận pháp chính là một viên hòn đá nhỏ xuyên qua trận pháp đều sẽ bị chủ trì trận pháp tu sĩ lúc nào cũng phát giác hắn lại thế nào không có trở ngại xấu hổ còn muốn nhặt cái tiện nghi xem ra là n h ặ t không thành đoán chừng chỉ có thể cùng kia bốn cái tu sĩ trở về đem đ ạ i trận hộ sơn khôi phục lại bình thường trình độ mới được linh thần dưới đất tự l ầ m bẩm chỉ có thể an tâm chờ đợi kết quả làm hắn không nghĩ tới chính là hắn còn không có đợi bao lâu liền chờ đến phần thiên cốc đại bộ đội trở về trở về không chỉ có vừa rồi truy sát kình không tông bốn vị tu sĩ còn có lâm hành o cùng mặt khác mấy vị kim đ à n kỳ trưởng lão ta đi lâm hành o cũng trở về rồi ninh thần âm thầm lấy làm kinh hãi dựa theo thời gian này cùng khoảng cách phép tính có lẽ lúc ấy nhóm người mình cương lôi kéo yến vô tầm đi ra ngoài không bao lâu lâm hành o mấy người liền đến rồi ninh thần linh thức sát mặt đất cực hạ nội n liệm mật nấp càng thụ được bên ngoài chuyển đến khí tức cùng thanh âm hoành trưởng lão lâm hành gật gật đầu nhìn thấy mấy người ánh mắt lại là lắc đầu hẳn là bọn hắn nghe nói tin tức rời đi một cái trung niên nữ tu hơi n h a mắt lại lạnh lùng nhìn về phía một vị khác tu sĩ kim đan sách nơi tay bên trong phương bân đã như vậy còn giữ hắn l à m gì lúc này phương bân khí tự ứ vệ vải giữ mắt nhìn cái kia nữ tu một chút liền ngay cả nói chuyện cũng là h ư u khí vô lực có loại giết ta mang theo phương bân tu sĩ kim đan chính là phần thiên cốc đương đại cốc chủ một mặt dâu q u a i nón trung nguyên tử chỉ gặp hắn nghe vậy lắc đầu cự t u y ệ t nói tư đồ vô cương đã từng vì tiểu tử này mà lên núi chúng ta cũng đáp ứng sẽ không giết hắn mà lại tiểu tử này tư chất có hạn lại chưa từng tu luyện có địa đột h u ậ t đối với chúng ta không có uy hiếp cho nên không cần thiết giết hắn lại nói giữ lại hắn cũng là dẫn dụ l i n h thần một cái mội nhử trông ở l i n h thần tâm lý một cây gai chúng ta cớ sao mà không làm đâu khó nói ngươi cho rằng l i n h thần còn dám tới cứu người không thành trung niên nữ tu nhàn nhạc hỏi ai biết được trung nguyên tử nhốn n ô i bay không xác định nói trước đem hắn nhốt vào ngũ hỏa quật đi lâm hoành nhàn nhạt nói trung thân cầm t ù vâng mọi người cùng nhau gật đầu một vị phần thiên q u ố c ngưng nguyên kỷ trưởng lao tiếp nhận v ơ n g b â n quay người liền hướng về ngũ hỏa quật mà đi